Nam Thành phát triển cũng là nhanh chóng, chính là so ra kém Thương Hải, bất quá thương trường vẫn là có xây lên tới. Dạo thương trường. Muốn mua cái gì sao? Thời buổi này thương trường dạo người còn rất ít, bên trong cơ hồ chính là một ít ngoại quốc thể bài hóa, bán ra điện quần áo linh tinh tương đối nhiều. Bạch Tú Tú cũng rất ít đi. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình chỉ chỉ chính mình lấy về tới dương hành lý, ngươi đi xem. Nghe vậy, Bạch Tú Tú nghi hoặc nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình, vẫn là nghe hắn nói, mở ra dương hành lý. Bên trong phóng cái bao tải, có chút kỳ quái, nàng muốn cầm lấy tới còn có chút trọng, đơn giản mở ra vừa thấy. Thanh màu lam tiền mặt. Một chồng một chồng. Nhìn kỹ, đều là một trăm nguyên. Bạch tú tú đều ngây ngẩn cả người, nhiều như vậy tiền. Nàng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngước mắt nhìn về phía tô vọng đình, đây đều là chúng ta. Ấn, lần này ta cùng tỷ phu tính toán về trước tới một cái, rốt cuộc ra ở bên này, thâm hải bên kia vẫn là sẽ tiếp tục phát triển bất quá chúng ta hai cái liền thay phiên qua đi liền thành, có thể đem trọng điểm chậm rãi hướng bên này phát triển, ta cùng tỷ phu đều cảm thấy, Nam thành tương lai xu thế, cũng là sẽ không kém, cùng Thâm Hải giống nhau, chúng ta bên này đều là dựa vào hải, phát triển càng dễ dàng, cũng có rất nhiều người đều tính toán hướng Nam thành bên này chạy. Tô Vọng Đình trở về một câu. Thấy thê tử kia sững sờ ở tại chỗ bộ dáng, lại là nhịn không được có chút đắc ý, này đó tiền là ta lấy về tới, ta xem lại quá mấy năm. Nam Thành Liễn sẽ không thua với Thâm Hải, hiện tại ta liền tính toán làm nhóm đầu tiên ăn con cua người. Chúng ta buổi chiều đi tranh thương trường, ta xem TV đến thay đổi. Hắc Bạch nhìn không tính, Thâm Hải bên kia đều bắt đầu phủ cập màu sắc rực rỡ. Tô Vọng Đình người này, năng lực là có, chính là ở Bạch Tú Tú trước mặt, chính là dễ dàng phiêu. Càng có rất nhiều muốn được đến Bạch Tú Tú khích lệ. Nghe được Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú Tú mới hồi phục tinh thần lại, đích xác như là Tô Vọng Đình nói như vậy. Nam Thành tương lai phát triển sẽ không kém, kinh tế trung tâm đều sẽ hướng bên này di chuyển, làm Nam Thành người địa phương cảm giác về sự ưu việt mười phần, một bộ phòng chính là người khác cả đời đều không thể kiếm được. Phát triển vĩnh viễn so mặt các thành thị dự trước. Lâm Buôn Bán nàng không phải thực hiểu, chỉ là dựa vào kiếp trước ký ức, này đó khẳng định vẫn là tô vọng đỉnh càng minh bạch một ít, rốt cuộc người là kiếm lợi về nhà. Bạch Tú Tú nhìn này một túi tiền, hỏi một câu, "Tiếc kế tiếp tiền, ngươi là tính toán ở Nam Thành làm buôn bán sao?" Những cái đó tiền là để lại cho ngươi, ta cùng tỷ phu liêu quá, y đi theo hiện giờ thâm hải phát triển, hiện tại bên kia chính là làm tiền xuất khẩu, du lịch cùng bất động sản, chúng ta lần đầu tiên tiếp nhận cái kia lâu bàn, ngươi biết hiện tại nhiều ít một mét vô sao. Tô Vọng Đình ra vẻ thần bí hỏi một câu. Bạch Tú Tú lắc đầu. Nàng chỉ biết tới rồi sao lại, thâm hải ra nhà, kinh người cao. Hiện tại lúc này hẳn là còn hào đi. Tô Vọng Đình xách một tiếng, một ngàn tám một bình, ngươi nói dọa người sao. Mới vừa khai phá thời điểm, mới 800 một bình, mua đều là những cái đó cảng đảo người, kết quả hiện tại đều tăng tới 1800, quá giàu người. Lúc này mới mấy năm a. Tô Vọng Đình ở Thâm Hải ngốc càng lâu, liền phát hiện bên kia tiền cảng là hảo kiếm. Vô luận làm cái gì, đều có thể phát tài. Chỉ cần ngươi dám mạo hiểm. Vừa mới bắt đầu cái này công trình, không ai nguyện ý tiếp, rốt cuộc sợ tiếp không ai mua, đến lúc đó các nàng công trình khoản đều phó không ra, là Tô Vọng Đình nhìn chúng, các cảng Đối diện chính là Cảng Đảo. Cảng Đảo kinh tế trình độ, dẫn đầu bên này mười mấy năm đều là không quá, bên kia kẻ có tiền, bên này lại cách này bên gần, 800 giá nhà dựa theo thâm hải người đều tiền lương 100 không đến tới nói, là giá trên trời, nhưng là đối với tức đất tức vàng Cảng Đảo tới nói, lại là tiện nghi cực kỳ. Tô Vọng Đình trực tiếp liền tiếp xuống dưới. Chính là dựa vào cái này công trình, Tô Vọng Đình kiếm được sô vàng đầu tiên. Ở lúc sau, ở thâm hải mở ra thị trường, Tô Vọng Đình cùng Từ Tân Chính đều là sẽ giao tế một phen hào thủ, rất nhiều hạng mục đều là ở trên bàn tiệc hoàn thành, Tô Vọng Đình sẽ uống, Từ Tân Chính cũng sẽ uống. Nói hạng mục thời điểm, bọn họ càng là nguyện ý ăn nhiều mệt cái kia, ăn cơm uống rượu phục vụ một con rồng, tất cả đều an bài thỏa đáng, uống nhiều quá này hạng mục tự nhiên liền nói xuống dưới. Mọi người đều là thích loại người này, cho nên Tô Vọng Đình cùng Từ Tân Chính mới có thể ở Thâm Hải xông ra một phen tiên địa. 1008 giá nhà, thật là kinh người. Lúc này thâm hải bình quân tiền lương, cũng liền bất quá hai ba trăm, nếu muốn mua được một bộ phòng, thật sự là khó khăn thực, một trăm bình phương phòng ở mùa tới, liền phải mười tắm vạn. Vạn nguyên hộ đều là ngạc nhiên niên đại, nếu muốn mua phòng xếp, quả thực khó như lên trời. Bạch Tú Tú hỏi một câu, nơi này có bao nhiêu tiền? Hai mươi vạn, chúng ta à, đi trước mua TV, mặt khác ngươi xem thiếu cái gì ra điện, ta phía trước nhận thức cái cảng đảo lão bản, bên kia đều là làm này đó, nghe nói đều là nhập khẩu. Dùng tốt thực, đến lúc đó lại ở Nam Thành mua phòng xếp, còn có không ít tiền có thể lưu lại đâu. Dư lại ngươi cầm đi lộng trường học, đúng rồi, ngươi kia rửa quán còn khai sao? Có cần hay không hỗ trợ A? Tô Vọng Đình cảm giác chính mình thật là có chút bành trướng dục vọng. Đây chính là 20 vạn A, thương đương với 20 cái vạn nguyên hộ. Ở chỗ này có thể có mấy cái vạn nguyên hộ, có thể lấy về tới này bộ phận, đã nói lên đều là có thể dùng hết, công trường công ty còn có tài chính lưu trữ ức. Phân đến thời điểm, Tô Vọng Đình liền tim đập bùm bùm lợi hại, trực tiếp liền dùng bao tải trang hảo, cầm đã trở lại. Về sau còn sẽ có nhiều hơn 20 vạn. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú nói thẳng, Nam Thành Phong ở có thể trễ chút mua, ngươi đi trước mua Thâm Hải phòng ở. Sớm biết rằng kia 800 thời điểm, nên làm Tô Vọng Đình mua, nói không chừng còn có thể có cái bên trong giới. Bất quá hiện tại cũng không muộn, lúc sau Tô Vọng Đình lại tiếp như vậy công trình, liền trực tiếp làm hắn ở bên trong đính một bộ. Về sau này giá nhà mới là kinh người thời điểm, hiện tại nghe tới 1-2 ngàn giá nhà, đã thực dò người, nhưng chờ đến về sau, nàng xem báo chí phát hiện, nhà xì cột hẻn đều đã đạt tới mấy chục vạn nhất bình phương. Bạch Tú Tú khác không hiểu, duy nhất biết đến một chút chính là, ở kiếp trước chính mình công tác đơn vị, còn có phụ cận hàng xóm, cùng chính mình nói nhiều nhất một câu chính là, sớm biết rằng nói, nên sớm một chút mua phòng. Bao nhiêu người vì mua phòng, mệt mỏi cả đời à? Khả năng phút cuối cùng đều kiếm không đến một bộ phòng tiền, quả thực khoa trương thái quá. Hiện tại nếu có thể mua, kia khẳng định là hiện tại mua. Tô Vọng Đình cảm thấy chính mình đã đủ phiêu, không nghĩ tới Bạch Tú Tú so với chính mình dã tâm còn muốn đại, hắn nghe được Bạch Tú Tú làm chính mình đến Thâm Hải mua phòng, cơ hội là hoàn sợ. Này 20 vạn tuy rằng nói rất nhiều, nhưng lại ở Thâm Hải hoàn toàn chướng mắt ta. Hắn nếu là thật sự hoa cái này tiền mua, kia phòng trường mặt sau tất cả đều là quan trọng ba ba sinh hoạt. Tô Vọng Đình người này tuy rằng mạo hiểm, nhưng lại ở mua phòng phương diện này, lại là không quá nguyện ý dùng nhiều tiền, chủ yếu là kia 10 năm Nhật tử quá khổ, hắn không nghĩ lại quá khổ Nhật tử. Bên người nếu là một chút tiền đều không bỏ nói, kia một chút cảm giác an toàn đều không có. Còn có này giá nhà, khi nào sẽ ngã xuống tới đều không nhất định đâu. Như vậy cao, căn bản không ai mua, cũng chỉ có những cái đó cảng đảo người xe đến. Tô Vọng Đình trước tiên cự tuyệt, ngươi tưởng cái gì đâu? Thâm Hải Phong ở chúng ta nơi nào mua nổi? Này đó tiền toàn bộ dùng hết lúc sau, chúng ta còn muốn trang hoàng phải dùng tiền, người khai quốc y quán đòi tiền, người làm y học Trung Quốc dược quán cũng muốn tiền, nhà chúng ta còn có hai đứa nhỏ muốn đọc đại học, này đó nhưng đều là đòi tiền, thật vất vả kiếm được này số tiền, chúng ta còn không chứ hưởng thụ hưởng thụ sao? Trước 2 năm, Thâm Hải đã chính thức cải cách nhà ở, sắp nhận nhà ở chính là tài sản, chúng ta mua tới, về sau tuyệt đối là sẽ không mệt, ngươi nói này đó, ta phía trước cùng Vương đại ca báng được cũng là kiếm lời điểm tiền, khai cái rược quán vấn đề không lớn, đến nội y học Trung Quốc có nói, còn có thể căng một đoạn thời gian, hai tử độc đại học còn yếu điểm nhật tử, đến lúc đó nên kiếm trở về, đều kiếm đã trở lại, ngươi sợ cái gì? Là ngươi nói, làm buôn bán chính là muốn có gan mạo nguy. Hiểm. Bạch Tú Tú nếm thử thuyết phục Tô Vọng Đình. Tô Vọng Đình vẫn là phái bảo thủ, hắn lắc đầu, quá khoa trương, ai biết thâm hải bên kia giá nhà khi nào liền rơi xuống? Khi đó chúng ta còn không phải là lô vốn sao, hơn nữa muốn mua thâm hải phòng ở, chúng ta bên người có thể sử dụng tiền liền quá ít, chúng ta cũng không phải không phòng ở trụ, mua như vậy nhiều phòng ở làm gì? Tuy rằng đã xác định nhà ở chính là tài sản, nhưng là ai biết cái này tài sản là hướng lên trên sinh trưởng, vẫn là phụ sinh trưởng đâu. Xem Tô Vọng Đình một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, Bạch Tú Tú cũng có thể lý giải, quyết định này thật là khá lớn gan, tương đương với đem này số tiền tất cả đều lấy ra đi còn không nhất định có thể được đến hồi báo. Bất quá Bạch Tú Tú vẫn là muốn kiên trì, nàng hướng dẫn từng bước, ngươi xem hiện tại quốc gia chính là trọng điểm phát triển thâm hải kinh tế, các phương diện hạng mục, bọn họ đều là duy trì, sao có thể liền sẽ rơi xuống? Trang hoàng chuyện này ta nhưng thật ra cảm thấy không nội, chúng ta có thể trước mua lại nói, coi như là tổn tiền, hơn nữa ta nhớ rõ hiện tại bên kia là có thể ấn bốc đi, ấn bốc có thể cao tới 70%, còn khoảng 10 năm. Nếu dựa theo 50 tới tính nói, Một bộ 18 vạn phòng ở, đầu phó cũng chính là 9 vạn đồng tiền, giữ lại tiền, mỗi tháng còn kém không nhiều lắm muốn còn ngàn đem khối bộ ráng, lợi tức cao là cao, nhưng là cái này phương án, đối bọn họ tới nói tốt nhất. Mặt khác tiền, có thể làm khác đầu tư. Vừa nghe ấn bóc chuyện này, tô vọng đình đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, nếu là còn không ra, kia phòng ở còn không phải là cấp ngân hàng mùa sao. Việc này nhiều khoa trương. Ngươi cũng biết thâm hải là trọng điểm phát triển địa phương. Như thế nào chính là không muốn mua phòng đâu, tiền phóng về sau nói không chừng còn phải bị giảm giá trị, mua phòng vậy tương đương với là một loại khác đầu tư, ngươi cẩn thận ngẫm lại, những cái đó cản đảo người mua thâm hải là phòng ở lúc sau, có phải hay không đều không thể nào trụ, không chí ở kia nhiều. Bạch Tú Tú thay đổi cái phương thức hỏi. Tô Vọng Đình nghĩ nghĩ, giống như còn thật lạ. Là... Lại nói tiếp cũng thật là kỳ quái, này phòng ở mua không được, kia làm gì muốn mua? Bạch Tú Tú nói, cản đảo phòng ở quý a Hơn nữa diện tích lại tiểu, còn không bằng mua thâm hải phòng ở, ngồi cái thuyền là có thể tới rồi, liền tính là đường đầu tư hảo, cũng một chút đều không lỗ, thâm hải khoảng cách cảng đảo gần, chính ngươi cũng biết, cảng đảo phát triển sớm hay muộn đều sẽ hướng thâm hải bên này, ngươi nhìn xem cảng đảo giá nhà, liền biết thâm hải về sau sẽ có bao nhiêu khoa trương. Chờ đến 9-7 năm sau, cảng đảo cũng liền trở về, tính lên cũng không mấy năm, phát triển là thực mò. Tô Vọng Đình có chút bị thuyết phục, hắn do dự một chút. Ta đây đi thăm thăm cái kia cảng đảo lão bản khẩu phong. Người làm ăn đều không khéo, ngươi hỏi khẳng định cũng là ba phải cái nào cũng được quá khứ, bất quá ngươi muốn hỏi một chút cũng thành. Bạch Tú Tú biết Tô Vọng Đình chính là chỗ hường khí, khẩu khí này cho hắn, hắn liền sẽ mua. Lúc trước, Tô Vọng Đình từ trước mạo hiểm kinh thương, cùng Tô gia đều thiếu chút nữa náo phiền, An Thiết đều không muốn trở về quá, Tô Cảnh Vinh cũng là tức giận đến quá sức, đã nhiều năm, đều không muốn cùng Tô Vọng Đình giải hòa. Kỳ thật Bạch Tú Tú cũng có thể lý giải, Tô Vọng Đình sợ là chính là muốn ở sinh ý thượng tranh một hơi, làm Tô gia người biết, chính mình lựa chọn không có sai. Hắn mỗi năm đều có quên tiền đến đơn vị, đi duy trì hạng mục nghiên cứu phát minh cùng tiến triển, lợi dụng chính mình nhân mạch quan hệ, ở cảng đảo bên kia hỗ trợ tìm nhập khẩu linh kiện, kỳ thật cũng là mặt bên trợ giúp tới rồi đơn vị. Hắn làm sự tình, một chút đều không thể so làm nghiên cứu phát minh kém một bậc. Mọi người đều là phân công minh xác, tất cả đều là vì quốc gia. Vì xã hội, vì nhân dân, vì đại gia cộng đồng càng đẹp tốt tương lai. Tô Vọng Đình như một tiếng, nhìn thoáng qua kia tiền, nói thầm một câu, tivi vẫn là muốn mua. Có đôi khi chỉ cần theo Tô Vọng Đình nói chuyện liền thành. Bạch Tú Tú cười nói, "Thành." Buổi chiều, liền đi thương trường, Tô Nguyên cùng Tô Tử đều rất cao hứng, có thể đổi tân tivi, người chung quanh đều còn không có đâu, mọi người xem đều là hắc bạch tivi, trong nhà có tivi người cũng là số ít. Hiện tại mua cái tivi mổ, đó là dẫn đầu người khác không biết nhiều ít lần. Vô cùng cao hứng mua cái tivi, Tô Vọng Đình lại cho mỗi cá nhân đều cấp mua một bộ quần áo, đương nhiên là bạch tú tú chọn, còn cấp tàu Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh đều mua. Tuy rằng Tô Vọng Đình không nói gì thêm, nhưng là xem hắn ở lão nhân gia quần áo trước mặt dừng lại, liền biết hắn kỳ thật vẫn là nhớ thương chính mình cha mẹ. Nàng cũng không có vạch trần cái gì, trực tiếp liền đi vào mua, bao hảo quần áo sau đi ra, đối với Tô Vọng Đình nói Dùng ngươi tiền cấp ba mẹ mua hai kiện, chờ thêm 2 ngày ta cấp đưa qua đi, mùa hè, các nàng quần áo cũng nên mua tân. Tùy tiền ngươi. Tô Vọng Đình bỏ qua một bên mặt, trực tiếp đi phía trước đi đến. Xem hắn này biệt nữ bộ dáng, Bạch Tú Tú cười lắc lắc đầu. Buổi tối thời điểm, nàng đem Quý Bình sinh sự tình cùng Tô Vọng Đình nói một lần. Tô Vọng Đình đều thói quen Bạch Tú Tú trị bệnh cứu người, ư một tiếng, không để trong lòng, vậy ngươi liền mang về nhà đi, dù sao cũng là ngươi học sinh. Nếu là thật sự quyết định ở Thâm Hải mua nhà, kia hắn trở về kế hoạch liền phải gắt lại, đến ở Thâm Hải lại phấn đấu phấn đấu, bằng không hắn sợ unbox đều còn không ra, lập tức gáp lực liền có. Tuy rằng Tô Vọng Đình hoàn toàn không cần suy xét ngày đó, nhưng là hắn như vậy tưởng tượng liền cảm thấy vẫn là có chút lo âu. Bạch Tú Tú biết chính mình y chỉ học Trung Quốc quán, không thể đem kinh tế gánh nặng tất cả đều đè ở Tô Vọng Đình trên người, vậy quá mệt mỏi người, ngày hôm sau lập tức liền đi tìm Vương Hồng Sinh tư lực, đem cái này dựa quán cấp thực thể hóa. Tuyền điệu chỉ liền thành kế tiếp phải làm sự tình. Tô Vọng Đình đã trở lại mấy ngày, phát hiện Bạch Tú Tú mỗi ngày đều không về nhà, quả thực so với chính mình đều phải vội, hắn u hoán bài phần, chính mình cái này tức phụ tuổi cũng không nhỏ, như thế nào sự nghiệp tâm vẫn là như vậy chọn đâu. Thân thân Láo Công đã trở lại, chẳng lẽ không nên đem sự tình đều không ra tới bồi bồi hắn sao? 110, chương 110. Vương Hồng sinh bán dược danh khí, vẫn là đánh điểm đi ra ngoài, từ lúc bắt đầu bị thương loại dược. Đến mặt sau đủ loại màu sắc hình dạng tiểu thuốc mỡ, còn có ăn dược, đều giải quyết rất nhiều người vấn đề. Mọi người đều ít đi bệnh viện, vấn đề nhỏ trên cơ bản một lọ thuốc mỡ là có thể giải quyết. Quý là quý điểm, nhưng là cũng không có đi bệnh viện quý, hơn nữa tháng ở dùng được a. Mọi người đều biết Vương Hồng Sinh là bán dược, bày quán vẫn luôn là không hợp pháp, thành quản sau lại đều tới đổi người, Vương Hồng Sinh đơn giản liền thuê cái phòng ở, đại gia biết hắn ở nơi nào, muốn mua thuốc trực tiếp tới mua liền thành. Hiện tại làm cái thực thể hóa, tự nhiên cũng không tồi. Vương Hồng Sinh biết muốn khai dược quán, còn nói, không bằng trực tiếp lộng ở trong trường học, như vậy cũng có thể làm mọi người đều biết cái này dược đều là từ y y học Trung Quốc trong quán nghiên cứu chế tạo ra tới. Khai ở phụ cận có thể, khai ở trong trường học liền không tốt lắm, học sinh còn muốn đi học, ra ra vào vào người quá nhiều, đối học sinh ảnh hưởng không tốt. Bạch Tú Tú đầu tiên liền cự tuyệt điểm này, trường học là trường học, dược quán là dược quán, có thể cho bên ngoài người biết. Cái này dựa quán là trường học 2, nhưng là không thể làm mua thuốc người quấy dày đến bên trong người học tập. Điều này cũng đúng. Vương Hồng sinh từ biết Bạch Tú Tú là Trung Ý Rìa sau, mới phát hiện người này có bao nhiêu lợi hại, không nói ở Nam Thành, ở địa phương khác đều là có tiếng, mấy năm trước vẫn luôn đều ở vì Trung Ý Rìa mà bôn ba, như vậy nhiều thầy lang, cơ hộ đều là nàng bồi dưỡng ra tới. Trừ cái này ra, lại vì làm Trung Ý Rìa chuyển thừa đi xuống, đại học viện lớn lên chức vị đều từ chức trực tiếp liền chạy tới khai cái này toàn miễn phí trường học, tuyển nhận đều là cô nhi viện bọn nhỏ. Bạch Tú Tú muốn khai dược quán kiếm tiền, cũng là vì duy trì cái này y học Trung Quốc quán vận chuyển, đủ để có thể thấy được có bao nhiêu vĩ đại. Nàng muốn dĩ có thể có càng tốt sinh hoạt, nhưng là vì trung ý yả sự nghiệp, xem như phụng hiến chính mình toàn bộ. Vương Hồng Sinh biết Bạch Tú Tú rồi, nói thẳng, kia chúng ta nhìn chúng dược quán địa chỉ sau, mặt khác ngài nếu là yên tâm giao cho ta, khiến cho ta đi làm liền thành Ngài chỉ cần vô ý học Trung Quốc quán sự tình liền thành, đến nỗi chia làm vẫn là cùng phía trước giống nhau nhị bát phân. Lúc này đây khai rửa quán tiền, cũng là phía trước giúp Bạch Tú Tú bán dược mới kiếm được, phương thuốc mặt đều là Bạch Tú Tú nghiên cứu chế tạo ra tôi bán, hắn chỉ cần người ở chỗ này quản cửa hàng liền thành. Vương Hồng xinh biết, chính mình nếu không phải gặp gỡ Bạch Tú Tú nói, cũng sẽ không trở thành vạn nguyên hộ, cho nên hắn trong lòng rất rõ ràng, ai đối chính mình có ân. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú lại là nói: Dựa quán ngươi cũng là ra tiền, dựa theo tiền cùng dược tỉ lệ, Nhị Bác phân nói quá bạc đãi ngươi, liền dựa theo 46 phần đi. Nàng cũng biết chính mình không có nhiều ít tinh lực ở dược quán thượng, rất nhiều chuyện vẫn là yêu cầu Vương Hồng Sinh đi làm, nếu đại bộ phận trong tiệm công việc đều là muốn cho Vương Hồng Sinh làm, lại cấp Nhị Bác phân, liền quá tư bản chủ nghĩa. Bản thân hai người liền tính là hợp tác quan hệ. Vương Hồng Sinh nói ra, thuyết minh hắn là cái trọng nhân người, nhưng là Bạch Tú Tú lại không thể như vậy đáp ứng. Nay 46 Vương Hồng Sinh như thế nào cũng không chịu muốn, hắn cảm thấy chính mình cái gì đều không có giá, chỉ là hỗ trợ nhìn điểm, cơ hội này cũng là Bạch Tú Tú cho chính mình, nếu là còn muốn bắt nhiều như vậy, chính hắn đều lương tâm bất an. Hai người chối từ tới tới chối từ đi, cuối cùng định ra tam thất phần, cũng coi như là mỗi người đều đều thối lui một bước. Vương Hồng Sinh đem chính mình tích tụ đều đem ra, liền vì khai cái này dực quán, hai người tuyển hảo địa chỉ sau, liền ở trường học phụ cận, Trang Hoàng Tư Tình Không thể thiếu muốn phiền thoái tô vọng đình. Thấy bạch tú tú rốt cuộc lý chính mình, tô vọng đình dầm gì, hiện tại biết ngươi láo công tầm quan trọng. Ta thật vất vả trở về một đoạn thời gian, quá mấy ngày liền lại phải đi, ngươi cũng không biết nhiều bồi bồi ta. Dược quán sự tình ngươi cũng biết, ta vẫn luôn đều mắc cạn, không có thời gian đi lộn, đến bây giờ mới có điểm thời gian đi làm cái này dược quán, chờ đến lúc đó khai đi lên, ngươi gánh nặng cùng áp lực cũng có thể thiếu điểm, y thì học Trung Quốc quán bên này liền không cần ngươi tới làm trợ cấp. Bạch Tú Tú Trấn An một câu tô vọng đỉnh, theo sau lại khen hắn một câu, ngươi ở bên ngoài kiếm tiền dưỡng ra, quá vất vả. Nàng phát hiện chính mình phải làm sự tình còn có rất nhiều, chờ cái này dược quán khai lên lúc sau, cũng coi như là mặt bên đem y gì học Trung Quốc quán danh khí cấp lộng đi lên, đến lúc đó kiếm lời cũng kiếm lời danh, nàng tính toán làm thành y gì học Trung Quốc nhãn hiệu. Hoàn toàn chung y gì hề chế dược. Làm mọi người đều nhìn đến chung y gì hề văn hóa cùng mị lực. Chuyện này, Bạch Tú Tú cảm thấy chính mình đến về hưu sau đều còn có thể vẫn luôn làm. Tô Vọng Đình cũng biết Bạch Tú Tú muốn làm chính là cái gì, cũng chính là miệng thượng nói nói, chỉ cần người nguyện ý hứng chính mình liền thành. Hiện tại vừa nghe Bạch Tú Tú nói như vậy, lập tức trong lòng liền thoải mái, hắn vô cùng cao hứng đi giúp Bạch Tú Tú tìm trang hoàng đội, còn nhìn chằm chằm người trang mấy ngày. Dựa quán trang hoàng hoàng muốn phương tiện rất nhiều. Bất quá 2 tháng là có thể treo biển hành nghề buôn bán. Trong lúc này, Bạch Tú Tú còn phải chạy buôn bán giấy phép Nàng mặt mũi còn xem như lại, đi về sau đều là thực mau là có thể làm thỏa đáng, rốt cuộc mọi người đều biết nàng làm sự tình, cũng coi như là được rồi cái phương tiện. Bạch Tú Tú cũng không có làm ít người làm việc, chỉ kỳ cho người ta đều chuẩn bị một lọ thuốc mỡ, này một lọ bị thương dược, quan bán đều phải bán mười mấy khối, cũng coi như là hảo khí thực. Tại đây phía trước, Bạch Tú Tú cầm quần áo, đi một chuyến tô ra. Tao nghi nghi đã sớm biết Tô Vọng Đình đã trở lại, nhưng là lăng là không chờ đến nhi tử tới cửa. Chờ tới chờ đi, chờ người đều cấp đi lên, cuối cùng chờ tới cũng chỉ là Bạch Tú Tú một người. Nhìn thấy Bạch Tú Tú, Tào Nga Nghi thở dài, không nhịn xuống hỏi một câu, "Vọng Đình đâu? Hắn thật đúng là tưởng cùng cái này gia cấp chà đứa." Nay đều mấy năm, cùng hắn ba nhận cái sai phải, đều là người một nhà, trở về cũng không xem hắn ba. Cấp nàng hai cái còn có thể có bao nhiêu năm hảo sống a? Tào Nga Nghi hiện tại liền cảm thấy, đối nầy đó con cháu hầu bối, chính là xem một cái thiếu liếc mắt một cái. Kết quả nhi tử cùng chính mình trợ phu, còn ở nơi đó đấu khí, đến bây giờ hai người ai cũng không chịu chịu thua. Bạch Tú Tú nhìn trước mắt Tào Nga Nghi, nghĩ đến chính mình mới vừa trọng sinh trở về thời điểm, nàng khi thật còn xem như tuổi trẻ, tinh thần phấn chấn thực, này hơn 20 năm qua đi, Tào Nga Nghi cũng già rồi, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đã từng bộ dáng. Nàng đi đường cũng tập tễnh. Bạch Tú Tú nói, "Vọng Đình cho ngài cùng ba mua quần áo, hắn người này tính tình, mẹ ngài cũng biết, quả thật sự Ta trở về nhất định nhiều khuyên nhủ hắn, ta xem ngươi cùng ba như vậy hai người một khối sinh hoạt, ta không qua yên tâm, tìm cái Aji tới chiếu cố chiếu cố các ngươi đi. Nay tuổi lớn, con cái đều không ở bên người, hai lão có cái gì đó, cũng không biết. Bạch Tú Tú chỉ có thể không liền tới, liền sợ ra cái cái gì ngoài ý muốn, nàng mỗi lần tới còn đều cấp hai lão bắt mạch, lại cho bọn hắn lộng điểm cường thân kiện thể dược, tuổi lớn, cũng dược liền không rời đi. Cũng may chính là, trước mắt xem ra, hai lão thân thể cũng khỏe. Tào Nga nghi xua xua tay, ta còn có thể làm đâu, lão nhân nếu không phải ta hầu hạ nói, khẳng định không thoải mái, cũng đừng hoa cái kia tiền tiêu hưởng phí, ngươi kia trường học nơi nơi đều đến tiêu tiền, dùng nhiều điểm tiền đến học sinh mặt trên, chúng ta hai cái à, không cần ngươi nhọc lòng. Nàng cũng là phục chính mình cái này con dâu, làm sự tình nàng biết là chuyện tốt, từ trước kia đi tới người, cũng hy vọng có thể nhìn đến quốc gia cường thịnh, đối với bạch tú tú làm, tự nhiên là trăm phần trăm duy trì. Phía trước còn muốn đem về lưu tiền lương lấy ra tới, nói muốn tận một phần tâm lực, bị Bạch Tú Tú cắp cự tuyệt. Hai lão còn phải lưu chữ này đó tiền bạc thân đâu? Làm người con cái, liền không thể vì những việc này, đi phiền phái tuổi già trường bối. Giúp đỡ trong nhà vệ sinh làm làm, đem cơm làm làm cũng hảo, đến lúc đó ta đi xem, mẹ ngài cũng đừng cự tuyệt ta. Bạch Tú Tú kế tiếp phòng trừng sẽ càng vội, cũng thật sự là sợ chính mình không thể kịp thời lại đây, vạn nhất có cái cái gì Còn không, có biện pháp kịp thời phát hiện. Tào Nga Nghi không lây chuyển được Bạch Tú Tú, khiến cho Bạch Tú Tú tìm nói, liền tìm Tiễn Nghi, nhưng Đường Tiễn Quý. Miệng nàng nhất mãi, hiện tại giá hàng, tấm tắc, thật là càng ngày càng quý, còn hảo ta và ngươi ba về điểm này về hưu tiền lương còn nhiều, bằng không nói, hiện tại bọn nhỏ đều có chính mình sự tình, trở về xem các nàng người liền càng ngày càng ít. Chờ đến chính mình tuổi tác lớn, cũng có hai tử, Bạch Tú Tú liền không thấy được Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh như vậy. Cho nên mới sẽ có thời gian liền tới đây nhìn xem, cũng sợ lão nhân cô đơn. Giữa chưa ở Tô gia ăn bữa cơm, Tô Cảnh Vinh tốc đã hoa dâm, không nhìn thấy Tô Vọng Đình tới, hư một tiếng, không rên một tiếng ở kia ăn cơm. Hai phụ tử tính tình không thể không nói, thật đúng là giống, một cái so một cái quật cường. Sau khi trở về, Bạch Tú Tú liền đem sự tình cùng Tô Vọng Đình nói nói, nàng nói, nói như thế nào kia cũng là người ba mẹ, phía trước sự tình, bọn họ cũng chỉ là bởi vì lo lắng ngươi. Cho nên mới sẽ như vậy, chúng ta làm người con cái, chỉ cần cha mẹ điểm xuất phát là vì chính mình hảo, mặc kệ phương thức thế nào, đều là phải hiểu được cảm ơn, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nếu là về sau chúng ta Hải Tử không muốn kết hôn, ngươi 1 2 phải bọn họ kết hôn, bọn họ không nghe ngươi lời nói, ngươi muốn theo chân bọn. Họ đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ thật cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, mấy năm đều không trở lại gặp ngươi, ngươi trong lòng dễ chịu sao? Tô Vọng Đình nhìn nàng một cái, ngươi đây là cái gì so sánh? Lời nói tháo lý không tháo, chúng ta cũng nên suy bụng ta ra bụng người. Bạch Tú Tú cảm thấy Tô Vọng Đình đã thực hạnh phúc, ít nhất so với chính mình muốn hảo quá nhiều. Nàng hiện tại trừ bỏ mỗi năm cấp điểm tiền hồi bạch ra ở ngoài, cơ hội bất hòa bạch kiến quốc, Lâm Hiểu Mai có cái gì mặt khác liên lụy. Trờ tới rồi tuổi lớn, bạch kiến quốc cùng Lâm Hiểu Mai so với tuổi trẻ thời điểm nhưng thật ra hảo một ít, có đôi khi chính mình trong đất lộng điểm cái gì, còn sẽ biết chia làm tam phần, mỗi cái hài tử đều cấp đưa đi một phần. Chỉ là này muộn tới quan tâm, đối với Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu tới nói, đều không quan trọng. Mà Bạch Sương Đống, tuy rằng vẫn là sẽ chiếu cố bọn họ, nhưng là lại cũng là theo chân bọn họ càng ngày càng xa, ngược lại cùng chính mình tức phụ nhà mẹ đẻ người càng như là người một nhà. Tuổi trẻ thời điểm phạm sai, tới rồi tuổi già thời điểm, liền nhất nhất thể hiện ra tới. Ngay từ đầu thời điểm, Lâm Hiểu Mai còn sẽ bắt lấy người ở kia khóc, nói chính mình mệnh khổ, đến sau lại bị người mắng một hồi. Nói là nàng sớm biết hôm nay Hà Tất lúc trước, lại nói tiếp đều là xứng đáng. Người đang làm trời đang xem. Hiện tại nữ nhi không hiếu thuận, nhi tử không hiếu thuận, đều là chính bọn họ làm được. Trong thôn thế hệ trước người, đều là biết Bạch Tú Tú tam tỉ đệ, đại tỷ tính tình nhu hòa, nhưng là bị đuổi đi ra ngoài, còn bị chặt đứt quan hệ, nhị tỷ càng là ghê gớm trung ý liễu, cữu toàn bộ thôn mệnh, hiện tại đều còn ở vì trung ý sự nghiệp phấn đấu, đến nỗi nhỏ nhỏ nhất cái kia, Bạch Sương Đống hiện tại cũng là bộ đội trưởng địa vị cao. Cũng cũng chỉ có đứa con trai này, Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai là hoa toàn bộ tâm tư bồi dưỡng, nhưng là lại la hút nữ hoa hoa huyết đi bồi dưỡng. Bạch Sương Đống làm cũng sẽ không kém, mỗi tháng đều sẽ gửi tiền trở về, bởi vì là ở bộ đội, cho nên ai cũng không thể nói trắng ra Sương Đống không tốt, nên làm làm được liền thành. Bạch Tú tú tự nhận chính mình trong nhà, cha mẹ quan hệ là rối tinh rối mù, cho nên đối với Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga Nghi, như vậy quan tâm Tô Vọng Đình, vẫn là có chút hâm mộ. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình không hé răng, sau một lúc lâu mới nói, "Ngày mai ta liền đi xem các nàng." Kỳ thật hắn cũng tưởng chính mình cha mẹ, chính mình hiện tại cũng coi như là hỗn gia cái đầu tới, ít nhất không có sinh ý thất bại. Thấy Tô Vọng Đình nói như vậy, Bạch Tú Tú mới gật gật đầu, hai bên đều là yêu cầu cái dưới bậc thang, chỉ cần cho cái này bậc thang vậy đủ rồi. Ngày hôm sau Tô Vọng Đình đi Tô gia, Bạch Tú Tú tiếp tục vội rửa quán sự tình. Nàng quyết định phải làm xuất phẩm bài tới, tên đã kêu Hoa Hạ Y học Trung Quốc làm nhãn hiệu, đến lúc đó bán đi, đại gia là có thể nhận định cái này nhãn hiệu, làm như vậy lên cũng có thể lớn hơn nữa. Ở trên nhãn, còn muốn viết thượng Y Y học Trung Quốc quán, ghi chú rõ là Y Y học Trung Quốc quán nghiên cứu chế tạo xuất phẩm. Quan cái này nhãn liền đổi Bạch Tú Tú đội. Còn có chính là phía trước nghiên cứu chế tạo thuốc mỡ, trên cơ bản cũng đến độ treo lên bài, Bạch Tú Tú như cũ mỗi ngày bán 20 bình, không giống nhau chính là, là mỗi dạng 20 bình. Y Y học Trung Quốc quán có một khối thổ địa là bạch tú tú chuyên môn không ra tới, cho chính mình loại dược liệu, có chút dược liệu là có thể trồng ra. Từ từ trước làm ý đi học Trung Quốc quán lúc sau, bạch tú tú phát hiện chính mình không gian lần thứ 2 thăng cấp. Chân quý dược liệu mặt trên một bọc xương mù tản ra, hiển lộ ra tới chính là dược liệu hạt giống, bên cạnh còn có đào tạo phương pháp, bạch tú tú ngạc nhiên phát hiện, này đó hạt giống có thể ở bên ngoài trồng ra. Bởi vậy nói, về sau này đó dược liệu trồng ra, nàng có thể mang theo người cùng chính mình cùng nhau nghiên cứu chế tạo. Nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc mỡ, liền cầm đi y học Trung Quốc quảng bán, như vậy chính mình có thể nhẹ nhàng một ít. Bạch Tú Tú càng kiên định cái này không gian, sợ là chỉ cần chính mình đem Trung y phát dương quang đại, hắn liền sẽ một đường đi lên trên cấp. Những việc này đều làm xong sau, Bạch Tú Tú cơ hội là vội đến không chấm đất, 8 tháng phân tô vọng đỉnh lại đi trở về Thâm Hải, mà Quý Bình Sinh cũng trước bị nhận lấy. Đây là Quý Bình Sinh lần đầu tiên nhìn đến tốt như vậy phòng ở. Bạch Tú Tú này gian nhà ở La độc lập hai tầng lâu, đây là nàng đơn vị phòng, chỉ cần Bạch Tú Tú muốn trụ, là có thể cấp vẫn luôn trụ, bên này xem như thân cận, chu vi hàng xóm cách đến sẽ không rất gần. Đi vào, là có thể nhìn đến Bạch Tú Tú ở trong sân loại hoa, còn có bên cạnh đại thụ, phía dưới còn lại là một cái bản, ngày thường Tô vọng đỉnh sẽ ở bên này uống uống trà. Bên trong chính là phòng khách, phòng bếp, tập vật thất. Bạch Tú Tú thu thập ra một gian phòng cho khách, là ở một ô, như vậy quý bình sinh sẽ phương tiện một ít. Không dùng tới trên dưới hạ, đều phải người hỗ trợ. Biết Quý Bình sinh muốn tới, Tô Nguyên sớm liền rời khỏi giường, mở ra quần áo của mình cái dương, đem điệp tốt quần áo một kiện một kiện ra bên ngoài ném, lại lăng là không có tìm được một kiện đẹp. Nàng cắp dò ra đầu ra bên ngoài kêu, "Mẹ, ba ba mấy ngày hôm trước cho ta từ Thâm Hải mang về tới quần áo đâu? Nghe nói là từ cảng đảo bên kia lấy tới, ta như thế nào tìm không thấy?" "Như thế nào sẽ tìm không thấy, liền ở ngươi trong ngăn tủ a, ngươi ở hảo hảo tìm xem." Bạch Tú Tú mới vừa thu thập hảo, tính toán ăn cái cơm sáng liền ra cửa tiếp Hải Tử đi, thuận miệng liền trở về một câu. Nhìn thấy Bạch Tú Tú phải đi, Tô Nguyên chạy nhanh gọi lại nàng, "Mụ mụ, ngươi tử từ, từ ta, ta cùng ngươi một đạo đi." Bạch Tú Tú vốn là buồn bực Tô Nguyên cái này hái ngủ nướng tiểu lười heo, như thế nào hôm nay liền thức dậy sớm như vậy, hiện tại còn muốn cùng chính mình một khối ra cửa? Nàng hơi hơi nhăn lại mày, "Ta không phải đi ra ngoài chơi, ta có chính sự muốn làm, ngươi ở nhà đầu đợi liền thành." "Không được." Ta phải cùng ngươi một khối đi. Tô Nguyên Phi thường kiên trì. Nàng đem cửa đóng lại về sau, tiếp tục tìm quần áo của mình. Đây là lần thứ 2 thấy quý bình sinh, cần thiết phải hảo hảo trang điểm trang điểm. Tô Nguyên tìm nửa ngày, rốt cuộc ở trong góc tìm được rồi kia kiện quần áo mới. Là một cái váy. Tô Nguyên mặc vào sau, ở gương trang điểm trước nhìn lại xem, váy tương đối phát họa dáng người, lộ ra hai điều nõn xinh xinh cánh tay, có vẻ da thịt trắng tuyết, nàng nồng đậm đen giải tỉnh ti rối tung mà xuống. Cho ở lốt hai mặt sau, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Trong gương nữ hài tử, mi mắt cong cong, mặt nếu đào hoa, xinh đẹp như là cái tiểu công chúa. Tâu Nguyên nhấp môi cười cười, đôi mắt lóe sáng, che kín lộng lẫy tinh quang. Hôm nay có thể nhìn đến quý bình sinh. Không được, cảm giác trên mặt còn thiếu cái gì, nàng thịch thịch thịch chạy nhanh đi xuống lầu, hô một tiếng, "Mẹ." Bạch Tú Tú mới vừa làm xong cơm sáng, liền nghe được Tâu Nguyên gọi hồn dường như ở kia kêu, kêu nàng, nàng có chút bất đắc dĩ. Lại làm sao vậy? Đem cơm sáng bày ở trên bàn cơm, vừa nhấc mắt liền thấy được Cố Tình trang điểm quá Tô Nguyên, nàng ngẩn ra, không biết từ khi nào bắt đầu, cái kia mới sinh ra tiểu đậu đinh, hiện giờ đã duyên dáng yêu kiều. Phía trước Bạch Tú Tú tổng cảm thấy Tô Nguyên là tiểu hài tử, chính là hiện tại cái dạng này Tô Nguyên, đã trổ mã tinh xảo vô cùng, cực kỳ giống chính mình mặt mày, còn có to vọng đỉnh nạo khí, giống như là một cái tiểu thái dương giống nhau. Tô Nguyên hướng tới Bạch Tú Tú xoay chuyển vòng, mẹ Đẹp hay không đẹp, phía trước ba không phải nói cho ngươi mang theo son môi sao? Ngươi mượn ta đồ đồ bái. Nàng đã tới rồi ai trang điểm tuổi tác. Bạch Tú tú phục hồi tinh thần lại, Đào cũng không có ngăn lại Tô Nguyên, chỉ là nói, ngươi nếu là chờ đến phát dục lại thành thục một ít, đi trang điểm nói, như vậy sẽ càng đẹp mắt, hiện tại nói, mụ mụ cảm thấy ngươi chất cái đuôi ngựa là đẹp nhất. Khó coi sao? Tô Nguyên một chút liền bẹp, cúi đầu nhìn xem chính mình trang điểm, trong TV không đều là cái dạng này sao? Rõ ràng rất đẹp a. Bất quá Tô Nguyên vẫn là thực tin tưởng Bạch Tú Tú thẩm mỹ, nàng lập tức liền có chút không tự tin, ta liền ngẫu nhiên trang điểm một lần, trong TV đều là như thế này. Bạch Tú Tú nở nụ cười, như thế nào, hôm nay có ước sao? Tô Nguyên đầu giêu cùng chống bỏi dường như, không có không có, mụ mụ, ta đi theo ngươi tiếp người. Được rồi, ăn trước cơm sáng đi, theo ngươi nhị ca đi. Bạch Tú Tú vẫn là tương đối khai sáng, gần nhất Tô Nguyên cũng xác thật nghe lời không ít. Tô Nguyên ngoan ngoãn đi hô Tô Tử. Hiện tại hai người có điểm nháo mâu thuẫn, không giống phía trước giống nhau, mỗi ngày ở một khối. Tô Từ cảm thấy Tô Nguyên có thiếu nữ tâm tư, rất nhiều chuyện đều không muốn cùng chính mình nói, thượng một hồi còn vì Quý Bình sinh cùng chính mình sinh khí, hắn trong lòng có ngật đáp, gần nhất cũng bắt đầu cùng mà khác đồng học cùng đi thư viện nhìn xem thư, hoặc là đánh chơi bóng rổ. Hôm nay Tô Từ liền cùng người hẹn ra cửa. Bạch Tú Tú nói, ngươi sớm một chút trở về, hôm nay trong nhà có khách nhân tới. Tô Từ nga một tiếng, Nhìn về phía Cố Tình trang điểm quá Tô Nguyên, lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy nữ đại bất trung lưu. Gần nhất hai huynh muội đều không ở một khối hoạt động, Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Hưng Thú bừng bừng đi theo chính mình Tô Nguyên, hỏi một câu, gần nhất cùng nhị ca náo mầu thuẫn. "Không có a, ai có kia nhàn công phu cùng hắn náo mầu thuẫn nha." Tô Nguyên nghĩ quý bình sinh quan trọng nhất, chuyện khác đều đến trước sau này dựa dựa. Thấy Tô Nguyên chút nào không hiểu rõ bộ dáng, Bạch Tú Tú cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Hai huynh muội chỉ là vẫn luôn đều ở một khối, hiện tại có chính mình sinh hoạt vòng cùng bằng hữu, đảo cũng là bình thường. Như vậy cũng so to niệm như vậy hảo, cả ngày đều cùng toán học giao tiếp, liền chính mình bằng hữu đều không có, nhiều lắm cũng chỉ có không bao lâu những cái đó bạn chơi cùng. Bạch Tú Tú cảm thấy, người vẫn là yêu cầu bằng hữu, bằng không liền quá cô đơn, sẽ có vẻ không hợp nhau. Rất nhiều người đều hy vọng chính mình hài tử là thiên tài, nhưng nàng lại hy vọng hài tử bình thường một chút. Thiên tài gánh vác so với người thường nhiều quá nhiều. Tới rồi ga tàu hỏa, Tâu Nguyên đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ra chặng cầu, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi xe lăn tới Quý Bình Sinh, hắn tương đối là thù, cho nên là tiếp viên hàng không đẩy ra, Tâu Nguyên hưng phấn hướng tới người vẫy vẫy tay. Quý Bình Sinh, nàng chạy qua đi. Nhìn Tâu Nguyên, Quý Bình Sinh hơi hơi nhăn lại mày, thoạt nhìn mặt ngoài không hề gợn sóng. Rốt cuộc nhận được Quý Bình Sinh, dọc theo đường đi Tâu Nguyên đều là dịu dít, vẫn luôn đang nói nam thành sự tình. Quý Bình Sinh một câu không nói, chỉ có Bạch Tú Tú hỏi tới thời điểm sẽ trả lời. Bất quá này chút nào không ảnh hưởng Tô Nguyên nhật tình. Mãi cho đến trong nhà, Quý Bình Sinh nhìn trước mắt, đã nhận ra cùng đối phương chênh lệch. Tới rồi bên trong sau, mới phát hiện trong phòng khách còn bày tivi. Tô Nguyên không hề có nhận thấy được Quý Bình Sinh không thích hợp, mà là mở ra phim truyền hình, phi thường nhật tình chia sẻ, đây là ta ba sau khi trở về mới vừa mua, là màu sắc rực rỡ, so hắc bạch thị rất cảm hảo quá nhiều. Ngươi ngày thường đều xem cái nào đại, ta cho ngươi phóng." Quý Bình Sinh nhếch môi mỏng, không nói gì. Viện Phúc Lợi có thể có một ngủ cơ măn liền không tồi, sao có thể sẽ có TV xem. Bất quá Quý Bình Sinh cũng có thể cảm giác được, Tô Nguyên đối chính mình thiện ý, chỉ là hắn trầm mặc ít lời thói quen, cho nên có vẻ có chút quái gở. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Tô Nguyên, "Được rồi Nguyên Nguyên, ta cấp Bình Sinh bắt mạch." Vừa nghe lời này, Tô Nguyên lập tức liền ngoan ngoãn tránh ra, cấp Quý Bình Sinh xem chân mới là quan trọng nhất. Bạch Tú Tú bắt mạch sau, liền bắt đầu chế định trị liệu phương án, Quý Bình Sinh chân là bị trọng vật va chạm qua đi, dẫn tới vô pháp hành tẩu tê liệt, nếu muốn một lần nữa đứng lên, yêu cầu đem xương cốt một lần nữa gõ rứt trường lên, này chỉ là bước đầu tiên, mà sau còn cần thần kinh chữa trị, đem máu lưu sướng hóa, yêu cầu thường xuyên mát xa chân bộ, lại chờ lúc sau, liền phải xem chân có hay không chi giác, chẳng sợ chỉ là một chút, cũng là một cái tiến bộ. Châm cứu, chân bộ di thuốc, uống thuốc, mát xa đều là thiếu một thứ cũng không được. Còn có xương cốt ổn định sinh trưởng. Bạch Tú Tú nhìn về phía Quý Bình Sinh, nói: "Chân của ngươi yêu cầu đem xương cốt gõ lúc sau, một lần nữa sinh trưởng." "Hảo." Dù sao chân bộ cũng không có cảm giác, Quý Bình Sinh nghe được Bạch Tú Tú nói, có thể trị liệu thời điểm, cũng đã thật cao hứng, phụ thân mang theo chính mình xem nhiều như vậy bác sĩ, không một cái bác sĩ nói chính mình là có thể một lần nữa đứng lên. Hiện tại có cơ hội này, cơ hội là làm hắn đã chết tâm lại có một tia hy vọng. Tô Nguyên khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở một khối, kia nhất định sẽ rất đau đi. Ta chân không cảm giác, sẽ không đau. Khó được, Quý Bình sinh trở về Tô Nguyên. Nghe được lời này, Tô Nguyên lại là không có dễ chịu một ít, chỉ cảm thấy Quý Bình sinh hảo thảm. Chờ đến Bạch Tú Tú hỗ trợ đem Quý Bình sinh quần cởi ra khi, nhìn đến trên đùi mặt vết thương, thậm chí còn có bị phòng khi, nàng ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây, chân bộ không cảm giác, chẳng sợ lộng đi cũng là không có cảm giác. Như vậy cũng liền càng dễ dàng bị thương. Lại xem Quý Bình Sinh bộ dáng, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Bạch Tú Tú chẳng sợ thấy nhiều người bệnh thảm trạng, nhưng ở nhìn đến người bệnh chịu tra tấn khi, vẫn là sẽ cảm giác được khó chịu. Quý Bình Sinh tuổi cũng không lớn, như vậy nhật tử cũng không biết qua bao lâu. Nàng kiểm tra rồi một chút, phát hiện xác thật đều là không cảm giác. Bạch Tú Tú nhìn về phía Quý Bình Sinh, nói, "Chờ ngày mai bắt đầu." Ta sẽ cho ngươi phau thuốc tắm, trước đem chân bộ sương cốt pha mềm, đến lúc đó sẽ nhẹ nhàng một ít." "Hảo." Trong nhà nhiều cái hài tử, rất nhiều chuyện liền không như vậy phương tiện. Bạch Tú Tú kêu Tô Nguyên về phòng, nói: "Ngươi là cái nữ hài tử, về sau muốn mặc tốt quần áo mới có thể xuống lầu, biết sao?" "Tô Nguyên mặc quần áo đều tỏi quen, xuống lầu cũng là xuyên cái áo ngủ vẫy ngủ, ngày thường trong nhà đều là người trong nhà, còn chưa tính, tuy rằng nói qua mấy lần, chính là không chịu nổi Tô Nguyên nói như vậy ăn mặc thoải mái, chỉ có thể tùy nàng đi. Nhưng hiện tại trong nhà nhiều cái quý bình sinh, Bạch Tú Tú khẳng định là muốn công đạo chính mình khuê nữ. Tô Nguyên có lễ ứng hạ. Bạch Tú Tú lại công đạo vài câu, Tô Nguyên nghe có chút phiền, trong mắt vừa chuyển, nói, nhị ca như thế nào còn không trở lại, nên không phải là làm đối tượng đi. Làm đối tượng? Bạch Tú Tú sửng sốt. Tô tự như vậy nghe lời, thành tích lại hảo. Làm đối tượng việc này, Bạch Tú Tú chưa bao giờ sẽ hướng chính mình đứa con trai này mặt trên tướng. Nghe được lão mẹ quả nhiên bị chính mình nói sang chuyện khác, Tô Nguyên Nghiêm trang gật đầu, "Đúng vậy, mẹ ngươi là không biết, trong trường học thích ta nhị ca người như nhiều, có cái nhất ban nữ hài tử, lớn lên quá xinh đẹp, liền thích nhị ca, cả ngày ước nhị ca đi thư viện đâu. 6 tháng cuối năm liền phải thượng cao tam, 1 năm công phu thật mau, liền phải thi đại học, lúc này tự nhiên là phải tốn công phu ở thi đại học thượng, sao có thể làm đối tượng việc này?" Chờ đến Tô Từ trở về, Bạch Tú Tú liền bắt đầu trong tối ngoài sáng nói chuyện, nghe được Tô Từ đều có chút như lọt vào trong sương mù. Tô Nguyên cười trộm, sau đó cấp Quý Bình Sinh kẹp đùi gà, nàng hướng tới Quý Bình Sinh chớp chớp mắt, "Ta mẹ làm đồ ăn ăn rất ngon, ngươi quá gầy, đến bổ bổ thân thể." Không ai đối Quý Bình Sinh tốt như vậy quá. Nhìn trước mắt hết thấy, Liên Phảng phất chính mình cũng là cái này trong nhà một phần tử giống nhau. Bên người người lúm đồng tiền như hoa bộ dáng, cũng làm Quý Bình Sinh phảng phất sinh hoạt ở trong nộng đùi gà ăn rất ngon, là hắn ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Nghỉ hè qua đi, Tô Nguyên cùng Tô Tử liền chính thức tiến vào Cao Tam Sinh Nhai, Cao Tam liền không như vậy nhẹ nhàng, Tô Nguyên một sữa phía trước mơ hồ, không muốn đọc sách bộ dáng, ngược lại so với Dĩ Vọng bất luận cái gì thời điểm đều phải tới đại bụng. Nàng muốn khảo một cái hảo thành tích, khảo một cái hảo học giáo, ít nhất làm Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình đều cao hứng một hồi. Bạch Tú Tú bên này rự quán cũng chính thức bắt đầu buồn bán, còn có y đi học Trung Quốc quán cũng khai họp. Văn hóa khóa lao sư, Bạch Tú Tú phía trước còn ở nhọc lòng đâu, không nghĩ tới liền có cái ngoại ý muốn lai like khách tới. Nhìn trước mắt viên tích nguyên, nàng nhưng thật ra có chút kinh ngạc, viên đại ca, sao ngươi lại tới đây, là nhãn hiệu sự tỉnh ra cái gì vấn đề sao. Ý thì ở dược quán nhãn hiệu, Bạch Tú Tú nghĩ đến viên tích nguyên bên kia có nhân mạch, lúc ấy liền đi tìm viên tích nguyên, mà viên tích nguyên cũng nhiệt tình thực, một ngụm liền đáp ứng rồi, nói nhất định sẽ giúp nàng thu phủ. Hiện tại không hảo kêu tứ tỉ phu. Rốt cuộc hai người đã ly hôn nhiều năm. Tô Minh Mị không kết hôn, Viên Tích Nguyên cũng không kết hôn, bất quá không giống nhau chính là Tô Minh Mị là muốn cùng Viên Tích Nguyên phục hôn, mà Viên Tích Nguyên là đối hôn nhân hoàn toàn thất vọng. Lần này, Viên Tích Nguyên tới tìm Bạch Tú Tú là có chuyện khác. Hắn lắc lắc đầu, nói, nhãn hiệu sự tình, nhà máy vừa nghe là chuyện của ngươi, lập tức liền an bài đồng ý, giá cả cũng là cho nhất lợi ích thực tế giá cả, việc này ngươi không cần nhọc lòng. Nói xong lời nói sau, hắn dừng một chút, Cười nói, ta lần này tìm ngươi, là biết ngươi y y học Trung Quốc quán muốn khai giảng, nghe nói thiếu văn hóa khóa lão sư. Ta này còn không phải là ra mặt dày tới, muốn cho ngươi đề cử cá nhân sao? Ý của ngươi là? Bạch Tú Tú đại khái biết là ai? Viên Tích nguyên ngồi vào tới lúc sau, thở dài, Văn Văn đứa nhỏ này, đem chính mình trưởng học công tác cấp tử, nói là muốn đi ở nông thôn chỉ giáo, nhưng là ở nông thôn tình huống, ta cũng biết là cái cái dạng gì, này phân tâm là tốt, nếu là Văn Văn không phải cái cô nương là cái nam hải tử, ta khiến cho Han Di chính là một nữ hải tử tới rồi trời xa đất lạ ở nông thôn, nếu là xảy ra chuyện gì, vậy nên làm sao bây giờ? Đây là Bạch Tú Tú hoàn toàn có thể lý giải, nàng cũng là làm cha mẹ, nếu là Tô Nguyên muốn đi làm chi giáo, nàng khẳng định cũng không yên tâm. Chẳng sợ biết đây là một chuyện tốt. Nàng nói, cho nên ngươi tính toán làm văn văn tới ta nơi này đi học đúng không? Đúng vậy, ngươi này đi học Trung Quốc quán, cũng là có ý nghĩa sự tình a. Ta vừa nghe người bên này thiếu lão sư, lập tức liền nghĩ Văn Văn có lẽ có thể có tác dụng, tổng so đi ở nông thôn hảo đi. Viên Tích Nguyên lắc đầu. Hắn liền như vậy một cái cô nương, bảo bối cùng cái gì dường như. Bạch Tú Tú mấy năm trước cũng gặp qua Viên Văn, cùng Viên Tích Nguyên giống nhau, tính tình nhiệt tình, lại là cái tâm địa thiện lương chủ, làm việc có chính mình chủ kiến, kỳ thật tiểu bối bên trong, đối mỗi một cái hài tử, Bạch Tú Tú đều vẫn là rất thích, không có lây dính cha mẹ hư tật tính. Ngược lại đều là hướng tốt phương diện đi phát triển. Nàng cũng nguyện ý cấp người trẻ tuổi một cái cơ hội. Bạch Tú Tú cười nói, "Thành à, vậy làm nàng tới thử xem xem đi, nếu là hay nói, liền lưu tại ta này." Văn hóa khóa lão sư, nàng vẫn luôn là thiếu. Vừa nghe Bạch Tú Tú đáp ứng, Viên Tích Nguyên tự nhiên là cao hứng đến không được, hắn cảm khái nói, "Ngươi là không biết Tú Tú, nhà ta Hải Tử, thật sự liền bội phục ngươi, còn nói muốn giống ngươi học tập, xem ngươi ở nông thôn khai cái kia vệ sinh trường hợp." liền cũng muốn đi ở nông thôn làm chi giáo, nói nữ nhân liền phải sống ra bản thân giá trị, hiện tại nếu là biết có thể đi theo ngươi cùng nhau công tác, nàng nhất định thật cao hứng. Bạch Tú Tú suy tích, xác thật là làm bọn nhỏ, đặc biệt là các nữ hải tử, đều bội phục. Sáng tạo tự mình giá trị nữ tính, ở nơi nào đều là được hơn nên. Bạch Tú Tú chỉ là đạm đạm cười, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, đó chính là vì quốc gia làm cống hiến, làm chuyện gì, chẳng phân biệt ý nghĩa lớn nhỏ. Mỗi người đều là ở vì quốc gia càng tốt mà nỗ lực. Nhìn Bạch Tú Tú, Viên Tích Nguyên đột nhiên nghĩ tới Tô Minh Mỹ. Lúc trước Tô Minh Mỹ như vậy không thích Bạch Tú Tú, có lẽ chính là bởi vì cảm thấy nàng cùng chính mình quá không giống nhau. Đối với chính mình không giống nhau người, luôn là sẽ có điều bài xích. Viên Tích Nguyên thu hồi suy nghĩ, cáo biệt Bạch Tú Tú liền trở về nhà đi. Về đến nhà sau, liền đem Bạch Tú Tú làm nàng đi trong trường học làm giáo sư sự tình, cùng Viên Văn nói nói, hắn nói Ngươi mợ tưởng ngươi đi giúp nàng, này đi đi học Trung Quốc quán ngươi cũng là biết đến, không thu bọn nhỏ học phí, tới đều vẫn là không cha không mẹ cơ khổ hài tử, hiện tại trong trường học thiếu lão sư, ngươi cùng với đi ở nông thôn làm chi giáo, không bằng đi bồi dưỡng này một đám tương lai quốc gia lương đống chi tài hảo. Bạch Tú Tú năng lực đại ra rõ như ban ngày, hiện tại biết Bạch Tú Tú là muốn bồi dưỡng y đi học Trung Quốc ra tới, tự nhiên biết này đó hài tử, tương lai đối quốc gia cống hiến, nhất định không phải ít. Viên văn rồi rắm hồi lâu, Ma Viên Tích Nguyên lại ở kia nói, "Văn Văn, ba ba không yên tâm ngươi ở nông thôn." Phu tri ái chi thâm trầm. Viên Văn cuối cùng vẫn là quyết định lưu tại Y Dịch Học Trung Quốc quán. Y Dịch Học Trung Quốc dựa quán nhắn liệu, việc này lúc trước Bạch Tú Tú là đi tìm Viên Tích Nguyên hỗ trợ, hiện tại thu phục lúc sau, Bạch Tú Tú đem chế tác tốt thuốc mưa cái chai, dán lên nhắn liệu, từ Vương Hồng sinh phụ trách dán nhãn giá cả bốn bán. Một khai trương. Bởi vì sớm có danh tiếng quan hệ Hơn nữa Bạch Tú Tú còn làm Vương Hồng Sinh đi đã phát truyền đơn cùng tiểu quảng cáo, lập tức liền có một số lớn người tới mua, có chút dược mọi người đều là mua quá, biết dược hiệu nơi, tới rồi buổi chiều, cơ hồ là một bán mà không. Một ngày xuống dưới buôn bán nghịch, liền kinh người thực. Hoa Hạ y học Trung Quốc cái này nhắn hiệu, lập tức liền đánh ra danh khí. Hơn nữa nam thành người cơ hồ đều đã biết, cái này nhắn hiệu là từ Bạch Tú Tú nghiên cứu chế tạo khai phá, cũng là y học Trung Quốc quán liên danh một khối làm. Bạch Tú Tú sự tích khiến cho báo chí chú ý, Phan Lệ Mai tuổi một đống, còn phải bị hống ra sơn, đi tìm Bạch Tú Tú nói chuyện này. Hai người xem như bạn tốt gặp mặt, Phan Lệ Mai cười nói, này đều hảo chút năm không gặp đi, ta đều về hưu, đám nhãi ranh này biết ta và ngươi nhận thức, còn muốn đem ta lôi ra tới, để cho ta tới cùng ngươi nói một chút tình, tiếp thu một lần phỏng vấn. Kỳ thật cũng không có gì hảo phỏng vấn, ta trong khoảng thời gian này bận quá, muốn phỏng vấn cũng đến quá đoạn thời gian nói nữa. Bạch Tú Tú lắc lắc đầu, Nói, nàng gần nhất vội vàng dạy học, vội vàng chế dược, còn muốn trị liệu Quý Bình Sinh chân tật, căn bản là chuyển không khai thân tới. Trước hai ngày, Tô Vọng Đình còn gọi điện thoại trở về, nói làm nàng bất thời giờ nhìn xem phòng ở, hắn một người cũng không dám làm chủ. Nay vô pháp, nàng sự tình liền càng nhiều, bất thời giờ nói, kia chỉ có thể chịu cuối tuần đi qua, còn phải theo lý anh không bài chuyên gia hảo Nhật tử tới giúp chính mình đời đời khóa, một đến một đi, đại bộ phận thời gian đều trì hoãn ở trên đường. Bạch Tú tú lại một lần cảm khái, không nói cái khác, hiện tại giao thông xác thật là không quá phương tiện. 111, chương 111. Tiếp thu phòng vấn loại chuyện này, kia hoàn toàn chính là dệt hoa trên gấm sự tình, chờ lúc sau thời gian nhàn rỗi xuống dưới, có thể suy xét ngày đó, hiện tại liền tử từ, từ rồi nói sau. Nghe được lời này, Phan Lệ mai cười cười, lúc trước ta xem ngươi, liền cảm thấy ngươi là cái có làm, không nghĩ tới này nhoáng lên, đều nhiều năm như vậy đi qua, hiện giờ nhật tử hảo quá. Ngươi cũng không nhỏ, Đạo vẫn là cùng ta mới vừa nhận thức ngươi lúc ấy 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, như vậy có nhiệt tình. Một người có thể đem chính mình muốn làm sự tình, vẫn luôn như vậy kiên trì đi xuống, kiên trì nhiều năm như vậy, quan điểm này, Phan Lệ Mai chính là bội phục. Lúc trước nếu không phải Bạch Tú Tú làm chính mình không cần lo cho tuổi, dũng cảm theo đuổi chính mình muốn theo đuổi, nàng cũng sẽ không một lần nữa trở lại báo xã, dù thực tế năng lực chứng minh rồi chính mình chẳng sợ ra rồi, cũng như cũng có thể làm được thực hảo. Lão bằng hưu ở một khối, liền dễ dàng nghĩ đến trước kia, Bạch Tú tú hỏi, "Lúc trước ta cũng không nghĩ tới, chúng ta lúc sau sẽ trở thành thân thích, cầm cầm hiện tại cùng Sương Đống nhập tử quá cũng không tồi, ở bộ đội đợi thanh tịnh." Nói lên cái này, Phan Lệ mai nói, "Nếu không phải ta biết Sương Đống có ngỡ như vậy cái tỉ tỉ, y đi theo Bạch gia tình huống, ta là không vui làm cầm cầm gả qua đi, ta cũng là ăn qua nhà chồng mẹ, biết có cái tốt nhà chồng, đối hôn nhân tới nói có bao nhiêu quan trọng, hơn nữa Sương Đống lại đáp ứng rồi ta." sẽ không làm cầm cầm chịu vì khuất, ta lúc này mới gật đầu. Bạch kiến quốc cùng lâm hiểu mai tuy rằng làm âm ý, chính là cũng không dám nháo đến bộ đội đi, các nàng liền như vậy một cái nhi tử, nơi nào bỏ được liền như vậy cấp lăn lộn sự nghiệp không được, cho nên lại như thế nào đối con dâu bất mãn, này trời cao hoàng đế xa, nhật tử quá cũng coi như Thái Bình. Một năm liền trở về như vậy một chuyến, có đôi khi còn không nhất định có thể trở về. Bạch sương đông chính mình đều không muốn hỏi cái kia ra, Có đôi khi cảm thấy còn không bằng đến Phan Lệ Mai nơi này tới, ít nhất còn có thể lộ thái thanh tịnh. Bằng không mang theo Phan Cầm Cầm trở về, y đi theo Lâm Hiểu Mai kia chọn thứ tật xấu, khẳng định là cảm thấy này không tốt, kia cũng không tốt. Đến lúc đó vẫn là đến làm Phan Cầm Cầm chịu ủy khuất. Nhân là có thể không bay về liền không quay về. Hiện tại Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai này tuổi lớn, liền rất hâm mộ nhân gia có thể hưởng thụ con cháu phúc, đối với Bạch Tú tu sinh mấy cái hài tử, Lâm Hiểu Mai hai cái đều hòa ái nhiều. Con gọi Bạch Tú Tú nhiều mang hải tử trở về chơi chơi. Biết việc này sau Tô Vọng Đình, còn nhớ thượng một hồi trị bệnh cứu người lúc ấy, Bạch Tú Tú vội đến ngất xỉu đi mới thôi, muốn về nhà nghỉ ngơi, Lâm Hiểu Mai cùng Bạch Kiến Quốc lại là ngăn ở ngoài cửa, không cho bọn họ đi vào. Nói lên việc này, Tô Vọng Đình đến bây giờ đều không thể quên, không có gì hảo đi, lúc trước các nàng như vậy đối với ngươi, chúng ta làm được này phân thượng tận tình tận nghĩa. Trước kia Tô Vọng Đình đối Bạch gia người cũng không phải là thái độ này. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nếu không phải đối Bạch Gia hoàn toàn thất vọng, cũng không phải là như vậy cái phản ứng. Bạch Tú Tú biết hắn còn nhớ này đó, trấn an một câu, đều chuyện quá khứ, chúng ta hiện tại chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự liền thành, nên cấp tiền cho, còn lại lượng sức mà đi. Không có biện pháp, trên pháp luật chính là như. Các nàng vẫn là muốn phụng dưỡng lão nhân, chỉ là có thể không quay về chịu tội, liền không quay về chịu tội. Tô Vọng Đình như một tiếng, trong lòng càng có rất nhiều vì Bạch Tú Tú ủy khuất. Bạch Tú Tú tiến đi Phan Lệ mai lúc sau, nhìn nhìn thời gian, tính toán quá đoạn thời gian liền khởi hành đi xem phòng ở. Hai hài tử ở nhà, tuy rằng tuổi đều không nhỏ, bất quá nàng vẫn là có chút không yên tâm, trước khi đi liền công đạo Tô Tử, ngủ ngủ ra cửa mấy ngày, trong nhà phải dựa người xem. Ăn cơm vấn đề không lớn, Tô Tử đơn giản cũng sẽ làm một ít, Bạch Tú Tú để lại tiền xung dưới, làm cho bọn họ có cái gì muốn ăn liền đi ra ngoài ăn, hoặc là đi Tô ra ăn cũng có thể. Phòng Trưng Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh là thực hoan nghênh bọn họ. Bất quá Lâm thời nhiều cái quý bình sinh, vẫn là đi ra ngoài ăn tương đối phương tiện. Tiền giao cho Tô từ bảo quản, Bạch Tú Tú tương đối yên tâm. Nghe được Bạch Tú Tú dặn dò, Tô Từ tự nhiên là một ngụm đáp ứng, bất quá hắn vẫn là có chút tò mò, "Mẹ, gần nhất ta xem ngươi không phải rất vội sao, như thế nào còn muốn đi ba bên kia? Có chút việc muốn xử lý." Bạch Tú Tú trở về một câu. Thâm Hải xem phòng ở là đại sự. Hiện tại hài tử nhiều, nên cấp bọn nhỏ chuẩn bị, vẫn là muốn chuẩn bị lên, vừa lúc đuổi kịp cái này hảo thời điểm. Về sau phòng ở, vậy quá mức với khoa trương. Đem trong nhà sự tình đều cấp dàn xếp hảo sau, Bạch Tú Tú rốt cuộc bước lên đi hướng Thâm Hải Lữ Trình. Bên này qua đi, đã sớm cùng Tô Vọng Đình nói qua, chờ một chút xe lửa, liền nhìn thấy Tô Vọng Đình ở cửa chờ. Đối phương nhìn đến nàng, lập tức liền tiến lên đây, hỗ trợ lấy qua trên tay đồ vật. Bạch Tú Tú khắp nơi nhìn nhìn. Thượng Hải xây dựng quả nhiên muốn so Nam thành tiên tiến nhiều, đã sơ cụ thành phố lớn hình thức ban đầu, trò ăn chơi cũng là đập vào mắt có thể thấy được. Tô Vọng Đình là lái xe lại đây. Nay chiếc xe là công ty dùng xe, ngày thường không phải Tô Vọng Đình khai, chính là từ Tân Chính khai, vốn dĩ Tô Vọng Đình còn muốn cầm tiền đi mua chiếc xe, hiện tại nếu muốn mua nhà, xe gì đó đều đến sau này dựa lại gần. Lên xe, Tô Vọng Đình thuần thục lái xe, hỏi: "Muốn ăn điểm cái gì?" "Tùy tiện đi." Bạch Tú Tú nhìn Thâm Hải, quả nhiên không hổ là dẫn đầu mặt khác thành thị thành thị. Thấy Bạch Tú Tú lại xem ngoài cửa sổ, Tô Vọng Đình cười nói, "Nha, nơi đó ngồi thuyền qua đi, không bao lâu là có thể đi Cảng Đảo, ngươi muốn đi sao? Bên kia so Thâm Hải còn muốn phát đạt. Trước kia có sinh ý thời điểm, Tô Vọng Đình cùng Từ Tân Chính sẽ mang theo khách hàng đi cảng đảo tiêu phí, đem người lộng cao hứng, này hợp tác liền xuống dưới." Bạch Tú Tú lắc lắc đầu, "Không đi, thực mau chúng ta bên này phát triển sẽ vượt qua Cảng Đảo." cũng không, có gì đẹp." Lời này nói, thật đúng là lưu bức rầm rầm. Tô Vọng Đình vui vẻ, hắn cũng không dám nói lời này, tuy rằng Thâm Hải trước mắt làm chính là sinh động, nhưng mà muốn cùng Cảng Đảo so, trên lệch vẫn là quá rõ ràng, mà cái này Thâm Hải thị vẫn là phát triển nhất dẫn đầu, như thế nào có thể so sánh đến quá Cảng Đảo đâu. Bất quá nghe Bạch Tú tu ý tứ, rồi lại là chắc chắn thực, Tô Vọng Đình trong lòng như vậy tưởng, khẳng định không đến mức nói ra, chính mình này tức phụ nhiều Ái Quốc, hắn là biết đến. Tô Vọng Đình nói: "Tiên Thành, ta ở khách sạn khai cái phòng, ngươi hai ngày này liền trú khách sạn đi, ta giống nhau đều ở tại công trường, nơi đó nam nhân quá nhiều, ngươi qua đi chủ không có phương tiện." Một người thời điểm, Tô Vọng Đình lại là nam nhân, như thế nào chủ đều không sao cả, nhưng là hiện tại không giống nhau, chính mình tức phụ lại đây, khẳng định là muốn suy xét chủ đáo. Hai người tới rồi khách sạn, đồ vật bung sau, Tô Vọng Đình liền mang theo Bạch Tú túi nơi nơi đi đi bộ một vòng. Thâm Hải quả nhiên là một chỗ thích hợp làm buôn bán địa phương, cái gì sinh ý đều có. Đại gia mặt mày đều để lộ ra vài phần khôn khéo kinh tới. Bạch Tú Tú đi dạo một lát sau hứng thú chí thiếu thiếu trở về ngủ. Tính toán nghỉ ngơi tốt, ngày hôm sau hảo tuyển phong ở. Thâm Hải gần nhất tân khai cái lâu bàn, Tô Vọng Đình đối phương diện này vẫn là rất hiểu biết, rốt cuộc chính mình làm chính là công trưởng, mang theo Bạch Tú Tú đi bên kia xem phòng, bán lâu bộ tiểu thư đặc biệt nhiệt tình. Bạch Tú Tú đi nhìn phôi thô phòng cách cục. 100 bình phương bộ dáng, không tính lại, chỉ có 3 cái phòng, Bạch Tú tú hướng tới Tô Vọng Đình lắc lắc đầu, phòng quá ít, ít nhất đến có cái 4 thất. Trong nhà hải tử liền có 3 cái. 100 bình phương phòng ở, vẫn là không quá thỏa mãn nhu cầu. Một bên bán lâu bộ tiểu thư, lập tức nói, chúng ta bên này còn có khác phòng hình, có thể nhìn xem loại này 140 cái bình phương, có thể làm được 5 cái phòng. Nói xong lời nói sau, lại nói, về sau hải tử đọc sách cũng sẽ càng ngày càng khó. Chúng ta bên này tiểu khu phụ cận liền phải tạo cái trường học, đến lúc đó chủ tiến vào, khẳng định sẽ ưu tiên suy xét hộ gia đình hài tử. Này cũng chính là đời sau học khu phòng, xem như một đại bán điểm. Bên này một bình phương giá nhà là 16 bộ dáng, 140 cái bình phương liền phải hơn 20 vạn, các nàng trong tay đầu tiền khẳng định muốn lưu lại một bộ phận, Bạch Tú Tú xem qua 140 cái bình phương phòng ở, hiển nhiên càng thích cái này. Bất quá Tô Vọng Đình lập tức lôi kéo Bạch Tú Tú đi bên cạnh. Ta cảm thấy 100 bình phương liền không sai biệt lắm, tuy rằng chỉ có 3 cái phòng, nhưng là chúng ta cũng sẽ không vấn luôn ở tại bên này, 140 cái bình phương nói, phòng ở quá lớn, đến lúc đó còn thải đều đủ cố hết sức. Muốn mua liền mua đại, kỳ thật liền kém mấy vạn đồng tiền, nhưng là có thể nhiều 40 cái bình phương, chúng ta khẽ cắn môi cũng là có thể bạch tú tú biết tô vọng đình ý tưởng, nhưng là nàng cảm thấy, nếu mua vậy mua đại, đến lúc đó bọn nhỏ muốn lại đây sinh hoạt, cũng không phải không được. Về sau phòng ở sớm hay muộn muốn chứng, giới ta nghe nói này phúc lợi phòng sớm hay muộn muốn hủy bỏ, đến lúc đó mua phòng liền thành vấn đề lớn. Mua đại không mua tiểu. Tô Vọng Đình lần thứ 2 bị Bạch Tú Tú thuyết phục. Sau lại liền định ra cái này 140 bình phương phòng ở, giao tiền thế chấp sau, kế tiếp chính là muốn đi làm cho vay. Bạch Tú Tú đi xem phôi thô thời điểm đều xem trọng, đến lúc đó như thế nào trang hoàng, như thế nào lộng. Ở Thâm Hải nhìn 2 ngày phòng, quyết đoán dính xuống tới lúc sau. Bạch Tú Tú liền lại trở về Nam Thành. Tới gần ăn Tết trước, lại là truyền đến tin dữ. Bạch Thiện Bình không được. Bạch Tú Tú từ Bạch Xuân Huy bên kia biết chuyện này sau, suốt đêm liền bắt đầu thu thập đồ vật, Tô Vọng Đình cũng từ Thâm Hải đuổi lại đây. Như thế nào như vậy đương nhiên, lão gia tử thân thể không phải luôn luôn tới khá tốt sao? Tô Vọng Đình phong trần mệt mỏi trở về, nhìn đến Bạch Tú Tú, hỏi một câu. Bạch Thiện Bình đều thành trăm tuổi lão nhân, bởi vì có Bạch Tú Tú quan hệ, uống linh truyền thủy, toàn thể luôn luôn tới đều thực hảo, đây cũng là đột nhiên như vậy. Tô Nguyên cùng Tô Tử hai cái còn muốn đọc sách, khẳng định là không thể đi theo chính mình xuống nông thôn đi, Bạch Tú Tú làm ơn Tào Nga Nghi bên kia. Biết Bạch Thiện Bình không được, Tào Nga Nghi thở dài, này cũng quá đột nhiên. Bạch Thiện Bình là té ngã một cái, trực tiếp liền vào bệnh viện. Tôi lớn, kinh không được té ngã, một quăng ngã cái gì tật xấu đều phải ra tới. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ, đây là buồn đi gặp lão gia tử cuối cùng một mặt. Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình một đạo trở về ở nông thôn. Bạch Thiện Bình từ bệnh viện đã trở lại, liền nằm ở chính mình trên giường, cả người hơi thở thoi thóp, dương khẩu muốn nói chuyện, lại phát không ra cái gì thanh âm, trên tay còn treo điếu bình. Bệnh viện làm đưa về tới. Trên cơ bản không được cứu trợ. Tới rồi Bạch gia thôn, trong phòng đã che kín người, Bạch Sương đóng cùng Bạch Phượng Châu đều tới, lúc này Bạch Phượng Châu chính khóc cùng lệ nhân dường như. Bạch Thiện Bình mở to vẫn đục mắt, đã bắt đầu ý thức tán dã. Bên hai nghe được Bạch Tú Tú kêu hắn. "Gia gia, ta là Tú Tú, Tú Tú tới xem ngươi." Nghe thế thanh âm, Bạch Thiện Bình lúc này mới yên tâm, hắn run run giãy giãy vươn tay. Bạch Tú Tú lập tức cầm Bạch Thiện Bình tay. Nàng biết, đây là gia gia lại cùng nàng cáo biệt. Sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình, chính là chờ đến thật sự gặp được ngày này thời điểm, Bạch Tú Tú vẫn là có chút bàng hoàng. Bạch Thiện Bình dùng vài phần lực, bắt lấy Bạch Tú Tú tay, "Bé." Tay rơi xuống. Bạch Thiện Bình đi rồi. Tiếng khóc một mảnh. Bạch Tú Tú rốt cuộc nhịn không được, hòng mất khóc lớn. Chỉ cần ra ra ở, kia nàng vĩnh viễn liền vẫn là cái hài tử, nhưng nếu là ra ra đi rồi, kia nàng liền rốt cuộc làm không được đứa bé kia. Tô Vọng Đình trong lòng cũng quái không dễ chịu, kế tiếp hậu sự tự nhiên đều là bọn họ nam nhân đi làm, Bạch Thiện Bình bên này không hảo chịu, chỉ có thể trụ hồi Bạch gia đi. Bạch Kiến cuối cùng Lâm Hiểu Mai cũng là vội đến quá sức. Nay đều tới gần án tử, đột nhiên người không có cũng là sốt ruột thực. Lo hậu sự đến thỉnh người tới hỗ trợ, cũng may chính là Bạch Thiện Bình sinh thời làm hết chuyện tốt, trong thôn người đều đối hắn kính nể không thôi, các đều nguyện ý lại đây hỗ trợ, này vấn đề thật cũng không phải rất lớn. Bạch Sương Đống biết Bạch Tú Tú gần nhất tâm tình đê mê, trấn an một câu, gia gia chống cuối cùng một hơi, tốt xấu cũng là chờ tới rồi nhị tỷ ngươi trở về, nhìn đến ngươi hắn cũng cứ yên tâm đi rồi, gia gia xem như sống thọ và chết tại nhà, là hỷ tang, nhị tỷ ngươi cũng đừng quá khổ sở. Đạo lý Bạch Tú Tú đều hiểu. Người chết đã đi xa. Bạch Tú Tú ừ một tiếng, cũng may chính mình huynh đệ tỷ muội đều vẫn là đáng tin cậy. Ít nhất yêu cầu hỗ trợ lẫn nhau thời điểm, mọi người đều là hỗ trợ lẫn nhau, có chuyện gì đều có thể đủ thương lượng tới. Tới xem Bạch Thiện bình người không ít, các tân khách tới An Đậu Hủ Cơm, còn sẽ tùy lễ, này số tiền chính là làm nhân tình lui tới mai tháng phí, vô luận là Bạch Sương Đống vẫn là Bạch Phượng Châu, Bạch Tú Tú ai đều sẽ không đi đánh này số tiền chủ ý. Bất quá Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu mai lại là bắt đầu tranh, đến lúc đó hạ táng còn phải xương đống đi đưa, này tiền hẳn là làm xương đống đi thu, như vậy cũng phương tiện một ít. Nói là nói thu, lời này ý tứ chính là muốn làm Bạch Xương Đống bắt lấy này số tiền, đến lúc đó rốt cuộc dùng nhiều ít, ai cũng không biết, nhiều ra tới khẳng định đều là chính mình. Bạch Xương Đống mày nhăn lại, này số tiền ta không tới thu, làm Bạch chủ nhiệm thu đi. Nay sao có thể thành a, đây là nhà chúng ta bên trong sự tình. Lâm Hiểu Mai cái thứ nhất phản đối. Bạch Tú Tú lười đến tại đây điểm việc nhỏ thượng so đo, chỉ nghĩ muốn cho ra gia thanh thản ổn định hạ táng. Tới rồi buổi tối, Phan Cẩm Cẩm cùng Bạch Xương Đông nói, ba mẹ như vậy đi xuống, sớm hay muộn muốn đem về điểm này thân tình đều cấp cha sáng, nhiều năm như vậy, ta xem các nàng một chút đều không có tính toán sửa. Cũng may chính là mấy năm nay các nàng đều là hai phu thê sinh hoạt, nếu là cùng Lâm Hiểu Mai cùng Bạch Kiến Quốc cùng nhau sinh hoạt, nàng tuyệt đối muốn điên. Bạch Phượng Châu cùng Bạch Tú Tú đều xem như tận tình tận nghĩa, đổi làm fan cầm cầm chính mình, nàng cảm thấy chính mình làm không được cái này phấn thượng. Bọn họ đời này phòng trừng là không đổi được. Bạch Xương đống lắc đầu, hiện tại so trước kia muốn tốt một chút, nếu là đổi làm là trước đây, tuyệt đối là la lối khóc lóc lăn lộn một bộ tới. Có như vậy cha mẹ, huynh đệ tỷ muội quan hệ đều phải bị châm ngòi, nếu không phải Bạch Xương đống chính mình có ý tưởng, lại là cái độc lập tính tình, cùng Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu quan hệ khẳng định sẽ không tốt như vậy. Sợ là đã sớm không có gì quan hệ. Hạ táng ngày đó, Tô Niệm mấy cái hài tử là xin nghỉ lại đây, Bạch Thiện Bình đối bọn họ đều không kém, có cái gì tốt đều là trước hết nghĩ mấy cái hài tử, hiện tại đột nhiên đi rồi, ai cũng miễn bản nhiều khó chịu. Tô Niệm hiện giờ đã hoàn toàn trưởng thành đại nhân bộ dáng, khuôn mặt nhỏ cực giống Tô Vọng Đình, không giống nhau chính là hắn càng có vẻ cao lãnh một ít. Hiện giờ Tô Niệm chính là trọng điểm quan sát đối tượng, hắn nhìn đến Bạch Tú tú sau, liền nói: "Mẹ Sang năm thượng nửa năm ta muốn xuất ngoại một chuyến. Nước ngoài có cái toán học thi đấu, bác Thành hy vọng hắn có thể đi. Nghe được là vì thi đấu đi ra ngoài, Bạch Tú Tú tự nhiên là duy trì, bất quá nàng cũng làm Tô Niệm yên tâm, coi như là đi ra ngoài chơi một chuyến, không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Ta biết." Tô Niệm gật gật đầu. Hắn tâm thái thực bình thản, chính là vốn dĩ muốn đem tin tức tốt này nói cho Bạch Thiện Bình, nhưng là không nghĩ tới Thái gia gia như vậy đột nhiên liền đi rồi. Nói đột nhiên cũng không đột nhiên, tuổi lớn, tùy thời đều có khả năng liền không có. Tô Niệm muốn vì nước làm vẻ vang. Bạch gia đã lâu không có như vậy náo nhiệt qua, Lâm Hiểu Mai lấy ra trái cây tới cấp bọn nhỏ ăn, trò chuyện trò chuyện, liền nói nổi lên muốn đi huyện thành sinh hoạt, không nghĩ lại ở nông thôn. Lâm Hiểu Mai nói, người đều hướng thành phố lớn chạy, con nhà người ta tiền đồ, liền đem chính mình ba mẹ đều nhận được trong thành đi. Lời này ý tứ thực hiển nhiên, chính là nàng cũng muốn ở tại huyện thành tiểu trung cư. Bạch Sương Đống biết việc này nếu là không đáp ứng nàng, phòng trừng Lâm Hiểu Mai có thể vẫn luôn đề, hơn nữa ở nông thôn chữa bệnh trình độ sắc thật giống nhau, vẫn là muốn suy xét đến các phương diện, Bạch Sương Đống đơn giản nói. Đến lúc đó ta ra tiền, ở huyện thành mua căn hộ, ngươi cùng ba trực tiếp dọn đi vào liền thành. Lâm Hiểu Mai nhưng không nghĩ Bạch Sương Đống một người ra tiền, muốn ra ba người đều đến đến ra, nàng nói, các ngươi muốn hiếu thuận, khẳng định đều là muốn cùng nhau hiếu thuận, các ngươi ba người ra tiền cho ta mua phòng ở trụ bị an bài rõ ràng. Lâm Hiểu Mai càng nghĩ càng cảm thấy tương lai có hy vọng, cười tủm tỉm nói: "Đến lúc đó ta và ngươi ba không có việc gì, liền đi ra ngoài đi bộ đi bộ, trên đường ăn cũng nhiều, so ở nông thôn phương tiện nhiều." Huyện Thanh Phong ở không quý, Bạch Tú Tú cũng lười đến cùng Lâm Hiểu Mai nói nhiều như vậy, lấy ra chính mình kia bộ phần sau, sự tình từ Bạch Xương đóng đi xử lý. Hai lão đối nhà ở yêu cầu còn không thấp, một chút muốn như vậy, một chút muốn như vậy, bất quá mặc kệ thế nào, Bạch Sương đống cuối cùng là tìm được rồi một bộ các nàng vừa lòng phòng ở, làm cho bọn họ chủ thượng. Bạch Kiến cuối cùng lâm hiểu mai lại cảm thấy chính mình đi đường sinh phong, phía trước còn ở kia phụ người liền nói nữ nhi không hiếu thuận, hiện tại cùng người ta nói lên, chính là nói ba cái hài tử cho nàng mua phòng, làm nàng dọn đi trong thành căn phòng lớn trụ. Tự nhiên là có không ít người hâm mộ. Nam không có ở Bạch gia thôn quá, Bạch Tú Tú người một nhà lại về tới Nam thành. Bất quá gần nhất, Bạch Tú Tú phát hiện chính mình đại nhi tử có điểm không thích hợp, từ Bắc thành trở về lúc sau, liền có chút không thích hợp. Tô niệm trước kia đều là đem chính mình nhốt ở trong phòng, mỗi ngày phụng cái toán học thư, hiện tại lại là động bất động liền phát nốc, muốn Bạch Tú Tú kêu vài tiếng mới có thể hồi qua tới. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Bạch Tú Tú còn tưởng rằng là gia ngoại quốc tham gia thi đấu sự tình, làm hắn lo lắng, ngươi làm hết sức là được, khác không cần tưởng nhiều như vậy, có đôi khi nghĩ đến càng nhiều, ngược lại không thể được đến tốt kết quả, nói nữa Ngươi có thể đi tham gia lúc này ở đây thi đấu, đã xem như cấp chúng ta quốc gia tranh sĩ diện. Mẹ, ta không có lo lắng cái này. Thấy Bạch Tú Tú bộ dáng này, Tô Niệm liền biết nàng là hiểu lầm. Vừa nghe không phải lo lắng cái này, Bạch Tú Tú liền tò mò, vậy ngươi đây là làm sao vậy? Toán học thư đều xem không đi vào. Tô Niệm trầm mặc một lát, lại lắc lắc đầu, không có gì. Hai từ tuổi lớn, có ý nghĩ của chính mình, Bạch Tú Tú biết hắn khẳng định không phải thật sự không có gì, chỉ là không muốn nói thôi. Dù sao nên nói cũng nói. Bạch Tú Tú người khác không yên tâm, chính mình đứa con trai này vẫn là yên tâm, không sợ hắn không chủ kiến, ngược lại sợ hắn là quá có ý nghĩ của chính mình, có thể làm Tô Niệm bối rối sự tình, phòng trường không phải giống nhau sự tình. Không sai, Tô Niệm gần nhất là trọc tới phiến toái. Vẫn là cái đại phiến toái. Nghĩ đến kia trùng theo đuôi giống nhau, vẫn luôn đi theo chính mình nữ đồng chí, Tô Niệm liền nhịn không được nhíu mày, ở hắn trong thế giới, trừ bỏ người nhà ở ngoài, Dư lại chính là toán học, mà cái kia nữ đồng chí đột nhiên xuất hiện, làm Tô Niệm cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Chính là đối phương lại như là hồn nhiên không biết, chẳng sợ hắn biểu lộ chính mình thích một chỗ, nhưng đối phương lại là mở to một đôi vô tội mắt to, chính là ta thích ngươi nha. Tô Niệm không biết xấu hổ. Cái này nữ hải tử thật sự là quá lớn mật. Náo đến toàn bộ toán học viện đều đã biết, Tạ Bình còn cười ha hả cùng Tô Niệm nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Về sau luôn là muốn cưới vợ sinh con, không bằng liền suy xét suy xét nhân ra." Tô Niệm vô ngữ. Hắn lần đầu tiên đụng tới như vậy nữ đồng chí, hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp. Bất quá bị nàng quấn lấy nhật tử lâu rồi, hiện tại đã trở lại, nhìn không tới nàng kia trương sáng lạn gương mặt tươi cười, lại có chút cảm giác kỳ kỳ quái quái. Mấy ngày nay xem toán học thư, đều có chút xem không đi vào, ngược lại luôn là sẽ nghĩ đến nếu lúc này nàng ở nói, sẽ là thế nào. Không thể không thừa nhận, Tô Niệm phát hiện cái này nữ đồng chí ở hắn sinh hoạt, để lại thuộc về nàng dấu vết. Năm sau, Tô Niệm thu thập đồ vật, vì xuất ngoại mà làm chuẩn bị, Bạch Tú Tú bên này tự nhiên cũng là bận rộn thực, y lý học Trung Quốc dự quán thu vào vẫn là không tồi, tam thất phân sau, còn có một bộ phận yêu cầu đầu nhập đến y lý học Trung Quốc quân trung. Giữ lại kia bộ phận, Bạch Tú Tú trên cơ bản liền tồn lên, nghĩ nhìn xem có cái gì càng tốt hạng mục, có thể đi đầu nhập đi vào, làm tiền thăng tiền. Năm nay thi đại học sắp xảy ra, Tâu Nguyên cùng Tô Tử là trước mắt Tô gia trọng điểm quan sát đối tượng, tới rồi thi đại học ngày đó, cả nhà sốt động. Tô Tử nguyện vọng là thi đậu Bắc Thành đại học, theo sát chính mình đại gia lên bước, mà Tâu Nguyên nguyện vọng là thi đậu Nam Thành đại học, có thể lưu tại Nam Thành, bồi quý bình sinh. Khảo thí ngày đó, sáng sớm, Quý Bình Sinh liền rời khỏi giường, chờ đến Tâu Nguyên muốn đi khảo thí thời điểm, hắn đem đã sớm chiết tốt ngôi sao phóng tới tay nàng. Tâu Nguyên ngốc ngốc nhìn ngải viên ngôi sao, lại nhìn nhìn Quý Bình Sinh. Có chút khó hiểu. Quý Bình Sinh có chút mất tự nhiên bỏ qua một bên tầm mắt, thâm giọng nói: "Chúc ngươi thi đại học thuận lợi, tiền đồ tự cường." 112, chương 112. Quý Bình Sinh hiện tại ăn mặc dùng đều là dựa vào y học Trung Quốc quán giúp đỡ, hắn ở Bạch Tú Tú bên này tiếp thu trị liệu, có phí dụng cũng đều là Bạch Tú Tú gánh vác, hắn không phải tiểu hài tử, hắn biết đối phương không cũng có bất luận cái gì nghĩa vụ, như vậy đối hắn. Ngươi cùng người chi gian là yêu cầu đồng giá trao đổi. Chẳng sợ Bạch Tú Tú cái gì đều không nghi muốn, nhưng là hắn cũng muốn càng nỗ lực học tập y y thuật, hắn khởi bước đã so người khác chậm, hắn chỉ có trả giá so những người khác càng nhiều nỗ lực. Quý Bình Sinh cũng biết, nếu không phải Tô Nguyên lời nói, chính mình căn bản sẽ không bị chú ý đến, càng không cần để sẽ đến nơi này, do đó thay đổi chính mình nhân sinh, ngày thường Tô Nguyên cũng luôn là sợ chính hắn một người buồn, liền luôn là sẽ tìm chính mình nói chuyện, tuy rằng rất nhiều thời điểm, Quý Bình Sinh đều sẽ không hồi phục Nhưng là Tô Nguyên một chút đều không thèm để ý, như cũng là muốn nói cái gì liền nói cái gì. Hai người ở chung xuống dưới, cũng có một năm, Quý Bình Sinh cũng dần dần dung nhập cái này đoàn thể, cùng Tô Tử cũng bởi vì một đạo đèn mục trở thành bạn tốt. Hắn tặng một chi bút máy cấp Tô Tử. Vốn dĩ lúc này ở đây thi đại học, Quý Bình Sinh cũng sẽ ở bên trong, bất quá hắn lựa chọn một loại khác nhân sinh. Tô Tử nhìn thoáng qua cái bút máy, có chút kinh ngạc, như thế nào đưa bút máy cho ta, cái này thực quý đi. Hắn nếu là nhớ không lầm lời nói, Quý Bình Sinh trên người cũng chưa cái gì tiền, cũng không biết mua này đó, là từ đâu nói tới tiền. Tô Tử Kỳ thật vẫn là rất bội phục Quý Bình Sinh, phía trước có một đạo đề, liền Tô Tử chính mình đều có chút lằng khó, mà Quý Bình Sinh đi ngang qua thời điểm, nhìn ra hắn buồn rầu, liền hỏi hắn có thể hay không làm hắn thử xem. Kết quả không nghĩ tới Quý Bình Sinh không bao lâu liền cấp giải ra tới. Từ đây lúc sau, Tô Tử liền phát hiện, Quý Bình Sinh đầu óc cũng là không dung khinh thường. Phía trước hắn chỉ bội phục chính mình đại ca một người, hiện tại đối Quý Bình Sinh cũng có vài phần thưởng thức. Quý Bình Sinh nhấp môi nói, ngươi nhận lấy là được. Vậy cảm tạ. Tô Tử cũng biết Quý Bình Sinh người này, tính cách quái gở, hai người có thể làm thành bằng hữu cũng coi như là không dễ dàng, nếu là chính mình không chịu thu lời nói, sợ là hắn sẽ trong lòng mẫn cảm. Nhìn đến Tô Tử nhận lấy, Quý Bình Sinh mới nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hắn sợ chính mình đưa ra đi lễ vật sẽ làm Tô Tử không thích. Hắn sắc thật không có bao nhiêu tiền, muốn đi ra ngoài làm công kiếm tiền, đều bởi vì chân tật quan hệ, căn bản không ai sẽ nguyện ý muốn hắn. Y học Trung Quốc quán là có trường học nhà ăn, cũng duy trì bọn học sinh vừa học vừa làm, nhưng là quý bình sinh cái này tình huống, lại là không có đi vào khả năng tính. Hắn chỉ có thể dựa vào đi lấy mỗi cái học kỳ học đồng, đó là tiền tam danh, mới có. Quý bình sinh đầu hóc không tuổi, chỉ nhớ rất mạnh, tuy rằng cũng là vừa tiếp xúc chung y đi, nhưng là học tập thượng thực nghiêm túc mà khác hài tử khả năng còn có chút tính trợ, chính là ở Quý Bình Sinh nơi này là hoàn toàn không có. Trừ bỏ học tập Nhật tử, cùng trị liệu chân bộ Nhật tử, Quý Bình Sinh sinh hoạt hoàn toàn đã bị y lí thư này đó chiếm cứ toàn bộ. Quý Bình Sinh là có thiên phú, hắn học tập này đó học tập rất mau, nhìn Quý Bình Sinh như thế, Bạch Tú tu trong lòng tính toán, phòng trường Quý Bình Sinh 5 năm là có thể học không sai biệt lắm. Như vậy tưởng tượng, kỳ thật Bạch Tú Tú cũng có bồi dưỡng Quý Bình Sinh lên tính toán, nàng là sẽ lão Một ngày nào đó sẽ làm bất động, y lý học Trung Quốc quán lại muốn tiếp tục truyền thừa đi xuống, nếu là sớm liền có người kế tục lời nói, đối Bạch Tú Tú tới nói, đối y lý học Trung Quốc quán tới nói, đối quốc gia, đối nhân dân, đều là sự tỉnh tốt. Hơn nữa quý bình sinh người này lại cũng đủ nỗ lực cùng chăm chỉ, Bạch Tú Tú thường thường cũng sẽ chỉ điểm vài cái. Đối phương thực mau là có thể thông hiểu đạo lý. Bạch Tú Tú trong lòng càng vừa lòng. Giờ phút này, Tâu Nguyên còn ngơ ngác nhìn chính mình trong tay ngôi sao. Cùng trước mắt cái kia luôn luôn tới trầm mặc ít lời thiếu niên, nghe được hắn bên thai lần đầu tiên chủ động cùng chính mình nói lời nói, nàng hảo sau một lúc lâu phản ứng lại đây, ngay sau đó mở to hai mắt. Ngươi là ở chúc phúc ta thi đại học thuận lợi sao? Quý Bình xinh gật gật đầu. Nhìn đến Quý Bình xinh gật đầu, Tâu Nguyên lập tức mi mắt cong cong lên, cảm ơn ngươi, ta thực thích, ta nhất định hội khảo hảo. Nói thực ra, mới vừa rời giường thời điểm, muốn hôm nay là muốn thi đại học, Tâu Nguyên còn có chút khẩn trương, sợ chính mình khảo không t Cuối cùng muốn khảo đến nơi khác đi, kia nàng muốn lưu tại Nam thành Tâm nguyện, không phải tan biến sao? Tô Nguyên càng nghĩ càng sợ hãi, trước kia ở nàng xem ra, kỳ thật nàng không có gì chí lớn khí, chẳng sợ thi không đậu đại học, kia cũng không gọi, dù sao Tô vọng đình nói, thi không đậu liền học lại, còn thi không đậu, kia cũng không quan hệ, nhà bọn họ sẽ dưỡng nàng. Có ba ba những lời này, Tô Nguyên ở học tập thượng liền không như thế nào thượng quá tâm. Rốt cuộc liền Tô Từ đều nói qua, nếu là nàng về sau thật muốn chết đói, Hắn làm nhị ca cũng sẽ giúp đỡ nàng. Đưa một cái vui sướng gạo kê trùng, là Tô Nguyên mộng tưởng. Bất quá này hết thảy, đều ở Quý Bình Sinh đã đến sau thay đổi ý tưởng, nàng muốn nỗ lực, không nghĩ làm cha mẹ thất vọng, cũng muốn có chính mình có thể làm sự tình, như vậy chẳng sợ về sau Quý Bình Sinh chân hảo không được, nàng cũng có thể ở một bên có năng lực đi chiếu cố hắn. Tô Nguyên đều nghĩ kỹ rồi, muốn ly danh cái gì chuyên nghiệp. Nhìn này viên môi sao nhỏ, Tô Nguyên tưởng Quả nhiên Quý Bình Sinh cũng muốn chứng minh có thể khảo hảo. Bữa sáng là một cây bánh quẩy, hai cái trứng gà. Tô Nguyên cùng Tô Tử kia phân đều giống nhau. Tô Niệm vừa lúc tháng này ra ngoại quốc tham gia thi đấu, không có biện pháp trở về bồi đễ đệ, đệ muội muội thi đại học, liền viết một phong chúc phúc cố lên tin trở về. Liên ở Thâm Hải Tô Vọng Đình đều sớm gấp trở về, trong nhà nóng mặt náo thực, Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh sáng sớm liền tới đây, nói muốn bồi bảo bối Tôn Tử cùng bảo bối cháu gái thi đại học. Muốn nói lên Này vẫn là tô ra lần đầu chính thức buổi tôn nhi thi đại học, phía trước tô niệm đều là trực tiếp cử đi học đi lên. Ngày lớp sau, bị trường học cử đi học, toán học viện phá cách chúng tuyển. Loại này danh ngạch rất ít, vốn dĩ tô tử cũng có cơ hội này, hơn nữa đưa tới cảnh ô lưu vẫn là hắn vẫn luôn muốn tiến bắc thành đại học. Bất quá trong trường học chỉ có như vậy một cái danh ngạch, cùng hắn cạnh tranh, còn có một cái là từ nông thôn đi lên học sinh, gọi là Hứa Ngưng. Hai người một đạo bị theo đi hiệu trưởng văn phòng. Đây là Tô Từ lần đầu tiên tiếp xúc gần Uy, cái này cùng hắn luôn là tranh đệ nhất danh đồng học. Hứa Ngưng Nguyệt cũng như tên, diện mạo trắng nõn, ngũ quan tú mỹ, nhưng trong ánh mắt để lộ ra vài phần bất khuất tới, nàng ăn mặc tẩy trắng bệnh quần áo, tóc dài tùy ý cô lấy, trên quần áo đều còn có một vá. Hắn nhìn thoáng qua đôi phương giày, hai đôi giày đều có chút phá. Hiệu trưởng rất là hòa ái nói, các ngươi hai cái đều là chúng ta Nam Trung đệ tử tốt, chỉ là Bắc Thành cử đi học danh ngạch chỉ có một Cả người hai cái đều là có cơ hội đi, trường học cũng là rất khó lựa chọn, lấy các lão sư liền ra cái chủ ý, cho các ngươi ra một bộ bài thi, khảo hảo cái kia đi. Tô Tử nhiều ít nghe nói qua Hứa Ngưng sự tình, nàng học tập thành tích hữu dị, nhưng là gia cảnh lại khó, đọc sách đều là dựa vào học đồng, trong nhà tựa hồ còn có chút trọng nam khinh nữ. Việc này, Hứa Ngưng một ngụm đáp ứng rồi. Tô Tử cũng không dám nói cái gì, liền cũng gật gật đầu. Ra phòng hiệu trưởng sau, Hứa Ngưng gọi lại Tô Tử. Nàng ánh mắt kiên định, nói: "Tô Tử, cái này danh nghịch ta nhất định sẽ bắt được." Nghe được lời này, Tô Tử gật gật đầu, "Hảo." Kỳ thật hắn cũng không nhất định phải bắt được cái này danh nghịch, Tô Tử biết, chính mình hoàn toàn có thể thông qua thi đại học Thượng Bắc Thành. Tới rồi khảo thí trước, Tô Tử ngẫu nhiên đụng phải phía trước vẫn luôn cùng nhau đọc sách Ngụy Như Tình, cũng chính là Tô Nguyên phía trước nói cái kia nhất ban rất xinh đẹp nữ hài tử, hai người kỳ thật không thân, nhưng là Ngụy Như Tình cùng Tô Tử cùng lớp bằng hữu là hàng xóm. Lấy chỉ cần Tô Tử rước chính mình bằng hữu đi thư viện, đối phương liền sẽ mang lên Ngụy Nhưng Tình. Còn có người truyền, nói Tô Tử cùng Ngụy Nhưng Tình yêu đương. Tô Tử nghe xong đều là cờ chi, hắn đối Ngụy Nhưng Tình nhiều lắm chính là sơ giao thôi, yêu đương loại chuyện này không ở chính mình kế hoạch nội. Lần này đụng tới, Ngụy Nhưng Tình chủ động hô Tô Tử, nàng nói, "Tô Tử, nghe nói ngươi muốn cùng Hứa Ngưng tranh cái kia cử đi học danh này sao?" Hứa Ngưng cùng Ngụy Nhưng Tình là một cái bàn. Nghe được Hứa Ngưng tên này, Tô Tử dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía đối phương, "Làm sao vậy? Cái này danh nghịch, nhất định là ngươi, ngươi không cần lo lắng." Thấy Tô Tử cùng chính mình nói chuyện, Ngụy Như Tỉnh tươi cười điểm mỹ trở về một câu, hy vọng có thể ở Tô Tử trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Đối với cái này trả lời, Tô Tử thực nghi hoặc, vì cái gì nói như vậy? Hứa Ngưng thành tích cũng thực không tồi, tuy rằng Tô Tử lấy đệ nhất tỷ lệ tương đối cao, nhưng là Hứa Ngưng cũng là có khả quá chính mình thời điểm, lúc này đây khả thi không nhất định liền sẽ là chính mình. Nghe được lời này, Ngụy Nhưng Tình nói, "Ta cùng Hứa Ngưng là cùng cái ký túc xá, nghe nói trong nhà nàng giống như không đồng ý nàng vào đại học, làm nàng trực tiếp về nhà đi, mấy ngày nay Hứa Ngưng liền vì việc này đều không có hảo hảo ôn tập quá, ta xem, cái này tinh thần trạng thái, nhất định là khảo bất quá ngươi." Ngụy Nhưng Tình càng nói càng hưng phấn, giống như là chính mình bắt được cái kia cử cử đi học danh ngạch giống nhau. Mà Tô Tử nghe đến mấy cái này lời nói, mày nhắn lại Lần đầu không hề là ôn hòa khuôn mặt, trầm giọng nói: "Ngươi cùng lớp đồng học, gặp được như vậy sự tình, ngươi không hỗ trợ cũng ở tình lý bên trong, nhưng là cũng không cần phải vui sướng khi người gặp họa." Đối với Hứa Ngưng tới nói: "Ngươi biết thi đại học giao cho nó ý nghĩa là cái gì sao?" Ngụy Nhưng Tỉnh tươi cười đột nhiên ý mật, nàng kỳ thật là vì Tô Tử Cao hứng, cái này danh ngạch nàng cảm thấy Hứa Ngưng như thế nào xứng cùng Tô Tử tranh. Nàng cũng hy vọng thông qua chuyện này, có thể làm Tô Tử Cao hứng, làm hắn càng nhớ kỹ chính mình chính là như thế nào đối phương liền đối chính mình thái độ kém như vậy đâu. Tô Tử không có nói thêm gì nữa, mãn đầu gốc đều là hướng Ngưng khả năng không thể vào đại học. Hắn vô pháp tưởng tượng, như vậy một cái quật cường nữ hải, đem nàng duy nhất có thể bay lượn ở không trung cánh cấp bẻ gãy sau, nàng sẽ biến thành cái dạng gì? Ở hai người khảo thí ngày đó, Tô Tử sớm liền đến, vẫn luôn đều ở hướng cửa phương hướng xem, lại như thế nào đều không có nhìn đến hướng Ngưng đã đến, hắn không khỏi bắt đầu xôn xao Chẳng lẽ nàng không tới sao? Liền cơ hội này đều không cho chính mình. Không biết đợi bao lâu, Tô Tử rốt cuộc nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn ngước mắt nhìn lại, thấy được kia chương quật cường tú mỹ dung nhan xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tô Tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người bắt đầu làm bài khảo thí. Tô Tử nhìn nhìn bài thi, lược một suy nghĩ, liền bắt đầu làm lên. Nộp bài thi xong, Hứa Ngưng kéo một thân mỏi mệt rời đi. Tô Tử không nhịn xuống chạy tiến lên đi, hô một tiếng Hứa Ngưng quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Bắc Thành thấy, "Tô Từ nói như vậy?" Nghe được lời này, Hứa Ngưng có chút hoảng hốt, nàng không biết chính mình làm ra cái dạng gì phản ứng. Hình như là gật gật đầu. Khảo thí kết quả ngày hôm sau liền ra tới, Hứa Ngưng bắt được cái kia cử đi học danh ngạch. Biết Tô Từ không có bắt được, Tô Nguyên đối hắn nói chuyện đều khinh thanh tế ngữ lên, "Nhị ca, lấy không được cũng không có gì, chúng ta còn có thể thi đại học đâu, thi đại học giống nhau có thể thi đậu Bắc Đại." Không cần khổ sở ha, ta tưởng chỉ là cái kia hướng ngưng vận khí hảo, đến lúc đó về nhà làm mụ mụ cho ngươi làm điểm ăn ngon, chúng ta chuyện này coi như đi qua. Nhìn đến Tô Nguyên như vậy, Tô Tử muốn cười, hắn cũng không tiếc nuối lúc này đời cử đi học danh ngạch không bắt được, đối với chính mình tới nói, kia chỉ là một lần cử đi học danh ngạch, chính là đối với nào đó người tới nói, kia có thể là thay đổi nhân sinh một lần cơ hội. Tô Tử khó được nhìn đến Tô Nguyên như vậy nghe lời, đương nhiên hưởng thụ thực, nén cười gật gật đầu, "Hảo." nhị ca không khổ sở. Bạch Tú Tú cũng cho rằng Tô Tử sẽ khổ sở quan sát vài thiên hậu, phát hiện Nhi Tử cứ theo lẹ thường, liền nhẹ nhàng thở ra, xem ra không có quá đả kích đến hải tử. Tới rồi thi đại học ngày. Tô ra mênh mông quần quần tới, Tào Nga nghi người này vì cấp Tô Tử cùng Tâu Nguyên Thanh Thế còn đem đại cô nhị cô tam cô ra chỉ cần không người đều gọi tới đến nội bốn cô, cũng chính là Tô Minh Mị Tào Nga nghi nghĩ nghĩ không đi kê ơ, sợ Tô Minh Mị nháo điểm không thoải mái ra tới Bất quá không nghĩ tới, tới rồi thi đại học này, Tô Minh Mị thế nhưng tới. Nàng một thân bộ mạc quần áo, không bằng thật lâu phía trước nhìn thấy hái trang điểm, nàng hiện tại thoạt nhìn đảo thật như là già rồi. Nhìn đến Bạch Tú Tú thời điểm, đối với người gật gật đầu, nghe nói Văn Văn hiện tại ở nơi kia đi làm, phía trước nghe hắn ba nói, Văn Văn một hai phải náo đi ở nông thôn chi giáo, ta sợ tới mức vài thiên không ngủ, hiện tại biết đi nơi kia đi làm, ta cũng yên tâm một ít. Tiểu bối đều rất ít nhìn thấy Tô Minh Mị. Rốt cuộc Tô Minh Mị rất ít xuất hiện ở Tô gia. Trước kia sự tình đều đã qua đi, Bạch Tú Tú đối Tô Minh Mị cũng không để ý, đối phương có thể biến hảo, dị hòa vi quý, kia tự nhiên là tốt nhất, rốt cuộc đều là thân thích, nếu là nháo đến không thoải mái, kỳ thật cũng là làm những người khác khó làm. Bạch Tú Tú cười nói, Văn Văn làm việc thực để bụng, làm nàng làm, ta cũng yên tâm. La Tích Nguyên giáo đến hảo. Tô Minh Mị cười cười. Nàng vẫn là không có tử thượng một đoạn hôn nhân đi ra, hiện giờ hai từ lớn. Không thế nào thân nàng, nói đến cùng vẫn là bởi vì chính mình từ nhỏ không có mang theo trên người quan hệ. Tô Minh Mị không dừng lại bao lâu, cấp Tô Tử cùng Tô Nguyên để lại cái đại hồng bao, nói là trước tiên chúc phúc các nàng thi đậu đại học, liền trực tiếp rời đi. Cầm này bao lì xì, hai hài tử đều là vẻ mặt không biết thấu nhìn về phía Bạch Tú Tú, nhưng thật ra một bên tảo ngang nghi nói, "Bốn, cô cho các ngươi, các ngươi liền nhận lấy đi." Bạch Tú Tú cũng nói, "Nhận lấy đi." Nói Tô Minh Mị là muốn cùng chính mình giải hòa. Kỳ thật phòng trừng cũng không phải, nàng tới này một chuyến là bởi vì viên tích nguyên cùng viên văn cũng không chịu tiếp thu nàng hảo ý, lấy nàng mới đến Bạch Tú Tú bên này, bán ơn tình này, muốn làm Bạch Tú Tú nhiều chiếu cố chiếu cố viên văn. Nói đến cùng, đem sự tình làm thành như bây giờ, Tô Minh Mị chính mình muốn phụ trách nhiệm rất nhiều. Hai hài tử bắt lấy cái này bao lỉ xì sau, lại bị mua cái cô cô cấp kéo qua đi dặn dò một lần, lúc này mới đi vào tham gia khảo thí. Bên ngoài gia trưởng cũng không tính thiếu bất quá so với Bạch Tú Tú đời sau xem, muốn thiếu không ít, rất nhiều đều là làm nhà mình hại tử chính mình tới, đặc biệt là nông thôn hại tử. Cha mẹ đều không ở bên này, càng không thể tới tặng. Đi vào phía trước, Tô Từ nhìn về phía bên ngoài, Mên Mông người đẩy hắn hướng bên trong đi, hắn cái gì đều nhìn không thấy, chỉ xem tới được người, nhưng là hắn chính là cố chấp ra bên ngoài xem. Thẳng đến ở xa xa địa phương, hắn thấy được một cái đơn bạc thân ảnh. Liên như vậy đứng ở kia, cô đơn chiếc bóng. Đối phương sắc mặt nhạt nhạt, một câu không có nói, nhưng là Tô Tử chính là đã biết. Tô Tử khỏe môi hơi hơi dơ lên, bác thành hắn nhất định sẽ thi đầu. Buổi sáng khảo song sau, tới rồi giữa trưa bọn nhỏ ra tới ăn cơm, còn có nghỉ trưa, Tào Nga nghi đã sớm ở phụ cận đính một bàn, trong nhà náo nhiệt thực, thấu thành một cái vòng tròn lớn bàn, hai hải tử liền phụ trách ăn. Mấy cái đại nhân chân tay luôn cuống, vốn dị muốn hỏi hải tử điểm, nhưng là lại bị bạch tú tú ngăn lại, còn không có khảo song liền đi hỏi điểm. Nếu là ảnh hưởng đến mặt sau phát huy làm sao bây giờ? Kia tới rồi giữa trưa, cái gì đều không hỏi sao? Tô Vọng Đình có chút gấp. Bạch Tú Tú nói, tới rồi giữa trưa, khiến cho bọn nhỏ ăn cơm, phụ cận chúng ta không phải khai cái khách sạn sao, làm cho bọn họ đi vào nghỉ ngơi, khống chế tốt ngủ trưa thời gian, lại làm cho bọn họ đi khảo thí liền thành. Loại này thời điểm, đều đã tới thi đại học, khảo được không? Kia cũng được với, hỏi cái này chút không làm nên chuyện gì, liền sợ hỏi. Vốn Dĩ Hải tử liền khẩn trương điểm, kết quả khẩn trương đến mặt sau đè mục cũng đã quên, kia không phải mất nhiều hơn được sao? Vì thế, tới rồi ăn cơm thời điểm, trên bàn ăn tính thực chỉ có ăn cơm thanh em. Vốn Dĩ Tô Nguyên cùng Tô Tử ra tới, liền làm tốt trưởng bối sẽ hỏi chính mình thành tích tính toán, kết quả không nghĩ tới một người cũng không mở miệng, này không mở miệng còn chưa tính, còn một câu đều không nói. Này thật sự là quá kỳ quái. Tô Nguyên cùng Tô Tử cơm nước xong sau, cho nhau nhìn thoáng qua, Hiển nhiên đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được nghi hoặc cùng khó hiểu. Vừa thấy đến Hải Tử buông chiếc đũa, Tô Vọng Đình liền phi thưởng từ ái nhìn về phía hai người, đều ăn xong rồi. "Ân, ăn. Muốn hay không đi ngủ trưa một chút, liền ở bên cạnh khai cái phòng, các ngươi đi nghỉ ngơi đi." Tô Vọng Đình cảm giác này so với chính mình thi đại học đều phải khẩn trương, lúc trước chính mình khảo thí, nhưng hoàn toàn không có như vậy. Tô Tử cùng Tô Nguyên lại cho nhau nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Ngủ một lát cũng hảo. Dùng một buổi sáng đầu óc, hiện tại vừa lúc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nếu các gia trưởng không có gì muốn hỏi các nàng, các nàng cũng không cần thiết tự thảo không thú vị, chủ động khơi mào đề tài. Cứ như vậy tình huống, rằng co 2 ngày. Chờ đến thi đại học kết thúc kia một ngày, Tô gia người cũng là một câu đều không có nói, mang theo hai hài tử trở về nhà sau, Bạch Tú Tú khiến cho hai người đi trước trên lầu ngủ, tỉnh ngủ lại xuống dưới ăn cơm. Các trưởng bối còn lại là hẹn buổi tối một khối ăn một đốn chẳng đến trong nhà chỉ còn lại có Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú. Nay thi đại học rốt cuộc đi qua. Tô Vọng Đình cảm khái một tiếng, hiện tại thi đại học a, gia trưởng là càng ngày càng cần trương, đổi chúng ta khi đó, nào có không tới khoảng ngày đó. Về sau chỉ biết càng ngày càng khoa trương, ngươi nhân lúc còn sớm tối quần đi. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình. Thâm Hải kia phòng ở mua lúc sau, Tô Vọng Đình mỗi ngày đều sẽ xem sổ tiết kiệm, mỗi tháng từ tài khoản đi ra ngoài một bút, hắn đều nhịn không được nói một câu. Ngươi nói này phòng ở, có phải hay không thái quá thực, mỗi tháng đều phải lợi tức, quả thực chính là ăn tiền. Vậy ngươi nhìn xem chúng ta mua kia một hối, hiện tại chướng nhiều ít. Bạch Tú Tú nhàn nhạt trở về một câu. Vừa nói khởi cái này, Tô Vọng Đình nhịn không được lại cười, ha ha ha, như thế, ai ngờ đến này phòng ở thật đúng là có thể chướng. Vốn đang sợ chính mình còn không thượng phong thải, kết quả không nghĩ tới, từ mua này phòng ở lúc sau, Tô Vọng Đình cảm thấy chính mình làm cái gì đều thuận lợi thực. Công trình làm lên cũng không tồi, trước đó vài ngày lại có thể khai phá cái lâu bản, kia công trình nếu là tiếp được lời nói, tiền không ít. Hắn nhìn về phía Bạch Tú Tú, chờ ta đem kia công trình kế tiếp, bắt được kia bút công trình khoản sau, chúng ta liền đem này phòng xếp tân box cấp dùng một lần con đi. Không cần cứ như vậy cấp, liền như vậy unbox, ta cùng ngươi nói, dựa theo hiện tại tiền bảng chứng, ta xem về sau tiền trì biết càng ngày càng không đáng giá tiền, unbox đối chúng ta tới nói, ngược lại là chuyên tốt. Bạch Tú Tú nghĩ tới có thể nhiều ớn box mua mấy bộ phòng, chậm rãi còn, kế tiếp phòng ở sẽ càng ngày càng quý, tiền sẽ càng ngày càng không đáng giá tiền, đến lúc đó không trả giá đi tiền, đều là có thể đầu nhập đến mặt khác sản nghiệp bên trong. Tô Vọng Đình cảm thấy Bạch Tú Tú nói lời nói, thật sự là càng lúc càng lớn mật, hắn tấm tắc nói, này tiền còn có thể không đáng giá tiền. ớn box vẫn luôn thiếu ngân hàng tiền, khi nào phòng ở bị ngân hàng thu đi cũng không biết. Hắn vẫn là cảm thấy không trả khoản vay, mỗi ngày như vậy ngủ đều ngủ không được con không bằng nhân lúc còn sớm còn lại nói, "Ngươi nghe ta, còn khoản không nóng nảy." Bạch Tú Tú biết một chốc một lát là giải thích không được cái này tình huống, bất quá xem trước mắt tình huống, kỳ thật là có thể đủ nhìn ra được tới, tiền về sau khẳng định là sẽ trở nên càng ngày càng không đáng giá tiền. Nàng nói, "Ngươi xem chúng ta giá hàng, mấy năm gần đây có phải hay không chướng càng ngày càng nhiều, trước kia năm mao tiền có thể mua nhiều ít đồ vật, hiện tại đâu, về sau hoàn cảnh tốt, phát triển hảo, tiền tự nhiên là càng không trải qua dùng." Đại gia tiền lương đều hướng lên trên chứng, giá hàng cũng bắt đầu hướng lên trên chứng, mặt bên là có thể phản ánh, tiền là bắt đầu bị giảm giá trị. Như vậy giải thích, Tô Vọng Đình vẫn là có chút minh bạch, hắn nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, chúng ta đây kế tiếp tiếp tục mua phỏng. Mua, Thâm Hải muốn mua, Nam Thành cũng muốn mua, về sau chúng ta trọng điểm vẫn là ở Nam Thành bên này. Bạch Tú Tú quyết đoán nói, Nam Thành phát triển cũng sẽ thực nhanh chóng, hiện tại đã bắt đầu làm thay đổi, đối lập Thâm Hải sẽ không kém. Về sau cũng sẽ trở thành cái quốc tế đô thị, hiện tại mua lên sẽ không mệt. Tô Vọng Đình mang theo Bạch Tú Tú trở về phòng, lấy ra chính mình tiểu sổ sách, bắt đầu tính tiền, chúng ta hiện tại Bắc Thành có một bộ, Thâm Hải có một bộ, Nam Thành tốt nhất mua cái tam bộ, mặt khác hai bộ phóng thuê cũng không có việc gì, bọn nhỏ tốt nhất vẫn là muốn ở chính mình bên người ở. Như vậy tính toán phòng ở, Tô Vọng Đình lại nhíu mày, chúng ta chỉ có như vậy vài người, mua nhiều như vậy phòng ở làm gì, có phải hay không áp lực sẽ quá lớn? Sớm biết rằng Thâm Hải Phong ở không mua. Bất quá Tô Vọng Đình tưởng tượng, Thâm Hải Phong ở hiện tại chướng giá cả, câu này nói thầm không có nói ra. Đến nơi Bắc Thành kê bộ, mua trở về chính là cấp Tô niệm trụ, tính làm là vừa cần, giá cả cũng không xem như thứ quý, chính mình còn xem như kiếm lời, lấy này bộ cũng không nói, bất quá này đó phòng ở đều xa. Nếu muốn Hải Tử ở chính mình bên người, vậy đến bọn nhỏ đều ở Nam Thành. Vậy muốn Nam Thành mua cái tam bộ. Này tam bộ, nhưng không tính thiếu. Kế tiếp còn muốn dưỡng bọn nhỏ vào đại học, vào đại học lúc sau cũng không thể yêu cầu cùng Tô Niệm giống nhau, trực tiếp ở trong trường học công tác, là có thể bắt được tiền, kia các nàng công tác sau cũng đến suy xét cho các nàng sinh hoạt phí. Lại nói Bạch Tú Tú bên kia, dựa quán sinh ý, chống đỡ y y học Trung Quốc quán, phía chính mình kiếm tới tiền, cũng sẽ lấy quen giúp danh nghĩa đến y y học Trung Quốc quán bên kia. Trong nhà tình huống, nhìn như kiếm được nhiều, nhưng là bởi vì còn có cái y y học Trung Quốc quán quan hệ, kỳ thật vẫn là thường thường. Như vậy tưởng tượng, Tô Vọng Đình cảm thấy Tam phòng Sếp còn ở thực xa xôi địa phương, hắn nằm liệt trên giường, không nghĩ tới ta đều tuổi một phen, còn phải vì này đó đau đầu. Ngươi tồn tại, luôn là phải vì tiền đau đầu, sân chúng ta đều còn làm được động, ngươi qua mấy năm cũng trở về đi, đem trọng tâm đặt ở nam thành, đừng ở bên ngoài chạy, ngươi tuổi lớn, thân thể phương diện ta không nhìn, không yên tâm. Bạch Tú Tú biết Tô Vọng Đình muốn xa giao. Nay uống rượu thức đêm, đều là thương thân thể thực. Hơn nữa hắn tuổi cũng không nhỏ, nếu là đổi làm là ở công trình đơn vị lời nói, ở làm mấy năm đều hảo về hưu. Bất quá cũng may là, vẫn luôn đều có Bạch Tú tu ở Vị Tô Vọng Đỉnh điều trị thân thể, hơn nữa Tô Vọng Đỉnh chính mình cũng không phục lão, mỗi ngày đều phải lên chạy bộ buổi sáng, thoạt nhìn cũng so bạn cùng lứa tuổi muốn tuổi trẻ không ít. Tô Vọng Đỉnh cũng là như vậy tưởng, ta cùng tỷ phu nói tốt, chúng ta về sau liền ở Nam Thành dưỡng lão, công tác cũng không như vậy liều mạng, lại làm cái mấy năm Nhìn xem có thể hay không chuyển ở cái ngành sản xuất, đi làm đường nhìn xem. Nói thật, hiện tại ăn uống nghiệp vẫn là rất kiếm tiền, ít lại like tiêu thụ mạnh loại hình, mệt là mệt mọi điểm, nhưng mà lợi nhuận rất đại. Đối với điểm này, Bạch Tú Tú nói là, vẫn luôn làm công trường là đủ mệt, ta phía trước nói qua, địa ốc chính mình làm, cũng có thể suy xét suy xét, đối với các ngươi tới nói, cũng coi như là tương đối thành thủ. Rốt cuộc công trình đội chính mình là có, bất quá yêu cầu tài chính tương đối nhiều. Bán đâu giá hạ này một miếng đất sau, chính mình đi khai phá địa bản, kêu mới thật kêu kiếm tiền. Nam thành bên này vẫn là không như thế nào khai phá quá, bạch tú tú cảm thấy nếu là thật có cái này là gan, thật là có thể đi thử xem xem. Không nói đừng. Đời sau nhất kiếm tiền hai cái là cái gì? Một là địa Úc, nhị là Internet. Người sau hiện tại làm còn qua sớm, mà người trước, lại là có thể thử xem xem. Tô Vọng Đình nhắm hai mắt lại, ta đây đến ở Thâm Hải nhiều tiếp vài nét bút đơn từ trước lại cùng tỷ phu thương lượng thương lượng. Hiện tại Tô Vọng Đình cùng Từ Tân Chính làm bạn bán, vẫn là tương đối đáng tin, hai người ai đều không tin, liền tin lẫn nhau, hơn nữa đều là anh em của Trèo, quan hệ tự nhiên là không bình thường. Không phải không ai tới đào quá bọn họ, muốn làm cho bọn họ hai cái bất hòa, như vậy mặt khác đối thủ cạnh tranh liền hảo sân hư mà vào. Bất quá những việc này, Tô Vọng Đình cùng Từ Tân Chính đều là coi như chê cười đang nghe. Hành. Bạch Tú Tú cảm thấy, tới đâu hay tới đó. Sự tình một kiện một kiện giải quyết, luôn là có thể giải quyết. Tới rồi buổi tối, Tâu Nguyên cùng Tô Tử đều tỉnh ngủ. Một chút lâu, phát hiện trong nhà náo nhiệt thực, cơ hội đều tới, hiện tại các đại nhân bắt đầu dịu dít, dị, hỏi thành tích. Tô Tử là có tính ra quá chính mình điểm, người khác hỏi tới thời điểm, hắn đều là tương đối khiêm tốn nói, đại khái liền 500 phân bộ ráng. 500 đa phần vậy có thể thượng trọng điểm đại học. Đại gia tự nhiên đều thực thế Tô Tử cao hứng, ngươi một câu ta một câu. Nói đâu từ khẳng định có thể tốt nhất đại học. Đến nỗi Tô Nguyên lời nói, Nhị cô Tô Minh Huệ cũng biết nàng xem như nghịch ngợm, cười nói, Nguyên Nguyên đánh giá quá mức đến sao, đại khái nhiều ít phần, bất quá khảo không hảo cũng không có quan hệ. Nghe được lời này, Tô Nguyên rất là không phục nói, ta đánh giá qua, ta cũng có thể có hơn 400 phần. Đại gia nghe xong lời nói, đều là cười ha ha. Kỳ thật không ai sẽ để ý Tô Nguyên khảo nhiều ít phần, Tô gia liền như vậy một cái cháu gái, đều là đâu đều không kịp. Liên tính thật khảo không hảo, dựa theo các trưởng bối ý tưởng, trong nhà đầu dưỡng, cái sâu gạo hoàn toàn là nuôi nổi tới. Tô Nguyên tức chết rồi. Cảm thấy mọi người đều không tin nàng, mắt nàng đều khí cổ, những người khác đều là chạy tới hỏi Tô Tử, muốn ghi danh cái gì chí nguyện, cũng chưa người tới hỏi Tô Nguyên, chính là sợ xúc phạm tới nàng lòng tự trọng, nếu là trước kia lời nói, Tô Nguyên khẳng định là tốt nhất như vậy. Rốt cuộc chính mình khảo thí rất ít có hảo thời điểm. Nhưng là lần này không giống nhau, nàng dụng tâm khảo Thi đại học trước nàng còn khêu đèn đêm độc đâu, liền vì khảo cái hảo thành tích. Thành tích ra tới trước, muốn đi Điền Chí nguyện. Tô Nguyên có chí nguyện, Điền đều là Nam Thành. Nàng là quyết định chủ ý muốn lưu tại Nam Thành. Đến nỗi Tô Từ Điền tự nhiên là Bắc Thành đại học, đây là hắn vẫn luôn muốn đi địa phương, đi qua Tô Niệm đi qua lộ. Chẳng sợ so Tô Niệm vãn một chút, nhưng lại ít nhất hắn cũng nỗ lực đủ lên rồi. Nhìn đến Tô Nguyên điền nội dung, Tô Vọng Đình cảm động đều sắp nước mắt lưng tròng, vẫn là khuê nữ hảo quê nữ chi kỳ, không giống hai cái tiểu tử thối, đều phải chạy tới Bắc thành, chúng ta Nam thành thật tốt a, có ba ba có mụ mụ, chạy như vậy xa địa phương làm gì đi. Tô Vọng Đình cho rằng, nữ nhi điền Nam thành trường học, hoàn toàn là bởi vì hắn cái này ba ba công lao. Tới rồi ngủ thời điểm, con ở cùng Bạch Tú Tú khoe khoang, muốn ta nói, không phải ta ngày thường đối nguyên nguyên cẩn thận chiếu cố lời nói, nàng cũng muốn cùng hai cái không lương tâm tiểu tử thối giống nhau chạy, lấy khuê nữ còn có thể nguyện ý lưu tại Nam thành. Là ít nhiều ta, biết sao? Tuổi lớn, liên sẽ hy vọng con cái đều tại bên người. Tô Vọng Đình hiện tại đắc ý đã chết. Nghe xong lời này, Bạch Tú Tú giở khóc giở cười, ngươi như thế nào biết chính là vì ngươi lưu tại Nam Thành, Nguyên Nguyên thành tích muốn đi Bắc Thành, kỳ thật cũng là việc khó. Tô Vọng Đình, này quả nhiên là thân mụ. Hắn ho nhẹ một tiếng, vì Tô Nguyên làm biện giải, kia đi đừng thành thị cũng có thể a, nhưng là Nguyên Nguyên không có đi, này thuyết minh cái gì, vẫn là bởi vì ba ba ở chỗ này a. Dù sao ngươi liền 1 2 phải đem chuyện này hướng chính mình trên người xả đúng không? Bạch Tú Tú trở về một câu. "Tô Vọng Đình lắc đầu, như thế nào kêu hướng ta trên người xả đâu? Sự thật chính là như vậy, quả nhiên vẫn là tiểu lão Đông hảo a, ngươi nói ta nhiều lưu điểm đồ vật cấp tiểu lão Đông, có phải hay không đối?" Bạch Tú Tú trực tiếp nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, "Ta lười đến cùng ngươi phiền. Nói đến nói đi, chính là muốn nhiều cấp Tô Nguyên lưu một chút." Thấy Bạch Tú Tú bất hòa chính mình nói chuyện, Tô vọng đỉnh sờ sờ cái mũi, cảm giác chính mình có chút tự thảo không thú vị, đành phải cũng nằm xuống. Thư mau điểm liền ra tới. Nam Thành là tự chủ mệnh đề, điểm cùng mặt các huyện thành bất đồng, bên này tổng phân là 600 phân bài thi. Mà Tô Tử khảo 590 phân cao phần, không hề nghi ngờ trở thành Nam Thành Thi Đại học Tráng Nguyên, đến nỗi Tô Nguyên lúc này đây cũng là siêu trường phát huy, thế nhưng khảo tới rồi 505 phân. Bắc Thành Đại học thư thông báo trúng tuyển thực mau liền đưa tới. Đến nỗi Tô Nguyên cũng thành công lưu tại Nam Thành Đại học. Nàng ghi danh chuyên nghiệp là Hậu lý. Tô Vọng Đình biết thượng cái này chuyên nghiệp sau, còn muốn cho Tô Nguyên đi đổi chuyên nghiệp, ngươi một nữ hài tử, học cái này làm cái gì? Tốt nghiệp về sau còn muốn đi hầu hạ người khác sao? Ngươi có biết hay không làm cái này thực vất vả, như thế nào liền thượng như vậy cái chuyên nghiệp? Nàng con khảo như vậy cao điểm đâu. Năm nay ghi danh người rất nhiều, nhưng mà chúng tuyển suất chỉ có 21%, chính mình nữ nhi còn có thể thi đâu. Quả thực chính là tô ra phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Kết quả không nghĩ tới, đi học cái hộ lý học. Nghe được lời này, Tô Nguyên không phục lắm, nói: "Mụ mụ đều có thể làm bác sĩ, ta cũng có thể hảo hảo chiếu cố người bệnh, này không gỡ gọi làm hầu hạ, cái này kêu làm nhân dân phục vụ." Ngoan nữ nhi lời này, nhưng đem Tô Vọng Đình cấp tức điên. Hắn cường ngạnh thái độ, kia có thể giống nhau sao? Ngươi khảo như vậy cao điểm, ngươi muốn nói ghi danh cái y y học, ta cũng vì ngươi, nhưng là ngươi làm cái gì hộ lý? Ba ba liền không thể đồng ý. Người đây là chức nghiệp kỳ thị, cảm thấy bác sĩ liền cao hộ sĩ nhất đảng, nhưng là ta cảm thấy, nếu là không có hộ lý nhân viên lời nói, kia bác sĩ liền tính trị hết người, tình huống cũng sẽ chuyển biến xấu. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Ba, ngươi không thể chức nghiệp kỳ thị. Tô Nguyên Phi thường kiên định chứng minh cái này lựa chọn. Nàng không có Bạch Tú Tú như vậy vĩ đại, tự nhiên cũng không có mụ mụ như vậy có thiên phú, có thể đi làm cái gì thần y y như nhau tồn tại. Nàng đau góc chính là ở chỗ này. Lại chăm chỉ cũng làm không được rất lợi hại bác sĩ. Họ lý không giống nhau, nàng có thể đi học tập như thế nào chiếu cố người bệnh. Về sau nếu là Quý Bình Sinh không đứng lên nổi, nàng cũng có thể đổ đi thực hảo chiếu cố hắn. Việc này dẫn tới Tô Nguyên cùng Tô Vọng Đình phá lệ lần đầu hai trà con nháo mâu thuẫn. Tô Vọng Đình tức giận đến không được, trở về lúc sau, liền cùng Bạch Tú Tú nói, "Ta đây là chức nghiệp kỳ thị sao? Ta chính là không nghĩ nàng như vậy vất vả, ta từ nhỏ bảo bối đến đại nữ nhi." phải cho người khác tiếp phần tiếp nước tiểu, nàng lại là bị chúng ta nuôi chiều từ bé ra tới, có thể làm được cái này sao? Ở Tô Vọng Đình xem ra, rõ ràng Tô Nguyên có thể có càng thiếu lựa chọn, vì cái gì một hai phải làm cái này đâu? Hắn không kỳ thị bất luận cái gì ngành sản xuất, nhưng là làm phụ thân, hắn đau lòng chính mình nữ nhi. Tô Vọng Đình cũng biết Tô Nguyên tính tình, từ trước đến nay đều là ba phút nhiệt độ, đối cái gì đều không để bụng, cho tới nay đều là hưởng lạc chủ nghĩa phái. Phàm là có thể hưởng thụ thời điểm đều sẽ không lựa chọn chịu khổ. Cũng không biết nàng là tình huống như thế nào, đột nhiên liền phải lựa chọn đã làm cái này. Tô Vọng Đình có thể không khí sao? Nghe được lời này, Bạch Tú Tú trấn an nói, hai tử lớn, có nàng chính mình ý tưởng, như vậy đi, ta ngày mai cùng Nguyên Nguyên tâm sự, nếu nàng nhả ra lời nói, liền chuyển cái chuyên nghiệp, nếu là nàng vẫn là kiên trì lời nói, đây là nàng nhân sinh, chúng ta cũng chỉ có thể tùy nàng đi. Trước mắt cũng cũng chỉ có biện pháp này. Tô Vọng Đình thở dài, "Hành đi, vậy ngươi ngày mai hảo hảo khuyên nhủ nàng. Đến nỗi Tô Tử từ bên kia, hoàn toàn không cần các nàng lo lắng, tới rồi Bắc Thành kia lúc sau, còn có Tô niệm sẽ chiếu cố, hai huynh đệ đều có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau, duy độc cái này nữ nhi, tuy rằng là lưu tại Nam Thành, nhưng là lại một chút cũng chưa thiếu nhọc lòng." 113, chương 113. Chuyên nghiệp là đại sự. Đối với Tô Vọng Đình tới nói, hắn không cầu Tô Nguyên có cái gì đại tiền đồ, chỉ cần khỏe mạnh Bình bình an an vui vẻ tồn tại là được, rốt cuộc liền như vậy một cái nữ nhi, từ nhỏ chính là vui sướng thơ hấu giáo dục. Kết quả hiện tại nói muốn đi làm hộ lý, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cả một đêm Tô Vọng Đình đều trằn trọc, nháo đến Bạch Tú Tú cũng không ngủ hảo giấc, nàng ngày hôm sau sáng sớm, làm tốt cơm sáng lúc sau, liền đi trong phòng cửa gỗ Tô Nguyên Môn. Tô Nguyên mới vừa tỉnh ngủ, mở cửa thời điểm vẫn là hôn hôn trầm trầm, vừa nhấc mắt nhìn đến là Bạch Tú Tú, nàng chớp chớp mắt, thanh tỉnh vài phần, mẹ Tỉnh. Cùng ngươi tâm sự." Bạch Tú Tú tươi cười nhàn nhạt nhìn về phía Tô Nguyên. Nghe được lời này, Tô Nguyên có chút khẩn trương lên, nàng không phải rất sợ Tô Vọng Đình, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Tô Vọng Đình đều không có hung quá nàng, nhưng nàng sợ Bạch Tú Tú, bởi vì cho tới nay Bạch Tú Tú đều là tương đối nghiêm khắc. Nàng có chút thấp thỏm bất an, làm Bạch Tú Tú vào cửa. Truyền chuyên nghiệp việc này, nàng liền Tô Từ đều không có lộ ra quá, chính mình lén lút liền viết lên rồi, sợ chính là người trong nhà phản đối nàng lại tìm không ra cái thích hợp lý do tới thuyết phục người nhà. Bất quá nguyên bản Tâu Nguyên cảm thấy Tô Vọng Đình là tốt nhất thuyết phục, chính mình nói hai câu, dựa theo chính mình phụ thân đối chính mình yêu thương trình độ, nhất định sẽ đáp ứng, kết quả không nghĩ tới, Tô Vọng Đình phản đối lợi hại nhất. Tâu Nguyên đau đầu. Này tương đương với chính mình minh quân, thiếu một cái. Chờ bạch tú tú vào phòng sau, Tâu Nguyên đôi tay đan sen, bất an nhìn trước mắt mâu thân, nàng một câu cũng không dám nói, đại khí cũng không dám ứng ra. Nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi này phản ứng, Bạch Tú Tú liền biết nàng đây là trò đạ biểu hiện, nàng nhàn nhạt nói: "Nghe người ba nói, người bảo hộ lý chuyên nghiệp, dựa theo ngươi thành tích tới nói, kỳ thật ngươi có thể lựa chọn rất nhiều người cảm thấy nhẹ nhàng chuyên nghiệp, về sau liền tính là tốt nghiệp xong không cũng có công tác, người ba cũng sẽ vẫn luôn giữ ngươi, sẽ không làm ngươi chịu khổ, ngươi có thể nói cho ta một cái lý do, ngươi vì cái gì muốn làm hộ lý sao?" Này quá khác thường. Nếu là người khác hỏi tới, Tâu Nguyên còn có thể dùng kia bộ lý do thoái thác lập lại lần nữa, chính là cố tình là Bạch Tú Tú hỏi tới, đã từng Bạch Tú Tú là muốn tìm chính mình hài tử, tới kế thừa cái này y học Trung Quốc quán, nhưng là lão đại thích toán học, lão nhĩ trung y đi thiên phú không cao, lão tam lừa biếng, cái thứ nhất phản đối niệm cái này. Nay liền dẫn tới, cuối cùng chính mình hài tử không có một cái có thể kế thừa chính mình y y bác. Nàng không thể không từ này phê học sinh trung đi tìm. Hiện tại Tâu Nguyên nói muốn học tập hộ lý Ai không biết Tô Nguyên sợ nhất vất vả sợ nhất mệt, cũng sợ nhất giờ bị Tô gia người quán đến nuông chiều từ bé. Tô Nguyên túm đầu, khẩn trương đôi tay liền sẽ bắt đầu đan chéo, nàng nói, "Mụ mụ, ngươi khiến cho ta chứng minh lựa chọn một lần đi, ta biết vô luận ta về sau làm cái gì, các ngươi đều sẽ duy trì ta, chính là ta cũng tưởng trở thành một cái đối xã hội hữu dụng người. Đối quý bình sinh hữu dụng người. Trong lòng rất nhiều chuyện đều đã đã xảy ra thay đổi, Tô Nguyên cũng nghĩ tới, nếu chính mình đại học cũng thay đổi Có phải hay không đại biểu cho toàn bộ bi kịch liền sẽ không phát sinh? Hộ lý tuy rằng là vì quý bình sinh đi làm, nhưng là nghĩ đến còn có như vậy nhiều người cũng yêu cầu, nàng liền cảm thấy, kỳ thật chính mình cũng hoàn toàn không bài xích công tắc này. Nàng đầu góc không đủ thông minh, lúc này đây thi đại học khảo đến hảo, hoàn toàn là chăm chỉ vận khí mới có, nàng cũng muốn đi học ý gì hề, chính là cái này đầu góc căn bản không nhớ được, cũng cũng chỉ có thể học điểm đơn giản. Nghe được Tâu Nguyên nói, Bạch Tú Tú nhìn ra nàng không nghĩ muốn nói, Nàng cũng không có lập tức nói cái gì, mà là qua một lát, mới vô vô nàng bả vai nói, nhân sinh là chính ngươi, ba ba mụ mụ không có khả năng che chở ngươi cả đời, chỉ cần ngươi cảm thấy cái này lựa chọn là ngươi muốn, ngươi sẽ không hối hận, mụ mụ liền sẽ duy trì ngươi, nếu ngươi thật sự lựa chọn làm hộ lý, kia về sau liền không phải sợ mệt không phải sợ vất vả, cũng không cần trở về khóc rơ. Hộ lý chiếu cố, đại đa số đều là hành động không tiện người, thí dụ như người thực vật, thí dụ như lão nhân Cấm nàng tùy thời đều có đại tiểu tiện mất khống chế, còn có nhi đồng từ từ, ngươi chỉ biết đụng tới càng nhiều như vậy người bệnh, ngươi cần phải có kiên nhẫn, ở bệnh viện, cho dù là nhỏ nhất một cái chức vị đều có đại đại tác dụng. Họ Lý muốn học đồ vật cũng không ít, họ Sy muốn học, họ Lý đều phải học. Bạch Tú Tú tự nhiên hoang nên thế giới này, thêm một cái như vậy cẩn thận chiếu cố người bệnh người, chỉ là Tiên Đề là, Tâu Nguyên có phải hay không thật sự có thể kiên trì xuống dưới? Rất nhiều chuyện, dừa khuyên là khuyên không tốt. Đến xem Tô Nguyên chính mình có thể hay không kiên trì. Tô Nguyên không nói gì, Bạch Tú Tú cũng liền không có nói cái gì, trực tiếp liền tính toán rời đi. "Được rồi, ngươi hảo hảo ngẫm lại, rửa mặt một chút, xuống lầu ăn cơm sáng." Nghe được lời này, Tô Nguyên không biết có nơi nào tới dũng khí, đột nhiên gọi lại Bạch Tú Tú, "Mẹ, ta muốn thử xem xem." "Hảo." Bạch Tú Tú quay đầu lại, nhìn về phía Tô Nguyên, hướng tới người gật gật đầu. "Bọn nhỏ lớn, đều có ý nghĩ của chính mình." Bạch Tú Tú lên nói nói. Đối phương vẫn là như vậy lựa chọn, vậy thuyết minh nàng đã suy nghĩ cẩn kế qua, làm cha mẹ không thể vẫn luôn giúp bọn nhỏ làm cho rằng các nàng cảm thấy đối lựa chọn, có lẽ thi đại học qua đi, chính là một đạo đường danh giới, đại biểu cho hấu thể trưởng thành. Ăn qua cơm sáng sau, Tô Vọng Đình đặc biệt khẩn trương, lôi kéo người tới trong một góc, hỏi sự tình, hỏi qua không có, thay đổi chủ ý sao? Hỏi qua, ngươi khuê nữ vẫn là tính toán đi học hộ lý, nếu như vậy, ngươi liền tùy nàng đi thôi. Bạch Tú Tú phản quá mức tới An Uỷ Tô Vọng Đình, Tô Nguyên bản thân liền không phải một cái rất có chủ kiến người, xuyên cái quần áo đều là có lựa chọn khó khăn chứng, đều phải làm Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình hỗ trợ tuyển. Lúc này đây, như vậy kiên quyết làm muốn đi làm hộ lý quyết định, này mặt bên thuyết minh, nàng là đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm cái này, một khi đã như vậy, không bằng liền buông tay làm nàng đi làm một lần. Đây cũng là làm hại tự chính mình thử làm lựa chọn, tổng không thể về sau sự tình gì đều là bọn họ làm phụ mưu hỗ trợ làm lựa chọn, các nàng sớm hay muộn sẽ đến, hơn nữa tân thời đại sắp đa đến, tân đồng lửa tư tưởng cùng thế hệ trước tư tưởng sẽ phát sinh va chạm, tam quan sẽ có điều thay đổi, đến lúc đó mâu thuẫn điểm mới có thể càng ngày càng nhiều. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình buồn bực, khiến cho Nguyên Nguyên đi học hộ lý. Nàng muốn học, chúng ta còn có thể buộc không cho đi sao? Ta và Nguyên Liên nói đều nói, nên quên cũng quên, hài tử vẫn là muốn học cái này chuyên nghiệp, chúng ta đây chỉ có thể làm nàng học. Bạch Tú Tú biết Tô Vọng Đình buồn bực, chỉ là sự tình chính là như vậy, phát triển đến nước này, liền đành phải như vậy đi xuống đi, rốt cuộc giống như là Tô Nguyên nói, nàng muốn chứng minh làm một lần lựa chọn. Tô Vọng Đình cũng biết đây là sự thật, chính mình lúc ấy đều như vậy phản đối, nhưng là Tô Nguyên một chút cũng chưa nhượng bộ, chính mình đều làm Bạch Tú Tú đi làm thuyết khách, vẫn là như cũ không có gì dùng, cái này làm cho Tô Vọng Đình cũng nhiều ít minh bạch một cái điểm, đó chính là chính mình, cái này bảo bối khuê nữ là thật sự quyết tâm muốn đi đã làm cái này. Kế tiếp mấy ngày, trong nhà đều có chút áp suất thấp. Chờ đến tháng 7 đế thời điểm mới chuyển biến tốt đẹp một ít, bởi vì Tô Niệm đã trở lại. Bên người còn theo cái tiểu cô nương. Diện mạo không nói nhiều xinh đẹp, nhưng là mặt tròn tròn, đôi mắt tròn tròn, cười rộ lên thời điểm đặc biệt đáng yêu, đi theo Tô Niệm phía sau, hai người thân cao hình thành nhất minh thân cao kém. Tiểu cô nương thử cái cười. Tô Niệm như cũng là lạnh một khuôn mặt, nhìn về phía Bạch Tú Tú, "Mẹ Bùi con con. Đây là giải thích tiểu cô nương thân phận. Bạch Tú Tú nhìn về phía này tiểu cô nương, đối phương lập tức liền cười mắt lộng lẫy nhìn về phía chính mình, thoải mái hào phóng hô một tiếng, "A dị, ta kêu Bùi con con, là Tô giáo thụ họ muội, bởi vì ta mụ mụ nói ta vừa sinh ra liền ái cười, cười đến đôi mắt đều con con, cho nên kêu ta con con." Thật đúng là người cũng như tên. Đối với ái cười nữ hài tử, nói vậy không ai sẽ không thích, Bạch Tú Tú cũng là lần đầu nhìn đến Tô Niệm dẫn người về nhà. Dị vạng hắn đều là một người trở về, còn nhớ rõ năm trước thời điểm, Tô Minh Châu còn bắt lấy Tô Niệm ở kia nói muốn tìm bạn gái, không thành tưởng này liền mang về tới một cái. Bạch Tú Tú nở nụ cười, tiến vào ngồi vào tới ngồi. Vừa thấy Bạch Tú Tú bộ dáng này, Tô Niệm liền biết đối phương khẳng định là suy nghĩ nhiều, hắn lập tức nhíu mày nói, "Mẹ, Bùi Con con nàng tiền bao bị trộm, cho nên ta mới lâm thời mang nàng về nhà." Ý tứ là, chính mình cùng Bùi Con con một chút quan hệ đều không có. Bạch Tú Tú vẻ mặt ta hiểu được biểu tình. Tô Niệm. Tô Vọng Đình đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh, kết quả vừa thấy liền nhìn thấy một cái chưa thấy qua tiểu cô nương vào cửa, bộ dáng lớn lên rất là thảo hỉ, hắn không khỏi phóng nhẹ ngữ khí, hỏi một câu, "Tiểu cô nương, ngươi tìm ai a?" "Ba, ta trưởng học lão sư nữ nhi." Tô Niệm theo sát sau đó, lạnh nhạt trở về một câu. Giây tiếp theo, Tô Niệm liền ở Tô Vọng Đình trên mặt, thấy được cùng Bạch Tú Tú giống nhau biểu tình. Nhã mình Tây Vạn Tuế Gia Hoa, đối với Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú tới nói, quả thực chính là ban ân, vốn dĩ đều lo lắng Tô Niệm đời này khả năng đều không kết hôn, muốn đi theo toán học quá cả đời. Kết quả không nghĩ tới, này đảo mắt lo lắng nhất, liền cho chính mình mang theo cái đối tượng trở về. Tô Niệm sớm biết rằng liền không nên mềm lòng, mang cái này phiền toái trở về. Bạch Tú Tú lôi kéo bùi cong cong tới rồi trong phòng khách, cho người ta đổ ly mơ cho nước, cười nói, ở bên ngoài chạy một ngày nhất định mệt mỏi đi. Bắc Thành lại đây nhất định thực vất vả, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến tới Nam Thành. Vừa nghe Tô Niệm nói cái gì, là đụng tới tiền bị trộm đủ con con, mới mang theo người trở về, Bạch Tú Tú liền cảm thấy trong đó có vấn đề. Này em đẹp Bắc Thành cô nương, sẽ tiền bị trộm đâu, muốn đưa cũng nên đưa đi Bắc Thành, như thế nào liền mang theo trở về nhà đâu. Này Tô Niệm nói dối đều không hảo hảo nói. Nói lên cái này, đủ con con đều cảm thấy chính mình buồn, hơi xấu hổ nói, ta vốn là muốn ra tới nhìn xem phong cảnh. Nơi nơi chơi chơi, không nghĩ tới ở xe lửa thượng tiện bao bị trộm, còn hảo đụng phải Tô giáo thụ, bằng không nói, ta phóng trường đến tìm cảnh sát thúc thúc hỗ trợ. Nguyên lai like là như vậy một chuyện. Tô Niệm Thế nhưng thật không có nói dối. Bất quá Bạch Tú Tú vẫn là cảm thấy trong đó có vấn đề, chính mình nhi tử, nàng là nhất rõ ràng, chưa bao giờ sẽ để ý những người khác, cùng lớp đồng học đều ở bên nhau 2 năm, hắn nhảy lớp sau, là có thể đảo mắt không quen biết nhân ra. Chư bộ toán học, hắn rất nhiều chuyện đều là không để bụng. Bên người cũng không có bằng hữu. Khi còn nhỏ còn tốt một chút, sẽ cùng Hồ Gia kia mấy cái một khối chơi, sau lại cách xa sau, hắn trong thế giới cơ hồ cũng chỉ có toán học, đây là Bạch Tú Tú vẫn luôn lo lắng, sợ hắn quá mức với quái gở, không đủ hòa hợp với tập thể. Tới rồi đại học sau, hắn như cũng là tuổi nhỏ nhất, cùng những người khác càng thêm không có đề tài, ở Bắc Thành đại học cái loại này ưu tú nhân tài tụ tập địa phương, Tô niệm lại như cũng có thể trở thành trong đó người xuất sắc cuối cùng trở thành bắc đại nhỏ nhất giáo thụ. Trong đó Cố Nhiên có Tạ Uyên ổn lộ để bạn, nhưng là cũng là tự niệm chính mình thiên phú cũng đủ, trước 2 năm liền phát biểu mười mấy thiên luận văn, ở toán học giới khiến cho không giống bình thường hưởng ứng. Lúc này đây lại đại biểu Hoa Hạ đi tham gia quốc tế thượng toán học thi đấu. Như vậy một người, bị quan lấy thiên tài tên tuổi, như là một cái thần thoại. Chính là làm mẫu thân, càng hy vọng chính mình nhi tử là cái người thường tồn tại, có thể vô cùng đơn giản, không cần như vậy nhiều vinh dự chỉ cần khỏe mạnh liền hảo. Hiện tại nhìn đến Tô Niệm mang theo cái tiểu cô nương trở về, Bạch Tú Tú là thật cao hứng. Bạch Tú Tú càng xem mùi con con càng thích, nói: "Nhà ngươi là Bắc Thành sao? Xem ngươi bộ dáng, so với chúng ta gia niệm niệm còn nhỏ, đọc đại học sao?" Đùi con con trường một trương viên mặt, thoạt nhìn sẽ so thực tế tuổi còn muốn tiểu một ít. Nàng hướng về phía Bạch Tú Tú gật gật đầu, "Ta ba mẹ đều là Bắc Thành đại học giáo công nhân viên chức, ta so Tô giáo thụ nhỏ hơn 3 tuổi." Hiện tại ở Bắc Thành Đại học Độc Đại Nhị. Bùi Công Công là Bắc Thành người, cha mẹ lại đều là Bắc Thành đại học giáo công nhân viên chức, cho nên so nhân gia càng dễ dàng nhập Bắc Thành độc sách, chẳng sợ Bùi Công Công cảm thấy ở Bắc Thành học tập rất cố hết sức, nhưng là không, có biện pháp, nếu là chính mình không thi đậu đi nói, nàng ba mẹ nhất định sẽ làm nàng học lại. Trong nhà cũng chỉ có Bùi Công Công một cái khuê nữ, cũng là sủng thực. Độc Đại Nhị a, tuổi thượng cùng Tô Niệm vừa lúc. Bạch Tú Tú lại hỏi một ít nhân gia sự tình. Bùi Công Công toàn bộ ăn ngay nói thật. Bùi gia bầu không khí vẫn là khá tốt, Bùi Công Công bị dưỡng thực đơn thuần, lại là cái ái cờ chủ, thuyết minh từ nhỏ liền tương đối sủng ái, là cái vô ưu vô lự tiểu công chúa, mà Bùi gia hai cái đều là Bắc Thành đại học giáo ph tụ, cũng là thư hương dòng dõi giỏi. Lại nói tiếp, hai nhà có thể nói được thượng là môn đang hộ đối. Bạch Tú Tú càng hỏi càng vừa lòng. Nàng con hỏi một câu, "Công công ngươi nói đối tượng sao?" Vừa hỏi cái này, Bùi Công Công mặt lập tức đỏ. Đôi mắt theo bản năng liếc liếc mắt một cái Tô Niệm Phương Hướng, ho nhẹ một tiếng, "A Ji, còn không có, bất quá ta tưởng nói." Hai người lập tức nở nụ cười. Bạch Tú Tú nhìn ra bùi con con tâm tư, hướng tới Tô Niệm Phương Hướng chỉ chỉ, "Thích Tô Niệm." A Ji bùi con con lập tức bưng kín mặt, cảm giác khuôn mặt nhỏ nóng bỏng nóng bỏng, "Đừng nói, đừng nói." Đều như vậy chủ động. Bạch Tú Tú cũng học bùi con con bộ dáng, đệ thấp thanh âm, hỏi, "Hỏi qua sao, Tô Niệm nói như thế nào?" Hắn nói ta quá phiền. Bùi Công Công có chút buồn rầu gãi gãi đầu. Nàng cũng muốn an tĩnh thuộc nữ một chút, nhưng là kia giống như không phải chính mình phong cách, hơn nữa mỗi lần nhìn đến Tô Niệm, nàng thích liền hoàn toàn mãn ra tới, liền muốn biểu đạt chính mình thích. Bạch Tú Tú hiểu biết chính mình nhi tử, nàng nói, chỉ cần Tô Niệm không phản cả ngươi, còn nguyện ý lý ngươi, thuyết minh hắn liền không phải thật sự phiền ngươi. Thật sự sao a dị? Bùi Công Công lập tức trợn tròn một đôi mắt. Bạch Tú Tú gật đầu. Nguyên bản tới Tô gia phía trước, Bùi Công Công là thực thấp hỏm. Sợ chính mình không có biện pháp có cái ấn tượng tốt cấp Tô Niệm người trong nhà, này sẽ làm nàng tại đây điều truy phu trên đường càng thêm nhấp nô, nhưng không nghĩ tới, Tô gia người lại là như vậy hào ở chung. Tới rồi cơm chiều điểm. Đi ra ngoài chơi một ngày Tô Nguyên cùng Tô Tử Rốt cuộc đã trở lại, vừa thấy đến Tô Niệm, Tô Nguyên đã kêu một tiếng, trực tiếp phát tới, "Đại ca, người rốt cuộc đã trở lại." Tô Niệm một tay đem Tô Nguyên ôm lấy, có chút bất đắc dĩ, đều bao lớn người, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Nam nữ thủ thủ bất thân biết sao? Ba ba nói, nguyên nguyên vĩnh viễn đều là các ngươi tiểu bà bối, hừ hừ, thân nhân chẳng phân biệt nam nữ. Tô Nguyên đúng lý hợp tình nói, ở trong phòng, liền nghe được bên ngoài Hoan Thanh tiểu ngữ thẳng đến nghe được Tô Nguyên trở về động tĩnh, Quý Bình Sinh mới ngồi xe lăn đi ra ngoài, bất quá mới vừa mở cửa, liền thấy được một màn này. Hắn cũng không biết sao lại thế này, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng có chút không thoải mái. Hắn lại giữ cửa cấp đóng lại. Tâu Nguyên Thực Mao liền phát hiện trong nhà nhiều một người, nhìn đến cùng chính mình tuổi thoạt nhìn không sai biệt lắm Bùi Con Con Khi, nàng to mò hỏi: "Ngươi hảo, ta kêu Tâu Nguyên, ngươi kêu cái gì nha?" "Ta kêu Bùi Con Con, là Tô giáo thủ học muội." Bùi Con Con một chút liền nhận ra Tâu Nguyên là ai, nàng cười trở về một câu. "Tâu Nguyên lập tức quái kêu lên, nhìn về phía Tô Niệm: "Đại ca, ngươi không nghe lời, ngươi học người khác ở bên ngoài yêu đường." Yêu đường cái này từ ngữ, là Tâu Nguyên tân học. Hiện tại nhưng lưu hành lời này Liên tỷ như ở y y học Trung Quốc quán Viên Văn, thật giống như cùng một cái khác lão sư đang yêu đương. Hiện tại Tô Nguyên cùng Viên Văn quan hệ cũng không tồi, tuy rằng Tô gia nữ hài tử nhiều, nhưng là Tô Nguyên gia nữ hài tử không nhiều lắm, nàng tứ nhỏ liền đều là ca ca tại bên người, thật vất vả có cái tỷ tỷ, đương nhiên cảm thấy mới lạ. Viên Văn cũng là con gái một, cũng không có gì tỷ muội huynh đệ, hơn nữa Tô Nguyên tính tình đơn thuần, đạo cũng thích cùng nàng một khối đi đi dạo phố. Tô niệm. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Tô Nguyên, Ngựa khế nghiêm túc vài phần, ở khách nhân trước mặt nói cái gì đâu, đại ca ngươi liền tính yêu đương, kia cũng là bình thường, tuổi tới rồi, là nên nói chuyện." Tô Nguyên ngượng ngùng nga một tiếng. Nàng chính là quá hưng phấn. Lần đầu tiên nhìn đến Tô Niệm dẫn người trở về, vẫn là cái nữ hài tử. Tô Niệm nghe lời này, càng thêm cảm thấy việc này nói không rõ. Hắn hận không thể lập tức mang theo Bùi Con Con chạy nhanh trở về Bắc Thành, làm nàng về nhà, như vậy là có thể thiếu không ít phiền toái. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Tô Niệm, Hỏi ở nước ngoài tình huống, thi đấu kết quả như thế nào? Còn có thể? Tô niệm nói còn có thể, kỳ thật là cầm cái đệ nhất danh trở về. Bất quá ở tô niệm xem ra, chính mình lấy đệ nhất danh mới là bình thường. Bên kia có lãnh đạo ra tới, cùng tô niệm nói qua lời nói, muốn hắn có thể lưu lại, ở bên này đào tạo sâu, nước ngoài giáo dục, thật là so quốc nội giáo dục cường, còn cấp gia phi thường phong phú phúc lợi. Hứa hẹn tô niệm rất nhiều. Mà tô niệm chỉ nói một câu nói, ta là hoa hạ người. Hắn cử tuyệt này đó dụ hoặc, tiền, danh, lợi, này đối Tô Niệm tới nói, đều không quan trọng. Ở cha mẹ Hun lúc hạ, Tô Niệm còn nhớ do phụ thân nói cho hắn, lúc ấy mâu thân vì cứu trị người bệnh, mấy ngày mấy đêm không ngủ, thẳng đến thể lực trống dơ hết nổi ngất xỉu đi, phụ thân từng ở nước ngoài lưu học, bên này đồng dạng là dùng hết phương pháp, muốn làm hắn lưu lại, chính là sau lại phụ thân vẫn là dứt khoát kiên quyết trở về quốc nội. Dưng ca đã từng bởi vì thành phần không tốt, ở quốc nội bị khinh nhục nhiều năm như vậy, chính là phong ba qua đi lúc sau, hắn thân sinh phụ thân tử hải ngoại trở về, có được lệnh người hâm mộ tài phú, muốn dẫn hắn xuất ngoại, chính là dựng cả Như cũng không có từ bỏ này chiến thổ địa. Ta Bình, hắn đạo sư, bị hạ phóng đến nông trường, cuối cùng thê ly tử tán nông nỗi, nhưng hắn như cũng vì này chiến thổ địa dựng dục ưu tú nhân tài. Bên người chuyện như vậy thật sự là quá nhiều. Tô niệm từ nhỏ không chịu cái gì khổ, cha mẹ cho hắn đều là tốt nhất, mà hắn có thể làm chính là dùng chính mình năng lực đi hội quy cấp này phân thủ địa. Hắn sinh trưởng thủ địa. Cho nên Tô Niệm cho tới nay ngẫm tưởng chính là lưu tại Bắc Thành Đại học Toán học viện, vì quốc gia phụng hiến chính mình nhất sinh. Lúc này ở đây thi đấu chỉ là cái nhạt đệm, ở Tô Niệm xem ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bằng không, Tô Niệm cũng sẽ không tham gia xong thi đấu liền trực tiếp trở về Nam Thành, mà không phải đi Bắc Thành. Bắc Thành bên kia, các lão nhân phòng trường đều cao hứng điên rồi, liền chờ hắn trở về cho hắn làm khánh công yến. Tô Niệm nghĩ, tạ bình về điểm này tiền lương, vẫn là chị chị hắn đầu trò đi. Nghe được Tô Niệm nói như vậy, Bạch Tú Tú liền biết Nhi Tử khẳng định khảo không tồi, điểm này nhưng thật ra giống nàng, làm chuyện gì đều thích điệu thấp là chủ, nếu là Tô vọng đình nói, tuyệt đối phải về tới khoe khoang hai câu. Nàng gật gật đầu, "Buổi tối muốn ăn cái gì, mẹ cho ngươi làm." "Đều được." Tô Niệm có chút mệt mỏi, muốn lên giường đi nghỉ ngơi, nhàn nhạt, nhạt ném xuống một câu, liền trực tiếp trở về phòng. Bạch Tú Tú không biết Tô Niệm còn sẽ mang đồng học trở về, trong nhà cũng không có dư thừa phòng, phía trước phòng cho khách cũng để lại cho quý bình sinh trú, cũng may Tô Nguyên hiểu chuyện, lập tức nói, "Mẹ, làm phòng công tử tỷ tỷ cùng ta trú đi." Tô Nguyên tính tình tương đối rộng rãi, dễ dàng cùng người hòa mình, hiện tại loại này thời điểm nhất bài được với công dụng. Xem đều an bài không sai biệt lắm, Bạch Tú Tú liền đi chuẩn bị nấu cơm. Tô Nguyên mang theo buổi con con lên lầu, tới rồi chính mình phòng, nàng phòng bị trang điểm thành công chúa phòng giống nhau. Đi vào chính là phấn loạn lộn, nhìn ra được tới Tô Nguyên ở nhà là thực đỡ sủng ái. Tô Nguyên thần thần bí bí, "Con con tỷ, cùng ta đại ca yêu đường, là cái gì cảm giác a?" Nàng tưởng tượng đến, Tô Niệm kia trương lạnh như băng mặt, liền cảm thấy bùi con con là ở chịu tội. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Quý Bình Sinh cũng là lạnh như băng, nàng lại cảm thấy quái làm người đau lòng. Nghe được Tô Nguyên nói, đùi con con mặt đỏ hồng, nàng chạy nhanh giải thích nói, "Ta không cùng đại ca ngươi yêu đường. Không có sao." Nhưng là ta đại ca chưa từng có mang hơn người trở về, huống chi là nữ hài tử. Tô Nguyên gãi gãi đầu, nàng còn cảm thấy bùi công công cùng Tô Niệm rất xứng đôi. Bùi công công lắc đầu, "Đại ca ngươi phòng thường thích cái loại này cùng hắn giống nhau thông minh cao lanh mỹ nữ, đối ta này một quải không cảm mạo, ta chỉ là thấu thượng vận khí, vừa lúc tiền bao bị trộm thời điểm, đụng tới đại ca ngươi." Bằng không, nàng cũng không có khả năng có cái này vinh hạnh trở thành Tô Niệm mang về tới người đầu tiên. Biết là như vậy một chuyện, Tâu Nguyên đột nhiên cảm thấy Bùi Con Con cùng chính mình giống nhau thảm, các nàng đều là không bị thích người. Tâu Nguyên thở dài, anh em cùng cảnh ngộ dường như vô vô Bùi Con Con bả vai, lời lẽ tầm thường, ta hiểu ngươi loại này cảm thụ. Bùi Con Con. Tâu Nguyên cảm giác chính mình như là tìm được rồi một tổ chức, đem chính mình thiếu nữ tâm tư, toàn bộ tất cả đều nói cho Bùi Con Con, chờ biết Tâu Nguyên làm sự tình sau, Bùi Con Con mở to hai mắt, vánh chụp Tâu Nguyên bả vai. Lợi hại a tỷ muội. Tâu Nguyên chống cằm, Ngươi có thể hay không cảm thấy ta làm như vậy không tốt lắm? Nàng cũng có chút mê mang. Bùi Công cong chống đòi giường như lúc đầu, như thế nào sẽ đâu, vì chính mình người yêu, phụng hiến chính mình toàn bộ, này còn không phải là trong tiểu thuyết mới có cảm tình sao, có phụng hiến tinh thần, mới đại biểu thuần khiết ai a, nếu là ta có cơ hội như vậy, ta cũng nhất định sẽ đi học hộ lý, chiếu cố ta yêu thương người. Hai cái luyến ái náo động tới một khối. Quả thực chính là hỏa tinh đâm địa cầu. Kia va chạm ra tới hỏa hoa. Hoàn toàn không phải người bình thường có thể lý giải. Tô Nguyên cảm giác chính mình được đến duy trì, nguyên bản kia một phần không kiên định, đều như là bị tân thời đại nữ tính vì ái phụng hiến mà tẩy não giống nhau, nàng dùng sức gật gật đầu. "Ngươi nói đúng, tình yêu chính là nếu không cầu hồi báo, vì ái hy sinh." Nàng vô vô bùi con con bà vai, hào hùng văn trượng, con con tỷ, từ nay về sau ngươi chính là ta thân tỷ, ta tương lai tẩu tử nhất định là ngươi, nếu là không phải ngươi, ta đổ một cái không đáp ứng. Chúng ta hai cái đều phải vì chính mình tình yêu nỗ lực. Ngươi nói đúng, Nguyên Nguyên muội tử. Bùi Công Công vốn đang cảm thấy chính mình một mình chiến đấu hăng hái, không nghĩ tới còn có người cùng chính mình giống nhau vì ái phụ hiến, vì ái dũng cảm. Nay liền như là được đến xưa nay chưa từng có lý giải cảm, càng làm cho chính mình có được dũng khí. Bất quá, Tâu Nguyên lại nói, bất quá ta mẹ nói, nữ hài tử dũng cảm truy ái là có thể, nhưng vẫn là muốn bảo vệ cho chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Nếu không phải trong ngực biết Quý Bình Sinh là thích chính mình, Tô Nguyên chẳng sợ thích, cũng sẽ không lại đi tỏ vẻ, bởi vì Bạch Tú Tú cùng nàng nói, thích một người cũng là thấp hơn tuyến. Đối phương nếu là không thích ngươi, ngươi làm bất luận cái gì hành vi, đều sẽ làm đối phương sinh ra phản cảm. Điểm này, Bùi Công Công hoàn toàn có thể lý giải, nàng gật đầu, nếu đại ca ngươi cùng ta nói, hắn thật sự thực chán ghét ta, ta đây cũng sẽ không lại phiền hắn. Tuy rằng Tô niệm luôn là đối với chính mình lạnh như băng, lại là như mày Nhưng là hắn cũng không có nói qua rất khó nghe nói cho chính mình nghe, có đôi khi buồn công công muốn từ bỏ thời điểm, to niệm liền sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Giống như là lúc này đây, buồn công công đều nghĩ ra đi tìm điểm tư liệu sống, sau đó liền không phiền to niệm, kết quả không nghĩ tới hai người chính là như vậy có duyên phận, ở xe lửa thượng gặp, vừa vặn chính mình tiền bao còn bị trộm. Hai cái nữ hài tử, đặt thành chung nhận thức, làm chính mình muốn làm, sẽ theo đuổi gái phương thức. Nhưng tiền đề là sẽ không làm đối phương phản cảm tình huống. Cấp nàng thậm chí còn ước định về sau cùng nhau cho nhau gửi thư. Chờ đến buổi tối ăn cơm thời điểm, người trong nhà liền phát hiện Tô Nguyên cùng Bùi Con Con vẫn luôn ở kia nói nhỏ. Tô Niệm hơi hơi mẹo lại con người. Hắn quyết định sớm một chút rời đi Nam Thành, trở về Bắc Thành còn có thể thanh tĩnh một chút. Cũng sớm một chút rời tay Bùi Con Con cái này phiền toái. Vừa nghe Tô Niệm 8 tháng liền phải đi Bắc Thành, nay không phải không mấy ngày rồi sao? Bạch Tú Tú trong miệng lải nhải. Nói như thế nào đã trở lại muốn đi, ngày này đến vãn liền không thấy được vài lần. Tuy rằng Tô Niệm trở về, cũng không thế nào theo chân bọn họ nói chuyện, nhưng là người tại bên người, cùng ở nơi khác khẳng định là không giống nhau. Bạch Tú Tú mang đứa con trai này, là mang nhất lâu, cũng là nhất dụng tâm, bởi vì là cái thứ nhất, tuy rằng có Bạch Phượng Châu phụ một chút, nhưng là rất nhiều phương diện, nàng đều là tự tay làm lấy. Chỉ là đứa con trai này, cũng là cùng chính mình ly đến xa nhất, khi còn nhỏ liền đi Bắc Thành. Hai mẫu tử hiếm khi có gặp mặt thời điểm. Nay vài lần xem đi xuống, không bao lâu, hài tử đã lớn như vậy rồi. Bạch Tú Tú cảm khái chính mình là thật sự già rồi. Tô Vọng Đình xem Bạch Tú Tú như vậy phiền muộn, cầm phân tạp chí, thuận miệng nói, dù sao ngươi cũng không có gì sự tình, không bằng chúng ta tạm tháng phân chịu nửa tháng thời gian, đi Bắc thành chơi chơi, vừa lúc mang theo bọn nhỏ cũng đi ra ngoài đi một chút. Như thế cái ý kiến hay. Bạch Tú Tú mày giãn ra, cảm thấy Tô Vọng Đình khó được đáng tin cậy. Nói một câu đáng tin cậy trả lời. Chờ đến ngày hôm sau, nàng liền hỏi Tâu Nguyên cùng Tô Tử. Các người có nghĩ đi Bắc Thành chơi chơi, chúng ta chơi một cái tuần trở về. Hảo A. Chúng ta cùng đại ca cùng nhau đi sao? Tâu Nguyên đương nhiên một ngụm đáp ứng. Tô Tử hơi hơi gật đầu, ta đây liền trước tiên qua bên kia quen thuộc hoàn cảnh. Vừa lúc đem hành lý thu thập Hảo mang qua đi, tỉnh ta lại trở về một chuyến. Bên kia là có phòng ở ở, Tô Tử nhớ không lầm nói. Hắn có thể trực tiếp ở tại trong nhà phòng ở như vậy liền không cần trụ túc xá, cũng có thể tỉnh một số tiền xuống dưới. Bất quá Tô Tử cùng Tô Vọng Đình thương lượng một chút, ký túc xá phí cùng sinh hoạt phí, kế tiếp liền dựa theo một năm trực tiếp cho hắn, mà sau liền không cần phải xen vào hắn, hắn cũng sẽ không hỏi Tô Vọng Đình đòi tiền. Yêu cầu này, vẫn là thư thông báo chung truyền tới lúc sau, Tô Tử trực tiếp đi tìm Tô Vọng Đình nói. Tô Vọng Đình nhưng thật ra không thèm để ý, cái kia ký túc xá phí tiền, mà là có chút lo lắng sợ hắn không đủ hoa, mỗi tháng cho ngươi nói. Ngươi nếu là tháng thứ nhất không đủ, ba ba mụ mụ tháng thứ hai còn có thể nhiều chuẩn bị cho ngươi, như vậy một năm cho ngươi, ngươi nếu là một cái khống chế không tốt, thực dễ dàng tiêu hết. Liên tính là tố niệm, lúc trước sinh hòa phí, cũng là Bạch Tú Tú đem tiền đánh cấp Tạ Bình, làm Tạ Bình chiếu cố tố niệm. Còn không có dùng một lần cấp hải tử tiền quá. Tô Tử lại là cười nói, "Ba, ta chính là muốn nhìn xem, ngài cho ta này số tiền lúc sau, chờ đến năm thứ hai, ta có thể có bao nhiêu?" Này cũng coi như là cái tiểu trách nhiệm. Tô Vọng Đình xem Nhi Tử nói như vậy thành thẩn, hắn hiện giờ cùng Bạch Tú Tú tiền lương đều là tách ra phóng, cho nên hắn trực tiếp liền cho Tô Tử 1000 đồng tiền, đây là tương lai 1 năm sinh hoạt phí. Không tính thiếu. Bắc Thành Đại học đồ ăn tiện nghi, lúc này cũng không có gì hoạt động giải trí yêu cầu tiêu tiền, Tô Tử cầm này 1000 đồng tiền, quả thực liền so tuyệt đại đa số người đều phải tới có tiền. Đại học còn sẽ có rất nhiều hoạt động, có thể bắt được tiền thưởng. Hiện tại Bạch Tú Tú nói, muốn mang theo các nàng đi Bắc Thành, này đang cùng Tô Từ tâm ý, trước tiên làm quen một chút Bắc Thành hoàn cảnh, đối với kế tiếp chính mình muốn làm sự tình, cũng liền càng tốt khai triển. Nghe được Tô Từ nói như vậy, Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ cũng là như vậy một chuyện, cũng coi như cả nhà đi chơi một chuyến, thuận tiện đưa Tô Từ đi đi học. Việc này thực mau liền gõ định rồi. Bất quá Tô Nguyên lập tức tới tìm Bạch Tú Tú, có chút buồn rầu nói, "Mẹ, nếu không ta không đi đi, Quý Bình Sinh còn tại đây." Hắn không phải không ai chiếu cố sao? Cái này ta đã sớm suy xét tới rồi, làm ngươi chiếu cố, chính ngươi đều chiếu cố không tốt, chẳng lẽ còn muốn chiếu cố Bình Sinh Bạch Tú tú tự nhiên là sớm liền suy xét hảo. Nàng nói, ngươi lưu như Aji kia sẽ giúp đỡ vội chiếu cố Bình Sinh, ngươi cũng đừng hà hạt nhọc lòng. Tô Nguyên Mạch Như cũng nhớ lại, chính là chính là Quý Bình Sinh cùng Lưu Như Aji không thân a, như vậy quá khứ lời nói, nhất định sẽ thực không thoải mái. Nàng nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không phải hồi sự. Đơn giản nói, mụ mụ, ta còn là không đi, ta còn là lưu lại đi. Nói xong lời nói, Tô Nguyên liền chạy về chính mình phòng. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú có chút lốc, trở về phòng sau, Tô Vọng Đình hỏi, Bạch Tú Tú mới đem việc này cùng Tô Vọng Đình nói một lần. Tô Vọng Đình không để trong lòng, hắn nói, ta xem chính là cái lấy cớ, Nguyên Nguyên phòng chừng là không nghĩ ngồi xe, nàng ngồi xe liền vượng, lại nói tiếp, lúc trước ta còn tưởng mua chiếc xe, nhà chúng ta thiếu một chiếc xe làm việc. Đi nơi nào đều không có phương tiện. Hắn làm phụ thân, căn bản không hướng kia phương diện suy nghĩ, đệ nhất là bởi vì Tô Nguyên cùng Quý Bình Sinh hồ động cũng không nhiều, đệ nhị là Quý Bình Sinh chân không tốt, đệ tam là hắn cảm thấy chính mình nữ nhi còn nhỏ. Cho nên như thế nào cũng sẽ không hướng kia phương diện suy nghĩ, liền không để trong lòng. Bất quá Bạch Tú Tú liền cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi không cảm thấy Nguyên Nguyên tựa hồ đối Bình Sinh thực để bụng sao? Nguyên Nguyên cùng ngươi giống nhau, tâm địa hiền lương, nhận không ra người chịu tội. Bình sinh kêu hải tử cũng sắc thật là đáng thương, ngươi không phải nói hắn rất có thiên phu sao, học trung y thì cũng học được thực mò, người khác muốn học 10 năm, hắn học 5 năm là đủ rồi, nếu là ngươi có thể đem hắn chân cấp trị hết, ngươi kêu y thì học trung quốc quán liền có người kế nghiệp. Tô Vọng Đình biết bạch tú tú để y thì học trung quốc quán, về sau ai sẽ đến tiếp nhận. Gần nhất, hắn cũng ngầm quan sát quá quý Bình sinh. Tuy rằng quý Bình sinh không thế nào nói chuyện, nhưng là hắn phát hiện đứa nhỏ này là cái chi ân báo đáp. Người như vậy các nàng ra là nguyện ý trợ giúp. Tô Vọng Đình nói, vừa lúc cũng là Bạch Tú Tú tưởng, nàng gật gật đầu, nói, nếu có thể trong lúc này đem bình sinh chân trị hết, kia cái này Y Y học Trung Quốc quán, ta liền một chút không nhọc lòng. Hiện tại dược quán liên tục buôn bán, nàng ở Y Y học Trung Quốc quán mặt sau loại dư liệu, đem mỗi loại bảo chế hảo, khiến cho bọn nhỏ đi chế tác, đương nhiên mỗi một đạo trình tự làm việc, nàng đều sẽ xem ở trong mắt. Trung dược chế tác là không cho phép một chút sai lầm. Dự quán mỗi tháng buôn bán nghịch, có thể đạt tới 6 vạn, cơ hồ là tới rồi cũng không đủ cầu nâng nỗi, trừ bỏ các bộ phần tiền, Bạch Tú Tú bắt được tay, là tam vạn tả hữu, này bộ phần tiền, dùng để cấp nhà ăn hoạt động, trường học hoạt động, giáo sư tiền lương tử tử phương diện. Giữ lại, còn có mấy ngàn khối bộ dáng, này đó tiền Bạch Tú Tú liền sẽ tu lên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. 8 tháng sơ, Easy học Trung Quốc dự quán. Vương Hồng Sinh mới vừa đem cửa hàng môn mở ra không bao lâu, liền có hai cái tây trang giải ra nam nhân thượng môn. Nhìn này hai người ăn mặc khéo léo, Vương Hồng sinh lập tức tiếp đón hai người giới thiệu trong tiệm sản phẩm, này đó đều là hắn vẫn luôn lại bán, tự nhiên là thuộc như lòng bàn tay, trong đó một người cười nói. Tới phía trước, chúng ta đều có trước tiên hiểu biết quá, hoa hạ y học Trung Quốc cái này dược thẻ bài, ở Nam Thành Thức Hỏa, chúng ta chính là hướng về phía cái này danh khi tới, chúng ta láo bản là cảng đảo người, muốn hỏi các người nơi này mua sắm một đám thuốc mỡ trở về. Người bên này xem thế nào? 114, chương 114. Vừa nghe là từ Cảng Đảo tới, Vương Hồng Sinh lập tức nghiêm túc vài phần, hiện tại cùng Cảng Đảo làm buôn bán người rất nhiều, bên kia Phú Thương tại Đại Khí Thô, kinh tế phương diện so bên này hảo quá nhiều, nếu là thật sự có thể đem Hoa Hạ y y học Trung Quốc cái này thẻ bài bán xuất Cảng Đảo đi, khẳng định có thể đại kiếm một bút. Vương Hồng Sinh nói, người bên này cụ thể muốn nhiều ít số lượng. Đối phương cười nói, người bên này có 20 loại thuốc mơ. Ta cảm thấy đều là rất có phát triển tiền đồ, tỉ như cái này đồ ở Thái phụ trên bụng Mỹ Bạch Cao, tới rồi cảng đảo khẳng định đại kiếm một bút, ta muốn trộn lửa cái 10 loại bộ dáng, mỗi một loại muốn 100 bình, người bên này xem có thể cho ta thế nào giá cả? Mỗi một loại 100 bình. Vương Hồng Sinh hoảng sợ, này 100 bình tính xuống dưới, 10 loại chính là 1000 bình, một lọ bán ra giá cả giống nhau là 12 khối đến 18 khối chi giang, nếu đối phương muốn loại này phê lượng giá cả nói kia khẳng định giá cả thượng phải có sở ưu đãi, cái này hắn không làm chủ được. Bất quá hắn có thể biết, đối phương nếu là thật sự thành ý muốn mua nhiều như vậy nói, kia này một bút tuyệt đối là có thể kiếm lời. Đây là đại khách hàng. Vương Hồng Sinh không dám làm chủ, nói, "Việc này ta còn phải thương lượng một chút, không phải ta làm chủ, như vậy đi, ngài đem liên hệ phương thức lưu lại, ta đến lúc đó hỏi một chút xem mặt trên là cái ý kiến gì." Thành, đây là ta danh thiếp. Đối phương rất thống khoái liền đem danh thiếp đưa tới. Vương Hồng Sinh nhìn thoáng qua mặt trên, đối phương là cái giám đốc, thoạt nhìn vẫn là rất đại chức vị. Đám người vừa đi sau, Vương Hồng Sinh đem cửa hàng giao cho phía dưới công nhân, trực tiếp liền chạy đi Bạch Tú Tú chỗ ở. Việc này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Trong nhà người không ít. Bạch Tú Tú mới vừa tính toán hảo tháng sau liền xuất phát Bắc Thành, không thành tưởng Vương Hồng Sinh liền tìm thượng môn, nàng xem đối phương thở hổn hển, liền biết khẳng định là có quan trọng sự tình chạy nhanh khiến cho người vào được. Tô Vọng Đình đối Vương Hồng Sinh cũng là biết đến, cùng người gật đầu ý bảo. Đổ nước trà đi lên sau, Bạch Tú Tú nói, như thế nào như vậy cấp tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Là chuyện tốt, Vương Hồng Sinh mải trụ tính tình, kích động nói, hôm nay ta mới vừa một phen rửa quán khai trương, liền có hai cái cảng đảo người tới, nói là muốn mua xong chúng ta thuốc mỡ, cảm thấy rất có phát triển tiền đồ đâu. Vừa nghe lời này, Bạch Tú Tú cũng là có chút hưng phấn, hỏi, đối phương là có ý tứ gì? Bên kia ý tứ là, muốn mua chúng ta này 10 loại thuốc mỡ, mỗi một loại muốn 100 bình, tổng cộng là 1000 bình, hỏi chúng ta có thể cho cái gì giá cả. Vương Hồng Sinh lau mồ hôi, thủy đều không kịp uống, liền đem chuyện này nói một lần. 1000 bình, mỗi một loại bình quân cấp 10 khối bán sỉ giới, một bút là có thể kiếm thượng vạn, tuy rằng nói các nàng trong tiệm buôn bán nghạch, ở mấy ngày cũng có thể đạt tới loại này giá cả, nhưng là đại phê lượng tiêu thụ, khẳng định cũng là có điều bất đồng. Bạch Tú Tú vốn là muốn làm tình, Nhưng là như vậy kiếm tiền, kỳ thật chỉ có thể ở Nam Thành bên này kiếm, rất nhiều thuốc mở là có thể mở rộng đi ra ngoài, chế tác tương đối đơn giản, yêu cầu người cũng sẽ nhiều. Tỷ như bị thương, còn có một ít là mỹ bạch đạm đốm, hiện giờ điều kiện hảo, đối với dung mạo thượng, đại gia cũng sẽ càng nguyện ý tiêu tiền. Bạch Tú Tú hỏi, kia bên kia có lưu lại cái gì liên hệ phương thức sao? Có có có. Vương Hồng Sinh chạy nhanh đem lưu lại danh thiếp đưa qua. Bạch Tú Tú lấy quá vừa thấy tên gọi là Thành Lan công ty, tên này nàng không phải rất quen thuộc, nhưng thật ra một bên Tô Vọng Đình lấy quá nhìn thoáng qua, hơi hơi nhăn lại mày, này tập đoàn còn rất quen thuộc, giống như còn rất nổi danh. Ngươi biết? Bạch Tú Tú nghe Tô Vọng Đình nói như vậy, hỏi một câu. Tô Vọng Đình gật gật đầu, ngươi đã quên ta ở Thâm Hải bên kia, nhận thức không ít bằng Hưu sao, càng đảo bằng Hưu ta cũng là có. Nghe xong lời này, Bạch Tú Tú gật gật đầu, kia hành a, nếu ngươi biết đến lời nói, thuyết minh còn rất đáng tin cậy. Kia này bút đơn tử có thể làm. Mở rộng một ít nàng muốn mở rộng đi ra ngoài thôn mỡ, như vậy cũng là vì Hoa Hạ y học Trung Quốc làm tuyên truyền, sau này có thể mua người, liền sẽ không cực hạn chỉ ở Nam thành này bộ phận. Tô Vọng Đình gật gật đầu, có thể tiếp, hiện tại rất nhiều mạo hiểm kinh thương đều cùng cảng đảo người làm buôn bán, bất quá vẫn là phải chú ý một chút, cảng đảo người thực khôn khéo. Có thể kiếm tiền đơn tử, khẳng định là muốn tiếp. Tuy rằng ở Nam thành là có thị trường, Nhưng là Nam Thành liền như vậy một bộ phận người, này đó thuốc mơ bán cũng đã mau đến bão hòa giai đoạn. Không có khả năng mỗi ngày đều có thể toàn bộ bán đi. Cho nên buôn bán nghạch đã bắt đầu lại đi đường số dốc. Mà này bút đơn tự tiếp, cũng là vì sau này mở rộng thị trường, làm càng tốt chuẩn bị. Bạch Tú Tú nhìn về phía Vương Hồng Sinh, "Kia việc này liền giao cho ngươi." "Kia này phê hóa?" Vương Hồng Sinh hỏi một câu, rốt cuộc hóa đều là Bạch Tú Tú bên này cấp. Việc này vẫn là đến Bạch Tú Tú tới làm. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ sau nói, "Như vậy, chúng ta hiện tại liền tìm người tới làm, dựa theo thời gian kế giới đưa tiền, ta đi tìm lưu hiệu trưởng, bên kia học sinh nguyện ý đánh nghỉ hè công khẳng định nhiều. Bên này chỉ cần chế tạo ra tới, làm phía dưới người đi bỏ vào bình là được." Có lời này, Vương Hồng Sinh liền dám buông ra tay chân đi làm. Bạch Tú Tú đem mỗi loại thuốc mỡ bán sỉ giấy viết cho Vương Hồng Sinh, làm hắn trước từ tối cao bắt đầu nói, không cần thấp hơn nàng viết thấp nhất giá cả liền thành. Vương Hồng Sinh làm nhiều năm như vậy suy ý, khẳng định vẫn là hiểu, lập tức ngầm hiểu. Đám người vừa đi sau, Bạch Tú Tú nghĩ chính mình này nghỉ hè phòng trừng là muốn nội, Bắc Thành một chốc một lát nói không trừng đi không được, nàng hướng tới Tô Vọng Đình nói, nếu không ngươi mang theo bọn nhỏ đi chơi đêm, trong tiệm lần đầu tiên có lớn như vậy đơn tử tới cửa, một chốc một lát ta phòng trừng đi không được. Ngươi nếu là không đi nói, ta cũng không đi đi. Tô Vọng Đình tính trẻ con lên đây, hắn thật vất vả trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chính là vì bồi Bạch Tú Tú, hài tử với hắn mà nói, đã trưởng thành, nên coi chính mình sinh sống, không cần thiết vẫn luôn đi theo chính mình đi tới đi lui. Thấy Tô Vọng Đình như vậy, Bạch Tú Tú giở khóc giở cười, chính là ta đã đáp ứng rồi bọn nhỏ, ngươi nếu là cũng không đi nói, kia tổng không thể làm tiểu tử một người đi thôi. Đáp ứng rồi sự tình, tổng không thể không làm được. Tô Vọng Đình không hé răng. Ở hắn nơi này, tức phụ đệ nhất, hài tử lệ nhị. Bạch Tú Tú biết Tô Vọng Đình này tính tình. Lúc này Nhưng thật ra Quý Bình Sinh ngồi xe lăn lại đây, hắn do dự một chút nói, "A Di, nếu công việc này ngươi giao cho ta đi làm." Sự tình kỳ thật không nhiều lắm, Vương Hồng Sinh phụ trách ở bên ngoài, Quý Bình Sinh chỉ cần phụ trách thuốc mờ chế tác liên thành. Nghe được Quý Bình Sinh nói, Bạch Tú Tú nhướng mày, nhìn về phía đối phương. Kỳ thật cũng không phải không được. Quý Bình Sinh người này có thiên phú, làm chuyện gì đều thông minh thượng thủ mau, bằng không nói, Bạch Tú Tú cũng sẽ không nghĩ tới trọng điểm bổ dưỡng hắn. Lúc sau nói không chừng lúc sau chính mình là có thể có người kế nghiệp. Nếu quyết định bồi dưỡng Quý Bình Sinh, Bạch Tú Tú cũng muốn cho hắn này một cái cơ hội, nàng nói: "Thành, cụ thể chế tác ngươi hẳn là đều biết đi, người khác tay ta giúp ngươi an bài hảo, có cái gì vấn đề ngươi liền tìm Vương thúc thúc, hoặc là tìm Lý nãi nãi. Lý anh bên kia khẳng định là muốn gọi tới giúp chính mình làm làm ban. Còn có mặt khác mấy cái lao chuyên gia, đều là ở nông trường thời điểm, liền thành lập hữu hảo quan hệ." Bọn họ biết chính mình khai cái này y y học Trung Quốc quán lúc sau, đều là thực duy trì, hiện tại các nàng một cái tuần, chỉ quải một ngày chuyên gia hảo, mà khắc thời gian, liền sẽ tới y y học Trung Quốc quán bên này giúp chính mình gọi. Có đôi khi còn nói giỡn nói, là tới học tập Bạch Tú Tú. Quý Bình Sinh gật đầu, yên tâm đi A Ji. Hắn cũng muốn làm chính mình sáng tạo ra tới một chút giá trị, mà không phải chính mình cái gì đều yêu cầu người khác tới chiếu cố. Nghĩ vậy, Quý Bình Sinh do dự một chút lại nói, A Ji Chờ các ngươi đi rồi lúc sau, ta muốn đi lính mãi mãi bên kia trụ. Hành sao? Bên kia đều là lão nhân gia, khả năng còn muốn ngươi chiếu cố bọn họ đâu. Bạch Tú Tú có chút do dự. Rốt cuộc bên kia đều là lão nhân gia. Tuổi lớn, rất nhiều phương diện cũng chưa thuận lợi vậy. Bất quá mặt trên cấp này mấy cái chuyên gia, an bài ở một khối làm hàng xóm, còn thỉnh cái hộ công, chuyên môn chiếu cố bọn họ ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Đảo cũng còn hảo. Quý Bình xinh cười cười, cho nhau chiếu cố. Hắn làm tiểu bối, có thể chiếu cố người khác tự nhiên là tốt nhất. Thấy Quý Bình Sinh nói như vậy, Bạch Tú Tú cũng liền không có đang nói cái gì, gật gật đầu nói, "Thành." Chư bỏ to niệm Tô từ ở ngoài, Bạch Tú Tú nhất yên tâm làm việc chính là Quý Bình Sinh, người này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là làm việc ổn, học tập cũng đủ dùng công nỗ lực, càng miễn bản còn có thiên phú. Làm lão sư, tự nhiên là thích như vậy học sinh. Bên này sự tình giải quyết, Bạch Tú Tú yên tâm Bất quá này, một chuyến lữ đồ cuối cùng vẫn là không có thể thành. Đem người mới vừa liên hệ xong, sự tình toàn bộ công đạo hảo, mới vừa thu thập xong đồ vật, Bạch Sương đóng một nhà liền tìm thượng môn. Phan Cầm Cầm trước tới, đến thời điểm là buổi tối, gõ cửa đem Tô Vọng Đình cấp gõ tỉnh. Tô Vọng Đình chạy nhanh đi mở cửa. Nhìn thấy Phan Cầm Cầm, hắn sửng sốt, "Sao ngươi lại tới đây? Sương Đống đâu?" Sương Đống còn ở bộ đội, quá hai ngày mới có thể xin nghỉ trở về, Phan lệ lệ cười khổ một tiếng, nói: Trong nhà đã xảy ra chuyện. Bạch Tú Tú đi xuống tới, vừa vặn nghe được lời này, nàng còn không có phản ứng lại đây, là cái nào ra đã xảy ra chuyện, Phan Cầm Cầm tiếp theo câu nói liền tiếp đi xuống, ba tiến bệnh viện. Bạch Kiến Quốc tiến bệnh viện. Tới rồi lúc này, nghe được lời này, Bạch Tú Tú cũng nói không rõ chính mình là cái gì tư vị. Trước trước, chính mình đối hai cha mẹ cũng coi như là tận tâm tận lực, chỉ là kết quả lại không phải thứ hảo, cả đời này nàng không như thế nào quản quá hai người chỉ là chỉ mình phụng dưỡng lão nhân về điểm này phân, rốt cuộc đây là pháp luật quy định. Nàng cũng không nghĩ vì chút tiền ấy, cùng này hai lão có cái gì tranh luận. Hai người tuổi lớn sau, cũng biết cùng nữ nhi mới lạ, đối nàng cùng Bạch Phượng Châu ngược lại là hảo lên, tuy rằng như cũng là lòng tham, muốn cái này muốn cái kia. Nhưng là này tiền, mặc kệ thế nào đều phải cấp, cho đạo cũng có thể cấp thoải mái một ít. Mới vừa đem hai lão ăn tiết sau mua phòng ở, dọn tới rồi huyện thành, như thế nào liền vào bệnh viện đâu? Bạch Tú Tú nghe được chính mình thanh âm, hỏi một câu, sao lại thế này? Tới rồi bên ngoài trụ, tự giác cao nhân nhất đẳng, cùng cách vách lão nhân xảo một trận, về nhà càng nghĩ càng giận, đem chính mình khí vào bệnh viện. Phan Cẩm Cẩm nói ra đều cảm thấy mất mặt, Lâm Hiểu Mai hoang mang lo sợ gọi điện thoại tới. Bạch Sương đống một chốc một lát đi không khai, chỉ có thể trước làm Phan Cẩm Cẩm đi, vô pháp, hắn là nhi tử, chuyện này khẳng định là muốn hắn tới quản. Tự nhiên cũng là yêu cầu thông tri một tiếng Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu. Phan Cẩm Cẩm nói: "Ngươi bên này nếu là chống không lời nói liền đi xem, hôm trước đưa đi bệnh viện, ngày hôm qua mẹ mới dám gọi điện thoại lại đây, nghe nói người đã không được, làm thấy thân nhân cuối cùng một mặt liền đưa về ra đi. Mới vừa xong xuôi một hồi tang sự, phải vội vàng làm một khác chạng tang sự. Có chút hận, ủy khuất cùng oán trách, ở người thật sự đi thời điểm, cũng liền không tính cái gì." Bạch Tú Tú gật gật đầu, "Ta thu thập một chút, chúng ta một khối chạy tới nơi đi. Nếu thông tri chính mình Khẳng Định cũng thông tri Bạch Phượng Châu. Phan Cẩm Cẩm làm con dâu, tự nhiên là muốn trước chạy tới nơi, đi phía trước làm Bạch Tú Tú không cần phải gấp gáp, nàng nói: "Sương Đống đều cùng ta nói rồi, các nàng là như thế nào đối với ngươi cùng đại tỷ, các ngươi trong lòng có đoán là bình thường, không cần vất vả như vậy đổi. Ngày mai tới cũng giống nhau." "Đi là khẳng định muốn đi, người chết vì đại." Bằng không chính là không hiếu thuận. Bạch Tú Tú chưa nói cái gì, chỉ nói: "Ngươi một cái bước đi cũng nguy hiểm, ta và ngươi một đạo đi thôi." Tô Vọng Đình cũng là ý tứ này, kêu mấy cái hài tử lên, đem sự tình nói một lần lúc sau, người một nhà sốt ruột hoảng hốt tiến đến huyện thành. Chờ đuổi tới bệnh viện thời điểm, cũng đã rạng sáng lúc sau. Lâm Hiểu Mai ở trong góc, hoang mang lo sợ thực, nhìn đến Bạch Tú Tú tới, đạo như là tìm được rồi người tâm phúc, chảo một cái đã bắt được Bạch Tú Tú, khóc lóc nói, Tú Tú à, ngươi ba hắn, ngươi ba hắn sợ là không được. Nơi này cũng cũng chỉ có thể cùng Bạch Tú Tú khóc. Bạch Tú Tú trấn an một chút Lâm Hiểu Mai, Tới rồi trong phòng bệnh đi, Bạch Kiến Quốc nằm ở kia, sắc mặt thực tái nhợt khó coi, tóc cũng là hoa râm, trước kia kia hùng ba ba bộ dáng, không tồn tại, giờ phút này Bạch Kiến Quốc tùy thời đều có thể đủ dậy đi. Hắn trạng thái không tốt, vẫn luôn đều ở vào hôn mê tình huống. Hô hấp cũng là dồn dập thực. Loại tình huống này, cũng nói không được lời nói. Tới rồi lúc này, Bạch Tú Tú cũng chưa hết giận, chỉ cảm thấy bi ai, người tới cuối cùng đều là phải đi, có lẽ là đã sớm đối bọn họ không có oán hận. Từ trọng sinh kia một khắc bắt đầu, nàng liền đối cha mẹ không có mong đợi. Bạch Phượng Châu cùng Bạch Sương đống đều là chưa hôm đó mới đổ tới, lão gia tử chờ tới rồi tất cả mọi người đến, mới đình chỉ hô hấp. Liền đưa về gia xuống mồ vì ăn cũng chưa làm được. Tô Niệm mấy cái, đối ông ngoại bà ngoại ấn tượng đều giống nhau, cũng không có quá lớn cảm tình, chỉ nghe Tô Vọng Đình bên kia mấy cái cô cô nói qua, ông ngoại bà ngoại đối mụ mụ cũng không tốt. Tuy rằng Bạch Kiến cuối cùng Lâm Hiểu Mai Đối với các nàng mấy cái hài tử đều còn xem như không tồi, nhưng lần này không ở chung lâu rồi, cảm tình cũng chỉ có thể nói là giống nhau. Tang sự làm được mau. Thân thích nhóm đều tới rồi tới đưa ma ngày đó. Lâm Hiểu Mai lại là trốn đến trong một góc đi khóc, Bạch Kiến Quốc đã chết, đại gia khẳng định đều chiếu cố Lâm Hiểu Mai cảm xúc. Xem nàng như vậy, cũng là cảm thấy đáng thương, Bạch Xương đống trấn an nói: "Mẹ, ba đi rồi, ngươi không phải còn có chúng ta sao, ngươi đừng khổ sở." Các ngươi, các ngươi có ích lợi gì? Các ngươi đều là không lương tâm, khẳng định sẽ không rất tốt với ta." Lâm Hiểu Mai càng nghĩ càng khổ sở, gào khóc lên. Không duyên cớ làm các khách nhân đều nhìn chê cười. Bạch Sương đống sắc mặt lại là xanh lại là hồng. Chính mình mỗ thân như vậy, hắn tự nhiên là biết vì cái gì, còn không phải nghĩ lúc này đây khách nhân nhiều, bán bán thảm. Đưa Ma cũng đưa đại ra sắc mặt nặng nề. Tô Vọng Đình hướng tới Bạch Tú Tú lắc đầu, nói: "Mẹ trước kia không như vậy. Trước kia như thế nào đối nữ nhi?" Hai cô gái nữa Nhi khẳng định là sẽ không nguyện ý quản nàng lúc sau, hiện tại cũng chỉ có thể bái Nhi tử. Chính là sợ Phan Cầm Cầm trị ủy khuất. Bạch Tú Tú nói, đó là bởi vì ta ba con ở. Hiện tại không ai quản, nàng chính là lớn nhất. Lâm Hiểu mai đến vì chính mình về sau suy xét, nghĩ tới nghĩ lui, đương nhiên đến Bạch Sương Đống. Tô Vọng Đình không có đang nói chuyện. Tặng người nhập táng lúc sau, Bạch Tú Tú liền tính toán đi trở về. Hậu sự cũng làm được không sai biệt lắm. Sở hữu sự tình đều là Bạch Xương đống làm cho, nàng cùng Bạch Phượng Châu muốn ra tiền, nhưng là Bạch Xương đống một phân tiền cũng chưa làm cho bọn họ ra, chỉ là nói: "Nay tiền muốn gì nên ta ra, các ngươi có thể tới, cũng đã xem như không tội, đại tỷ nhị tỷ, ta biết các ngươi bị rất nhiều ủy khuất, ta hiện tại có năng lực, ta là hưởng phúc người kia, này đó đều là ta nên ra." Mặt sau vô luận Bạch Phượng Châu cùng Bạch Tú Tú nói như thế nào, Bạch Xương đống cũng không chịu thu các nàng tiền. Việc này cũng cũng chỉ có thể trước như vậy. Giàn Sếp Hảo Lâm hiểu mãi lúc sau, Bạch Tú Tú liền cùng Tô Vọng Đình mấy cái đi trở về. Tám tháng tới cũng nhanh, nay tham gia xong lễ tang, bọn nhỏ phải đi Bắc Thành, Bạch Tú Tú xem cái này tình huống, cũng liền không đi theo đi, Tô Vọng Đình tự nhiên cũng không có tâm tư, Tô Niệm cùng Tô Tử ba người thượng lộ. Chế tác thuốc mỡ sự tình, Bạch Tú Tú vẫn là giao cho Quý Bình Sinh, làm nàng đi quản lý những việc này, nếu quyết định làm nàng làm, tự nhiên liền sẽ không đem quyền lợi thu hồi tới. Nay bốn sinh ý làm thực thành công, 9 tháng liền giao hóa, tiền là chuyển khoản tiến vào. Một vắt gối, cũng coi như là không nhỏ tiền chướng. 9 tháng là cái hảo mở đầu. Chờ đến 10 tháng thời điểm, ở Thâm Hải Tô Vọng Đỉnh hướng trong nhà gọi điện thoại, điện thoại là đi phía trước trang, nói là phương tiện, cầu thông liên hệ, Tô Vọng Đỉnh còn hoa tiền mua cái đại ca đại, học người trang bộ tịch. Cái này điện thoại đánh trở về, ngữ khí lại là không tốt lắm. Tú tú, ngươi lần trước nói cái kia cùng các ngươi hợp tác công ty gọi là gì tới? Thành Lân a? Bạch Tú Tú có chút buồn bực. Tô Vọng Đình nhíu mày, ký hợp đồng sao? Muốn số lượng không tính nhiều, đối phương lại thực hào khí, trực tiếp liền cho tiền, điều kiện chính là làm không cần hợp đồng, coi như là bán lẻ, cho nên Vương Hồng Sinh bên kia không có ký hợp đồng. Lúc ấy Bạch Tú Tú cũng cảm thấy, có hại cũng chỉ sẽ là người khác có hại, rốt cuộc tiền đã bắt được. Loại này đơn tử không tính đại, cũng không tính tiểu. Thiêm không ký hợp đồng đều không quan trọng. Chẳng sợ này phê dược sản xuất tới, bọn họ tự bỏ Tuần kho cũng là hoàn toàn có thể bán phải đi ra ngoài. Bạch Tú Tú nghe ra không thích hợp, nàng hỏi: "Như thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Ta cái kia nhận thức cảng đảo bằng hữu, ta cùng hắn gặp mặt Tân Cơm, mới biết được hiện tại cảng đảo bên kia, ngươi cái này thuốc mỡ, bán lẻ giới chính là 499 đô la Hồng Kông, lại còn có cung không đủ cầu." Tô Vọng Đình nói. Bạch Tú Tú sửng sốt, không nghĩ tới bên kia bán như vậy cao giá cả, bất quá đây cũng là bình thường, liền cùng Hoàng Ưu, bọn đầu cơ Đầu cơ trục lợi giống nhau, địa càng đảo, còn phải tính các phương diện nhân công linh tinh. Mua lúc sau làm cái gì, cái này sử dụng năng sắc thật quản không đến. Hơn nữa hai cái địa phương kinh tế trình độ cũng không giống nhau. Bất quá tiếp theo câu nói, Bạch Tú Tú liền biết vì cái gì Tô Vọng Đình gọi điện thoại đã trở lại, bất quá nhãn hiệu tên không gọi Hoa Hạ Y học Trung Quốc, kêu Thành Lan thuốc mỡ, nhãn hoàn toàn không giống nhau, cái chai cũng sửa lại. Chỉ là kia thuốc mỡ, Tô Vọng Đình dùng dùng, phát hiện chính là chính mình dùng quá thuốc mỡ. Hỏi lại Bạch Tú Tú là cùng cái nào công ty hợp tác, một chút liền rõ ràng là chuyện như thế nào. Bạch Tú Tú biết vẫn là chính mình sơ suất quá. Nàng nhíu mày nói, hiện tại sợ là cũng truy hồi không được. Không ký hợp đồng tự nhiên truy hồi không được, liền tính ký hợp đồng, sợ là cũng truy hồi không được, Tô Vọng Đình nhếch môi, nói, ta chính là cùng ngươi nói một tiếng, nếu là bên kia lại đến tìm ngươi, ngươi là tính toán tiếp tục hợp tác, vẫn là thế nào? Hiện tại người, pháp luật ý thức nâng cản, rất nhiều đồ vật sinh sản ra tới. Không, có đi xin bạc quyền, giống như là Tô Vọng Đình nói, chẳng sợ ký hợp đồng, nàng cũng là không có cách nào đuổi theo hồi. Cũng may chính là, đối phương mua sắm thiếu, phòng Trừng cũng là muốn thử xem thử. Không nghĩ tới cảng đảo bên kia thế, nhưng bán đi rồi. Đặc biệt là mỹ bạch đạm đốn cái kia, thai phụ đều có thể dùng, rất nhiều thai phụ bị có thai văn sở ảnh hưởng rối rối, hiện tại dùng cái này hiệu quả lộ rõ, lại không có tác dụng phụ, được sưng thuần thiên nhiên. Quả nhiên là đánh đến một tay hảo bài. Bạch Tú tú treo điện thoại lúc sau, liền trực tiếp tìm người hỗ trợ, chạy nhanh liền đem hóa hạ y đi học Trung Quốc cấp xin độc quyền số dưới. Bằng không, trừ bỏ Thành Lan, còn sẽ có khác người nhìn chúng này một khối thịt, mà nghĩ đến phân thực. Việc này tự nhiên là muốn tìm Tô Minh Hoa hỗ trợ, nàng chạy nhanh gọi điện thoại đi lại tỉ ra, vừa vặn Tô Minh Hoa ở. Nghe xong chuyện này sau, Trầm Tư nói, "Thành, việc này ngươi giao cho ta, tư liệu gì đó ngươi chuẩn bị lên, đến lúc đó ta lại đây hỏi ngươi lấy." Ta chuẩn bị tốt cho ngươi đưa qua đi đi. Nếu là phiền toái người khác, tự nhiên không hảo còn làm người chạy tới chạy lui. Cúp điện thoại sau, Bạch Tú Tú chạy nhanh liền ở nhà bắt đầu làm tư liệu. Nay cũng coi như là cho chính mình phát triển trí nhớ. Chờ chuẩn bị cho tốt sau, Bạch Tú Tú lập tức liền cấp Tô Minh Hoa đưa đi, bên kia cũng đã chuẩn bị hảo, có cái này người một nhà ở, tương đương với là khai thông đạo màu xanh, thực mau liền phi chuẩn xuống dưới. Tô Minh Hoa đã biết Bạch Tú Tú tao ngộ sau, nói Ngươi còn xem như biết bổ cứu thi thố, rất nhiều người cũng không biết xin độc quyền truyện này, ngược lại là để cho người khác chui chỗ trống. Bất quá cho dù là xin nhãn liệu cùng độc quyền, cũng là sẽ có người nghĩ cách lợi dụng sơ hở. Bạch Tú Tú đem việc này cùng Vương Hồng Sinh nói, nhưng đem Vương Hồng Sinh cấp khí chết khiếp, chúng ta bán sỉ giới bình quân đều hàng tới rồi 10 đồng tiền bán cho các nàng, tổng cộng liền như vậy một vạt gói, các nàng qua tay là có thể bán 500 khối một lọ. Vô gian không thương vô gian không thương a. Này tiên hắn tưởng cũng không dám tưởng. Này tiên thật tốt chứ a, qua tay liền cho hắn phiên 50 lần. Vương Hồng Sinh càng nghĩ càng sinh khí, cảm thấy cảng đảo người quá khôn khéo. So ngay từ đầu chính mình gặp được kia phê hoàng ưu, bọn đầu cơ còn muốn khoa trương, như vậy cao giá cả, thật là có người mua, hơn nữa mua người rất nhiều, đều là lão bản, 500 đồng tiền còn cảm thấy tiện nghi, hoàn toàn bỏ được hoa. Muốn chỉ là như vậy còn chưa tính, vấn đề là liền nhãn đều cho nàng thay đổi hoàn toàn coi như là chính mình tập đoàn sản phẩm, như vậy cũng quá hố. Vương Hồng Sinh nói, lần sau các nàng lại đến, ta tuyệt đối sẽ không bán cho các nàng. Nay một ngàn bình phỏng trừng thực mô liền sẽ bán quang, Bạch Tú Tú đều suy đoán, đối phương sẽ cùng các nàng ký hợp đồng, phỏng trừng sẽ làm một bộ phận lợi ra tới, nhưng là sẽ không rất nhiều, rốt cuộc cái này kiếm tiền, địa phương khác không có, chỉ có bọn họ có thể có. Bạch Tú Tú căn cứ đồng bào tâm tình, cấp giá thấp, không nghĩ tới đối phương làm như vậy. Nàng cũng là có điểm tức giận. Nàng nói: "Nếu là lại đến, chúng ta vẫn là muốn bán, bất quá các nàng nếu là còn muốn bán cái này giá cả, chúng ta liền cũng đề cao bán sỉ giới, hoặc là các nàng đồng ý chúng ta bên này định giá, ở cảng đảo bên kia cũng như vậy bán, còn phải dùng chúng ta nhãn cùng tên, chúng ta đánh chính là Hoa Hạ Y Y học Trung Quốc cái này nhãn hiệu, bằng không nói, chúng ta liền không hợp tác." Lúc này đây cần thiết muốn ký hợp đồng. Nàng sẽ không theo tiền không qua được. Chỉ là cái gì đều phải đi điều lệ chế độ, không có gì nhân tình hảo giảng. Bằng không nàng tình nguyện liền ở quốc nội bán. Bạch Tú Tú mới không nhọc lòng này thuốc mỡ bán không ra đi. Đến lúc đó nàng có rất nhiều biện pháp, mở rộng Hoa Hạ y đi học Trung Quốc. Quả nhiên, tới rồi tháng 11, kia hai cái cảng đảo thương nhân liền lại tới nữa, lúc này đây còn nói có thể lấy bán lẻ với giá cả tới bắt hóa, muốn 10 vạn bình thuốc mỡ, còn sẽ cùng các nàng ký hợp đồng. Vương Hồng suy nghĩ thượng một hồi Bạch Tú Tú nói, trực tiếp đem yêu cầu cấp nói chuyện, kết quả đối phương sắc mặt đen nhánh liền đi rồi. Hắn giải khí, chạy nhanh đi tìm Bạch Tú Tú, đem bên này sự tình cấp nói. Bước tiếp theo chúng ta như thế nào làm? Ta xem Thành Lan sẽ không tưởng cùng chúng ta hợp tác rồi. Vậy không hợp tác, chúng ta đổ vật ảo, chỉ có độc nhất vô nhị, không sợ người khác không nhớ thương. Bạch Tú Tú vốn dĩ cũng chính là tương đối phát hệ, rượu thơm không sợ hẻm sâu, chính là đạo lý này. Thấy được tiền đồ ích lợi, các nàng vẫn là sẽ đến. Không nghĩ tới chính là, kế tiếp tới tìm không phải Thành La người, mà là có người chạy tới trong tiệm tới náo sự. La cái dùng Mỹ Bạch cao thái phụ, ngược lại có Thái văn càng trọng, ở cửa tiệm náo thật sự hung, Vương Hồng Sinh nói như thế nào đều không được, đối phương lại là thái phụ, hắn cũng không hảo đẩy người, đối phương liền ghé vào cửa khóc, cùng cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Náo đến người chung quanh đều ra tới nhìn, chỉ chỉ trò trò. Đây là đầu một cái tới náo. Trước kia chưa từng có ra quá vấn đề quá. Vương Hồng Sinh hoàn toàn chân tay luống cuống, hơn nữa Bạch Tú Tú vừa lúc không ở trong trường học, việc này nháo tới rồi buổi tối, người chung quanh xem đủ rồi náo nhiệt, chờ Bạch Tú Tú trở về thời điểm, người đều tan. Nàng chạy nhanh hỏi tình huống, sao lại thế này, như thế nào sẽ có người tới náo? Nói là thuốc mỡ xảy ra vấn đề, nhưng là chúng ta trong tiệm chưa từng có ra quá dược vật chất lượng vấn đề. Vương Hồng Sinh thở dài, cũng không biết tình huống như thế nào, có phải hay không thể chất vấn đề. Bạch Tú Tú sắc mặt khó coi vài phần cảm thấy việc này không phải chuyện nhỏ, thế tới rào rạt bộ dáng là hướng về phía y đi học Trung Quốc dựa quan tới. Nói không chừng, vẫn là hướng về phía nàng tới. Nàng hỏi một câu, "Kia hai cái cảng đảo người, gần nhất còn đã tới sao?" Đã tới một lần, hỏi chúng ta có thể hay không nhượng bộ, ta cự tuyệt, bọn họ liền đi rồi, Vương Hồng Sinh trở về một câu, theo sau nghĩ tới một việc, theo bản năng nhìn về phía Bạch Tú Tú, nên không phải là. Bạch Tú Tú nói, "Còn không xác định, nhưng là chúng ta cái này thuốc mỡ" cũng bán đã nhiều năm, chưa từng có ra quá sự tình. Vốn tưởng rằng việc này có khả năng trước bình ổn một đợt, không nghĩ tới ngày hôm sau, lại là thành công đàn kết đội người, đòi yêu cầu bồi tiền. Bạch Tú Tú nhìn bệnh trạng, xác thật đều là da điểm vấn đề, nhưng là nàng muốn lại cẩn thận kiểm tra, đối phương liền rất hung ác không muốn, thậm chí còn đẩy ra Bạch Tú Tú. Vương Hồng Sinh cùng mấy cái công nhân, ngăn ở phía trước, lớn tiếng nói: "Đừng náo đừng náo, chúng ta thuốc mỡ chưa từng có ra quá chất lượng vấn đề." Các ngươi xác định là dùng chúng ta trong tiệm thuốc mở vấn đề sao? Những người này một đám hung thần ác sát, chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta đều là mua các ngươi trong tiệm thuốc mở mới ra vấn đề. Chính là a, còn bán như vậy quý, các ngươi chính là gian thương, bán hàng giả, lừa gạt tiền. Bồi tiền, bồi tiền. Việc này nháo thật sự hung. Nhật báo người đều tới. Bạch Tú Tú nhìn đến tụ tập người càng ngày càng nhiều, biết chính mình lúc này là không thể bị hộ ở bên trong, nàng trực tiếp đứng đi ra ngoài lớn tiếng nói, cái này thuốc mỡ là ta nghiên cứu chế tạo, là ta phát minh, cũng là ta xin một quyền, các ngươi ra vấn đề, tất cả đều có thể tới đăng ký, ta Bạch Tú Tú nhất định sẽ chứa khỏi các ngươi, muốn thật là chúng ta trong tiệm ra vấn đề, ta đây tuyệt đối sẽ phụ trách nhiệm, nên bồi thường bồi thưởng, nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Nói cho hết lời, liền có lạn lá cải tạp lại đây. Một màn này, bị nhật báo chụp xuống dưới. Chờ đến buổi tối thời điểm, Bạch Tú Tú về đến nhà. Mới phát hiện chính mình trên tay cùng trên đùi, không biết là từ đâu đụng tới Ưu Thành, làm cho trên người thành một mảnh tím một mảnh, phòng trưng là trong đám người té tới té đi, té tới rồi. Nàng tắm rửa một cái, mới cảm giác trên người lạnh lá cải hương vị biến mất. Quý Bình Sinh biết chuyện này, xem Bạch Tú Tú ra tới, nhíu mày, Bạch A Di, này nhóm người là có tổ chức tới, sau lưng nhất định là có người ở sai xử, phía trước ngài không phải làm Vương thúc thúc, đem môi cái mua thuốc cao người đăng ký trong danh sách sao? Chúng ta có thể xem xét những người này, có phải hay không mua chúng ta thuốc mỗi người, còn có thuốc mờ chúng ta cũng có thể thu về kiểm tra, nếu là đối phương không chịu, khẳng định liền có vấn đề. Việc này Bạch Tú Tú cũng nghĩ đến. Chỉ là việc này một nháo ra tới, đối bọn họ nhãn hiệu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điều ảnh hưởng. Bạch Tú Tú nói, ngươi không cần quá nhọc lòng, những việc này ta sẽ xử lý. Ngày hôm sau ý học Trung Quốc dựa quán sự tình liền đăng báo. Tô Vọng Đình điện thoại, nhưng thật ra tới kịp thời. Đám người một tiếp, ngự khí liền vội vàng nhọc lòng thực, lao bà, sao lại thế này, dược quán như thế nào sẽ có người tới nháo sự. Phòng chừng là có người nhìn không thuận mắt y gì học Trung Quốc dược quán. Bạch Tú Tú cười khổ trở về một câu. Vừa nghe lời này, Tô Vọng Đình sắc mặt nặng nề, ta đây liền mua phiếu trở về. Bạch Tú Tú lắc đầu, không cần, ta có thể xử lý tốt, việc này sợ là cùng thành lăng có quan hệ, lúc trước tới đi tìm chúng ta, muốn hỏi chúng ta muốn 10 vạn bình hóa, nhưng là ta cự tuyệt. Trừ phi các nàng dùng chúng ta nhãn, nếu muốn tiếp tục bán 499 giá cả, chúng ta đây bên này bán sỉ rồi cũng sẽ gia tăng, phòng trường bọn họ là muốn làm ta đi vào khuôn khổ. Trừ bỏ cái này khả năng tính, Bạch Tú Tú không thể tưởng được khác. Lam Sú Hoa Hạ y thì học Trung Quốc cái này nhãn hiệu, tự nhiên mà vậy yêu cầu một lần nữa đóng gói thành thành Lan nhãn hiệu. Muốn thật là nói như vậy, thật đúng là một tay hảo bản tính. Tô Vọng Đình chau mày nói, việc này ta tới giúp ngươi hỏi một chút xem, muốn thật là thành Lan nói. Lúc này đây chúng ta cũng không thể buông tha bọn họ, càng đảo người muốn ở chúng ta Nam Thành làm sự tình, cũng phải hỏi hỏi xem được chưa đến thông. Hắn người này từ từ trước mạo hiểm kinh thương sau, liền lây dính một cổ tử phi khí. Nghe nói còn nhận thức mấy cái luyện võ thuật, một đống tuổi còn cùng người đi học thượng mấy chiêu, Dung Tô Vọng Đình nói tới nói, đó chính là cường thân kiện thể, bảo hộ thế nhi, hiện tại đến thật là bị hắn cấp dùng tới. Tô Vọng Đình đem điện thoại quải rất lúc sau, chờ tới rồi buổi tối mới lại đánh trở về. Điện thoại một chuyển được. Tô Vọng Đình liền trầm giọng nói, "Việc này ta hỏi, Thành Lan gần nhất lại làm nội đấu, càng đảo người chính là thích lăn lộn này đó, ngươi một nhà ở kia trên quyền, ngươi cái này hoa hạ y y học Trung Quốc nhắn hiệu, vừa lúc đụng phải họng súng, có người không nghĩ ngươi cùng Thành Lan hợp tác, ngầm làm điểm tay chân, bên kia sẽ có người phụ trách tới tìm ngươi, có chuyện gì ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta." Nói thật ra, Tô Vọng Đình mấy năm nay lúc sau, nhưng thật ra so với phía trước càng ngày càng đáng tin cậy. Rất nhiều chuyện đều không cần Bạch Tú Tú đi nhọc lòng. Bạch Tú Tú nghe xong lời này, cảm giác như là nhìn bộ phim truyền hình dường như, chính mình chính là vận khí không tốt, phòng trưng vừa vặn xuất hiện ở đối phương lức lợi liên thượng, ngược lại tao ương. Quả nhiên, thật là có người tới tìm Bạch Tú Tú. Bất quá lần này tới, là cái nữ lão bản. Cô nói rõ muốn gặp Bạch Tú Tú, cùng Bạch Tú Tú nói. Bạch Tú Tú còn không có kéo đến cập định địa phương gặp mặt, nữ lão bản liền trực tiếp tìm tới ra, tiểu ô tô hướng cửa dừng lại. Cánh quét người đều ra tới nhìn. Nghe được ô tô tiếng còi, Tô Nguyên bỏ ra cửa khẩu đi nhìn, nàng đều là ở nhà, rốt cuộc trường học gần, trên dưới học cũng phương tiện, vừa thấy đến tiểu ô tô, nàng liền chạy nhanh đi xuống lầu tìm Bạch Tú Tú. "Mẹ, ta nhìn đến bên ngoài có chiếc tiểu ô tô." Bạch Tú Tú nghe được lời này, suy đoán phòng trừng là lấy nữ lao bạn tới, lên tiếng lúc sau, liền đi ra ngoài, tiểu viện tử môn vừa mở ra, liền nhìn thấy ô tô đi ra cái ba mươi mấy tuổi tả hữu nữ nhân. Da thịt trắng tuyết, Môi đỏ điểm xuyết, tóc là cảng đảo lưu hành tóc ăn, trang điểm thập phần phong cách tây, dẫn dắt thời thượng đằng trước, kéo lở vờ ba bao, diện mạo minh mĩ mà mỹ. Ý nhị mười phần. Đối phương giẫm lên giày cao gót, hướng tới Bạch Tú Tú gật gật đầu. Đối lập nữ nhân này, Bạch Tú Tú liền có vẻ mộc mạc nhiều, trang điểm thượng không có như vậy phong cách tây, tuy rằng tuổi cũng lớn, bất quá bởi vì hàng năm uống linh truyền thủy quan hệ, thoạt nhìn cùng 30 tuổi sắp xỉ, không chút phấn son, làm người nhìn thực thoải mái. Ngươi nọ nhìn thấy Bạch Tú Tú thời điểm, tháo xuống kính râm, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, theo sau mới vươn tay hướng tới người cười cười, không nghĩ tới bác sĩ Bạch thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, bảo dưỡng thật tốt, da tháo trang sức sau trạng thái, phòng trùng còn không, có ngươi hảo, ngươi hảo, trước tự giới thiệu một chút, ta là Thành Lan tập đoàn tổng giám đốc, ta điều chỉnh Tường Vi, ngươi kêu ta Tường Vi liền thành. Trình Tường Vi lời nói, nhưng thật ra không có khen tặng ý tứ, ở tới phía trước, nàng vốn dĩ từ tư liệu biết Lần này muốn gặp mặt Bạch Tú Tú trên thực tế đã hơn 40, chỉ tưởng tới gặp so với chính mình lớn tuổi trường bối. Kết quả vừa đến này, liền thấy được Bạch Tú Tú cái này trạng thái hoàn toàn không giống như là hơn 40 nữ nhân, ngược lại so với chính mình nhìn đều phải tuổi trẻ một ít. Qua 30 lúc sau, Trình Tường Vi liền rõ ràng cảm giác được chính mình làn ra trạng thái lao hóa rất lợi hại, nhưng hôm nay nhìn thấy Bạch Tú Tú như vậy, nàng bắt đầu tò mò nàng là như thế nào hộ ra, nghĩ đến đối phương là làm phương diện này nghiên cứu chung ý đi hề. Trình tường vi đối lúc này ở đây hợp tác, tự nhiên là càng nhiều vài phần tự tin. 115, chương 115. Đối với Thành Lan tập đoàn người, Bạch Tú Tú không thể nói có cái gì hảo cảm. Lần đầu tiên hợp tác, cũng đã tổn không tốt tâm tư, hoàn toàn là lừa gạt là chủ, mà làm buôn bán chú ý chính là thành tin, nếu là cùng vốn là không thành tin công ty hợp tác, cuối cùng sẽ chỉ là các nàng có hại. Bạch Tú Tú nhàn nhạt gật gật đầu, nàng nói, tiến vào nói đi. Càng đảo người làm buôn bán thật là phiền toái bất quá nếu tới rồi cái này phân thượng, nàng cũng không có phương tiện nói quá nhiều. Lúc này đây nói chuyện với nhau, cũng là muốn biết rõ ràng thành Lan rốt cuộc muốn thế nào. Kỳ thật các nàng muốn ở Nam thành náo sự tình, nàng bên này vốn chính là quốc gia duy trì, cuối cùng ai vấn đề đại còn không nhất định. Trình Tường Vi đi đến, nhìn ra Bạch Tú Tú đối nàng thái độ cũng không phải thật tốt, cũng biết phía trước đã xảy ra cái gì, nàng trước tiên biết đến thời điểm, liền đem cái kia không nên thân đệ đệ cất mắng một đốn. Hiện tại cũng coi như là tới cửa tới xin lỗi. Vào buồng trong sau, Bạch Tú Tú cấp chỉnh tường vi đổ chén nước, theo sau mới mở miệng, "Trình tổng giám đốc lúc này đây tới, là có chuyện gì sao?" "Thực xin lỗi, ta cũng là mới vừa biết được, bác sĩ Bạch ngài bên này phát sinh sự tình, khi ta biết đến thời điểm, ta lập tức liền tới đây, cũng là muốn bản nhân giáp mặt cùng ngài xin lỗi chỉnh tường vi bung ngài thường nói chuyện luênh quanh lòng vòng, cũng xác thật là thật sự xin lỗi." Nàng trực tiếp song xuôi nói, "Ngài bên này tạo thành tổn thất, Thành Lan đều sẽ một mình gánh chịu, chuyện này ta sẽ giải quyết." Xem Trình Tường Vi trực tiếp đem đề tài đẩy ra nói, Bạch Tú Tú nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nàng nhìn thoáng qua Trình Tường Vi. "Vốn dĩ?" Bạch Tú Tú còn tưởng rằng đối phương tới là tới cùng chứng minh nói chuyện hợp tác, bất quá không nghĩ tới Trình Tường Vi thế nhưng là tới cửa tới xin lỗi. Nhìn ra Bạch Tú Tú trong ánh mắt ý tứ, Trình Tường Vi có chút xin lỗi, việc này không phải ta phụ trách, nói vậy ngài cũng nên là có điều nghe thấy, thành lan một ít tình hình gần đây, lúc này đây cùng ngài hợp tác là từ ta đệ đệ tới thúc đẩy. Hắn nhìn chúng Hoa Hạ y học Trung Quốc xuất phẩm thuốc mỡ, muốn làm thành thành Lan Độ vận, cho nên dùng một ít không tốt thủ đoạn, ta cũng là mới từ nước ngoài trở về, biết chuyện này lúc sau, liền lập tức tới rồi xử lý. Thịnh gia hiện giờ là một đoàn loạn. Bạch Tú Tú cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương nói, ngữ khí không hề cảm xúc, "Nếu ngươi là tới xin lỗi, ta đây thu được, chuyện này, nếu ngươi nói ngươi muốn xử lý, ta đây liền chờ ngươi xử lý kết quả, đến nỗi mà khác, liền điểm đến tức ngăn đi." Cùng Thành Lan hợp tác Bạch Tú Tú là không có tính toán ở tiếp tục. Nhà này tập đoàn vấn đề quá lớn, quản lý là gia tộc quản lý, tự nhiên vấn đề không phải ít, nếu là hợp tác nói, chuyện sau đó càng là không phải ít, còn không bằng liền như vậy tính. Bằng không kế tiếp tổn thất, nói không chừng sẽ lớn hơn nữa. Nhìn ra Bạch Tú Tú không muốn lại nói chuyện với nhau, Trình Tường Vi vốn đang muốn lại nói chút gì đó, nhưng cũng biết loại tình huống này nói tiếp, phòng trừng cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả, ngược lại sẽ dẫn người chán ghét, như vậy tưởng tượng sau Trình Tường Vi cũng là cái người thông minh, tự nhiên sẽ không lại tiếp tục nói tiếp. Chỉ là lễ phép đứng dậy, cười nói: "Kia bác sĩ Bạch liền trước chờ ta xử lý kết quả đi, hôm nay liền trước không quấy rầy ngài." Bạch Tú Tú hơi hơi gật đầu. Trình Tường Vi không có lỳ lợm la liếm, trực tiếp liền đi rồi. Bên này tình huống, Tô Nguyên vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát, chờ thấy được người đi rồi, lập tức liền chạy ra tới, ôm lấy Bạch Tú Tú cánh tay: "Mẹ, sao lại thế này, người này thoạt nhìn không giống như là chúng ta này người." ân, là cảng đảo người." Bạch Tú tú nhẹ nhàng bâng cơ trở về một câu. Nghe được lời này, Tô Nguyên có chút buồn bực, "Này cảng đảo người tới chúng ta này làm gì? Phía trước ngươi giở quán sự tình, chính là các nàng làm." "Đây là nàng từ người khác kia nghe tới." Bạch Tú tú vỗ vỗ Tô Nguyên tay, khẽ cười nói, "Này không phải ngươi tiểu hải tử yêu cầu quan tâm sự tình, thành, mẹ trước lên lầu đi." Nói xong lời nói, nàng liền trên người lâu. Buổi tối thời điểm Bạch Tú Tú gọi điện thoại cấp Tô Vong Đình. Đem hôm nay Trình Tường Vi tới sự tình nói một lần. Bạch Tú Tú nói: "Đối phương bởi vậy là ý gì? Chỉ là vì tới xin lỗi đèn ngủ. Ngươi nói cái này Trình Tường Vi, trong ấn tượng không sai nói, hẳn là Thịnh gia đại nhi tử thế tử, rất có năng lực, hiện giờ thành Lan chủ sự người, cũng chính là Thịnh gia lão gia tử, thân thể phòng chừng căng không nổi nữa, cho nên mới sẽ đem đại nhi tử một nhà tìm trở về, phía trước đối phó ngươi, phòng chừng là cái kia nhỏ nhất nhi tử." Không phải Trình Tường Vi thân đệ đệ, Trình Tường Vi không có đệ đệ, là con gái một. Tô Vọng đỉnh giải thích một câu. Chậc, tình huống này thật đúng là đủ phức tạp. Bạch Tú Tú nghe tới liền cảm thấy Thành Lan thực không thích hợp hợp tác, vấn đề quá nhiều, như vậy phức tạp nhân tế quan hệ, lúc sau hảo môn đấu tranh cũng không phải ít, liền cùng tiếp trước xem phim truyền hình chụp giống nhau. Đến lúc đó nàng này Hoa Hạ y học Trung Quốc không biết như thế nào, liền sợ thành phá hôi. Bạch Tú Tú nói, hợp tác không bàn nữa. Thành lan quá mức phức tạp. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình nở nụ cười, hắn nói: "Sinh ý lớn, ích lợi cũng liền lớn, trong nhà mặt người đều muốn phân một ly canh, tự nhiên cũng liền tranh đấu gay gắt nhiều, hơn nữa càng đảo bên kia phú thương, cưới vài cái lao bà cũng rất nhiều, như là này thịnh gia lão gia tử, chính là cưới hai cái thế tử, huynh đệ chi gian huyết thống tự nhiên càng đậm đặc." Nói đến này, Tô Vọng Đình lại nói: "Ta xem cái này trình tường vi phòng trường một chốc một lát sẽ không rời đi Nam Thành." Nàng hiện tại thực yêu cầu cùng ngươi hợp tác, bởi vì trước mắt ngươi thuốc mờ ở cảng đảo cũng không đủ cầu, rất nhiều đều ở cầu mua, nếu là cùng ngươi hợp tác thuốc đẩy nói, đối với Trình Tường Vi tới nói, ở thịnh gia cũng liền càng chạm đến ổn. Thịnh gia như thế nào sẽ làm nàng một cái con râu tới đảm nhiệm vị trí này, nàng trưởng phu đâu? Bạch Tú Tú có chút tò mò. Tô Vọng Đình, nàng trưởng phu từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, hai người thành hôn sau, vẫn luôn ở nước ngoài nghỉ cách sinh hài tử, mấy năm trước mới có đứa con trai. Lúc này đây trở về, nếu là muốn cho chính mình nhi tử lưu lại gì đó lời nói, nàng cần thiết phải làm ra thành tích tới. Thì ra là thế. Bạch Tú Tú cảm giác chính mình nghe xong một hồi tuồng. Như vậy gia đình, đi mỗi một bước đều là tính kế, cũng khó trách người có thể ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam thành tới, vì chính là có thể cùng chính mình thúc đẩy này một môn hợp tác. Nàng nói, kia phía trước như vậy tới hãm hại chúng ta, chính là thịnh gia tiểu nhi tử, Trình Tường Vi hiện tại tới chửi đít, cũng là vì có thể có lợi. Thư nhân, đều là như thế này, ngươi nghĩ như thế nào? Trình Tường Vi hiện tại ở vào như thế, nếu ngươi giúp nàng, nàng khai ra tới điều kiện hẳn là sẽ thực phong phú. Tô Vọng Đình không biết Bạch Tú Tú là cái gì tính toán, ở làm buôn bán cái này mặt trên, chính mình thế tử không xem như nhiều có kinh nghiệm, liên lụy tiến vào những việc này, cũng là ngoài ý liệu. Bạch Tú Tú lắc lắc đầu, nàng nói, rời xa thị phi cho thỏa đáng, ta cũng không nghĩ kiếm bao nhiêu tiền, nguyên bản sáng lập Hoa Hạ Y học Trung Quốc cái này nhắn hiệu vì cũng là làm mọi người đều có thể nhìn đến trung ý lợi hại, làm lại ra càng hiểu biết trung ý, mặt khác chính là muốn trợ cấp y học Trung Quốc quán, nếu là liên lụy tiến quá có rất nhiều thị phi phi, không phải ta bổn ý. Đây là tính toán không hợp tác. Tô Vọng Đình cũng có thể lý giải, hiện tại y học Trung Quốc dược quán sinh ý không tính quá kém, tiếp tục như vậy bảo trì đi xuống, ít nhất ở Nam thành là có một vị trí nhỏ, muốn thật sự tưởng đóng gói nhãn hiệu đi ra ngoài nói, giả lấy thời gian, phía chính mình kiếm lời, cũng là có thể duy trì Tuy rằng nói có thành là nói, có thể càng mau, chính là nguy hiểm cũng là cùng nhau, như vậy tính toán, thật là không cần thiết. Hắn lừ một tiếng, "Vậy quên đi, chờ về sau lão công có tiền, giúp ngươi làm." "Hay nha." Bạch Tú tú cười, "Hiện tại bọn nhỏ đều lớn, thực mau sẽ có chính mình nhân sinh, kỳ thật nàng cũng không cần có rất nhiều tiền, chính mình cả đời này nên làm điều làm, nhân sinh cũng một lần nữa đi rồi một chuyến, rất nhiều chuyện không cần lại đi cưỡng cầu, chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm là được." Không vui sự tình cũng đừng làm, quang làm vui vẻ là được. Nàng cũng tuổi không nhỏ, không cần thiết như vậy lăn lộn. Suy nghĩ cẩn thận này đó sau, Bạch Tú Tú tuy rằng có chút tiếc nuối, nguyên bản cho rằng có thể thông qua lúc này ở đây hợp tác, đem nhãn hiệu Phát Huy đi ra ngoài, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, có lẽ có thể nhờ họa được phúc đâu, làm người vẫn là không cần quá lòng tham hảo. Treo điện thoại xong, Bạch Tú Tú liền không lại rối rắm việc này tình. Bên kia xử lý rất mau, phía trước tới náo sự người Xôi nổi đều tới xin lỗi, còn chủ động đăng báo thuyết minh, cũng không phải y y học Trung Quốc dược quán vấn đề, các nàng chỉ là bởi vì mua không được dược, cho nên mới tới náo sự. Nay náo loạn vừa ra lúc sau, ngược lại là đem y y học Trung Quốc dược quán danh khí lại cấp đánh đi ra ngoài. Việc này xem như giải quyết được mau, nhật báo cũng một lần nữa đăng báo, đem kế tiếp tình huống nói một lần. Đi tô ra ăn cơm thời điểm, tao nga nghi nhưng thật ra tức giận đến không được, vẫn luôn lôi kéo Bạch Tú tú tay, ở kia mắng chửi người. Ngươi nói những người này có phải hay không không lương tâm, ngươi vì chung ý thì làm như vậy nhiều sự tình, kết quả nhưng thật ra hảo, những người này còn dám ham hại ngươi, rõ ràng như vậy tốt dược, còn muốn nói thành là không tốt, loại người này thật là thiếu đạo đức. Nhìn đến Tào Nga nghi như vậy sinh khí, Bạch Tú Tú chỉ có thể chấn ăn nói, mẹ, ngài cũng đừng quá sinh khí, thân thể quan trọng nhất, vì này đó có không khí cái gì, dù sao sự tình đều giải quyết, ta coi như tuyên truyền miễn phí, hiện tại thuốc mờ bán càng tốt. Ta nhìn đến những cái đó báo chí đăng suốt tới, đều mau tức chết rồi, ngươi còn bị tạm, những người này thật là không lương tâm. Ta nga nghi lúc này chính là sinh khí, vì Bạch Tú Tú bên vực kẻ yếu. Nàng cũng là dùng Bạch Tú Tú đưa tới thuốc mơ quá, biết này đó đều là thứ tốt, ngày thường chính mình có cái đau đầu náo nhiệt, cũng đều là Bạch Tú Tú tới xem, chớp mấy châm liền xong việc. Gần nhất còn cấp tìm cái bảo mẫu trở về, giáo bảo mẫu làm một ít dư thiện, ăn lúc sau Nàng cùng Tô Cảnh Vinh thân thể quả nhiên là càng ngày càng tốt, càng là cảm thấy chính mình con râu này, đó chính là thần y liễu. Bạch Tú Tú lại đi theo trấn an vài câu. Nói nói, bên ngoài liền có khách nhân tới, vừa nghe thanh âm, liền biết là Tô Minh Châu. Tào Nga Nghi sắc mặt lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng. Vì bọn việc chính mình sự tình, hai tử sự tình, Bạch Tú Tú không như thế nào nghe về Tô gia bắt quái, bất quá xem Tào Nga Nghi bộ dáng này, phòng trừng là Tô Minh Châu lại náo ra cái gì chuyện xấu tới. Quả nhiên. Chờ Tô Minh Châu vừa tiến đến, Bạch Tú Tú liền nhìn đến chữ bỏ nàng ở ngoài, còn có người cũng theo tiến vào, là cái nam nhân. Bạch Tú Tú nháy mắt sáng tỏ. Loại chuyện này, nàng không tính toán trộn lẫn đi vào, Tô Minh Châu là cái luyến ái não, đời này đều sẽ là, không cần muốn ăn quá một lần mệt lúc sau liền không phải là. Tiến vào sau, Tô Minh Châu nhìn thấy Bạch Tú Tú cũng tới, lập tức hướng tới người vẫy vẫy tay, cười nói, "Tú Tú ngươi cũng tới à, ta cùng ngươi giới thiệu một chút." Đây là ta bằng hữu nhậm hồng phong. Nhậm hồng phong ngũ quan đoan chính, tuổi nhìn qua so tô minh châu tiểu vài tuổi, bảo dưỡng cũng không tệ lắm, đặc biệt là ráng người, giống nhau nam nhân tới rồi trung niên, ráng người liền biến đến dạng, mập ra lợi hại, mà nhậm hồng phong ráng người lại là còn có thể. Thoạt nhìn như là trường kỳ rèn luyện. Đối phương hướng tới bạch tú tú gật gật đầu, ngươi hảo. Ngươi hảo. Bạch tú tú trở về một câu. Xem tình huống này, chính mình cũng không thích hợp ở bên này. Nàng chạy nhanh tìm cái lý do thoát xác, ta đi xem Ngô A Di cơm làm thế nào. Tô Minh Châu sự tình, nàng nhưng không nghĩ lại quản. Rốt cuộc người cũng không nhỏ, Tô Minh Châu Ly hôn, đó chính là có một lần nữa lựa chọn phối Ngô quên lợi, hai đứa nhỏ cũng lớn, nàng muốn làm gì, kia đều tùy nàng chính mình. Trờ Bạch Tú Tú vừa đi, Tào Nga Nghi nhìn thoáng qua Tô Minh Châu, không có gì sắc mặt tốt, ta cũng mệt mỏi, đi trên lầu nghỉ ngơi một chút. Nói xong lời nói, Tào Nga Nghi liền trực tiếp lên lầu đi. Quả thật là một chút mặt mũi đều không cho. Đến nội ô Cảnh Vinh, đã sớm liền đi trong thư phòng. Thức mau, trong phòng khách, liền giữ lại Tô Minh Châu cùng Nhậm Hồng Phong. Nhậm Hồng Phong có chút xấu hổ, nếu không ta còn là đi trước đi, ta xem thúc thúc gã Di giống như không phải thực hoan nghênh ta. Không cần phải xem bảo, ta ba mẹ chính là như vậy, lúc trước các nàng đối tú tú thái độ cũng không phải thực hảo, ngươi xem hiện tại, ta ba mẹ còn không phải cũng đủ thân thiết nàng, về sau chờ các nàng hiểu biết ngươi, liền biết ngươi có bao nhiêu hảo. Tô Minh Châu cũng không chấp nhận. Nghe xong Tô Minh Châu nói, Nhậm Hồng Phong cười cười, "Hảo, ta sẽ nỗ lực." Châu này cơm ăn, Bạch Tú Tú cũng không biết nói như thế nào, xấu hổ là thật sự, không ai đang nói chuyện, chỉ có Tô Minh Châu một người rối liêu, tốt nhất cười chính là Tô Minh Châu chút nào không nhận thấy được trên bàn cơm không thích hợp, như cũng cùng Nhậm Hồng Phong thân mật. Cơm nước xong sau, hai người ngây người một lát liền đi rồi. Vốn dĩ Bạch Tú Tú là muốn trực tiếp đi, bất quá bị Tào Nga Nghi cấp để lại Mai cho đến này hai người đi rồi lúc sau, tàu nga nghi này một bụng nước đắng, mới có địa phương đi đảo. Ta thật là không hiểu Minh Châu, xem người vĩnh viễn đều không xem nhân phẩm nội tại, liền biết xấu mặt, cái kia Nhậm Hường Phong, tuổi so nàng còn nhỏ đâu, nghe nói còn không có kết hôn, cũng không biết trong nhà là cái tình huống như thế nào, ngươi nói một người nam nhân đều mau 50 tuổi, còn không có kết hôn, loại này nam nhân là chính mình không nghĩ kết hôn sao? Khẳng định là có vấn đề a. Hơn nữa hắn vì cái gì muốn tuyển một cái so với chính mình tuổi đại nữ nhân kết hôn, chẳng lẽ đổ ngươi tam tỷ tuổi đại? Loại chuyện này, ngươi tam tỷ đầu óc chưa bao giờ sẽ đi suy nghĩ một chút. Tao nga nghi xem Tô Minh Châu đem người mang đến thời điểm, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, trực tiếp cùng Tô Minh Châu nói, làm nàng về sau không cần dẫn người tới, chính là Tô Minh Châu cũng là cái một cây gần, chính là lại nhiều lần đem người mang đến. Nàng hiện tại đều là một chân bước vào trong quan tài người, thật sự cũng không có gì tâm tình đi quản. Tô Minh Châu muốn với ai kết hôn, muốn thế nào? Tuy nàng là được